Chu Tiếu năm vừa đi, Lam Bộ trưởng liền cấp mặt trên gọi điện thoại nói lên việc này. Trải qua hai ngày nhiệt tình nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng đồng ý đem xưởng chỉ rời đến hướng Dương Trấn. Hầu Trấn trưởng ở đơn vị nhận được thị trưởng điện thoại sau, nghe thấy cái này tin tức, trong đầu ầm ầm vang lên, mặt khác thanh âm tựa hồ lập tức đều biến mất, trong đầu chỉ có một ý tưởng, mặt trên muốn tới bọn họ Trấn kiến xưởng. Có nhà máy là có thể cấp địa phương mang đến kinh tế, có kinh tế vận tác, địa phương ba cánh là có thể quá thượng hảo nhật tử. Đây là ai mang đến, thực rõ ràng, đều là tống tinh thần công lao. Giữa trưa tan tầm sau, hắn liền mã bất định để chạy tới kho hàng. Tiểu tống. Tống tinh thần nhìn đến hầu chấn trưởng, đối phương trên mặt tươi cười đều phải hóa. Hầu chấn trưởng nghe được tin tức. Đúng vậy, này nhưng đều là ngươi công lao a, ngươi nói đến thời điểm xưởng chỉ chọn nơi nào. Hầu chấn trưởng lược hiện vội vàng hỏi nói. Liên ở cách vách đóng thêm đi, không có ngoài ý muốn nói, bọn họ đại khái lại ở chỗ này dừng lại nhiều nhất ba năm. Lúc sau có khả năng liền sẽ dọn đi, cho nên hầu chấn trưởng vẫn là muốn chấn định mới được. Hầu chấn trưởng nơi nào để ý cái này, không quan hệ, mấy năm đều được, ngày sau địa phương kinh tế liền trông cậy vào tiểu tống, mặt khác từ từ tới, liền tính lưu không được, cũng sẽ không so gì vãng còn kém. Điểm này hầu chấn trưởng nhưng thật ra xem đến tương đối rõ ràng. Nàng cười cười, vốn dĩ ta không nghị nhung tay, nếu không phải công ty ngày sau còn trông cậy vào cái này kỹ thuật, mặt trên cũng gặp khó xử bọn họ cũng sẽ không tới chúng ta bên này rốt cuộc là quá hẻo lánh ai không có biện pháp chính là chúng ta hướng dương chấn không phải cũng có thị trấn cùng thôn sao hướng chi là quốc gia lớn như vậy lãnh thổ đâu hầu trấn trưởng gật gật đầu chúng ta hướng dương chấn phát triển khẳng định cũng là trước tăng cường thị trấn lại chính là tới gần thôn xa một chút khẳng định một chốc một lát quản không thượng nay hầu trấn trưởng sống vẫn là thực thông thấu mặt trên đến lúc đó sẽ cho thị trấn bắt một bút khoản tiền xem như đối chúng ta nâng đỡ Ta là nghĩ dùng này số tiền trước tu hai con đường. Hầu chấn trưởng có thể là thật sự cảm nhớ tống tinh thần đối thị trấn làm ra công hiến, loại chuyện này cũng cùng nàng hàn huyên lên. Nàng nghe xong hỏi, tu nơi nào? Hầu chấn trưởng hơi có chút hơi xấu hổ hỏi, tiểu tông A, ta kỳ thật thường xuyên đi ngươi kia khối kiến trúc công trường xem cảnh nhi, không thể không nói, chỗ đó liền tính còn không có kiến hảo, ta đều cảm thấy đặc biệt đẹp. Ngươi nói về sau chúng ta thị trấn bên này có thể hay không phát triển lên? Khẳng định có thể. Tống Tinh Thần khẳng định gật đầu. Ngày sau chúng ta sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Hầu Trấn trưởng kích động xoa xoa tay, không nói gạt người. Năm đó ta bị điều phái đến nơi đây nhậm chấn, nga không, kỳ thật ta là huyện trưởng. Nói điểm này, hắn cười rất là lớn tiếng. Lúc ấy ta liền nghĩ, đem nơi này hảo hảo phát triển lên. Phía trước ta là ở thành phố đảm nhiệm phòng chủ nhiệm, hướng dương thôn sửa huyện, mặt trên muốn phái cá nhân lại đây tổ chức lãnh đạo gánh hát, ta liền nghĩ tới hảo hảo thi triển một chút tài năng. Kết quả đến bây giờ ngao mười năm. Tuy nói có mấy nhà công xưởng nhỏ, hiện tại cũng là kề bên đóng cửa, khó có thể duy trì đi xuống. Nghĩ đến ngày sau lão bách họ sẽ thất nghiệp, ta liền chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên. Ngươi nhìn xem ta đầu tóc vừa nói vừa chỉ vào chính mình đại não môn, trước kia cũng là lông tóc tràn đầy, hiện tại đều địa trung hải. Thống tinh thần buồn cười, hiện tại hầu chấn trưởng nhìn cũng thực tinh thần. Hán tinh thần năng lượng là nhàn nhạt hồng, đây là một cái mặc kệ ở làm người vẫn là làm việc thượng, đều không thẹn với lương tâm người hầu trấn trưởng lây chính mình không dư thừa mấy cây mao đỉnh đầu ta là tưởng vạn nhất chúng ta trấn trên có tiền ngày sau huyện thành quy hoạch ta nhưng đến tìm ngươi giúp đỡ hành a đây đều là việc nhỏ thống tinh thần đối này trả lời rất thông khoái kia chờ khoản tiền tới rồi ngươi cảm thấy nên tu nào hai con đường thống tinh thần hỏi đại khái sẽ có bao nhiêu tiền không chín bốn ngươi ngủ không thành thật hầu trấn trưởng cho một cái ước chừng con số nàng trầm tư một lát sau nói tạm thời trước tu một cái đi liền chúng ta trong huyện thân cây lộ. Bất quá hiện tại con đường này có điểm hẹp, ta kiến nghị mở rộng một chút. Kia đến nhiêu khoan, cũng không biết ngày sau phát triển tình huống. Nếu là thân cây lộ, ít nhất cũng đến song hướng tám đường xe chạy, như vậy phải ba mươi mét độ rộng. Hậu kỳ có lẽ còn sẽ có mặt khác phi chạy máy giao thông phương tiện. Tả hữu cũng đến cắt chiếm cứ một cái đường xe chạy, đồng thời còn phải chuẩn bị ra người đi đường. Như thế chính là song hướng 12 hai đường xe chạy. Đồng thời vì ngày sau phát triển xu thế còn phải chảy ra một cái rau có, phòng ngừa xuất hiện không thể đối kháng biến cố, bảo thủ tới nói, đến 50 mét. Hầu chấn trưởng ngón trỏ ở trên mặt bàn họa quyền quyển, hiện tại chúng ta trong huyện thân cây lộ độ rộng đại khái ở 30 mét tả hưu, còn kém 20 mét, như thế phải làm hai bên cửa hàng từng người nhường ra 10 mét vị trí, rất khó thực hiện. Ân, nàng gật đầu, bởi vậy ta không kiến nghị hiện tại tu lộ, hầu chấn trưởng không nóng nảy, có thể chờ cái 3-4 năm. Chờ nhưng thật ra có thể chờ chỉ là hắn rất muốn cấp bá cánh làm điểm cái gì. Nhìn đến hầu trấn trưởng bộ dáng này, Tống Tinh Thần từ bên cạnh trên kệ sách rút ra một trang giấy, đem huyện thành bản vẽ mặt phẳng đơn giản họa ra tới, sau đó ở một vị trí họa ra một cái giàn hàn giáo. Hầu trấn trưởng nếu là áp lực không được vì dân tạo phúc tâm, có thể trước dùng kia số tiền, ở cái này vị trí cái một tòa tân trường học, tiểu sơ cao, kia bút khoản tiền không sai biệt lắm đủ rồi, có lẽ đến lúc đó còn phải các ngươi mở họp thương lượng, lại điền đi vào một chút tiền. Đương nhiên chút tiền ấy chỉ có thể tính cái thêm đầu. Nghe thấy cái này, hầu chấn trưởng ánh mắt sáng ngời, đúng đúng đúng, lộ tu không thành có thể trước kiến trường học, chúng ta trong huyện trường học đích sắc có chút cú nát. Bất quá hắn thực hỏi mau nói, tiểu tống, kiến trường học phải tốn nhiều như vậy tiền sao? Mấy bài phong ở, giá cả kỳ thật đều không quý, lần này mặt trên cấp khoản tiền thực sự không ít. Bởi vì là tống tinh thần gián tiếp thúc đẩy, hắn mới lại đây lắm miệng nói vài câu. Hai tử là cái này quốc gia tương lai sao? Bọn họ đọc sách địa phương khẳng định không thể qua loa, đại nhân khổ điểm không có gì, lại không thể khổ hài tử, đặc biệt là hài tử giáo dục Một cái tốt trường học, ít nhất từ cảm quan thượng, có thể làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. Đạo lý không sai. Hầu chấn trưởng tán đồng, chính là đến kiến gì dạng. Nàng khoe môi cong cong, xem hầu chấn trưởng đắc dụng nhiều ít khoản tiền tới kiến trường học. Toàn bộ, hầu chấn trưởng kiên định trả lời. Ta đây trong khoảng thời gian này sẽ họa hảo thiết kế đồ. Hậu kỳ xây dựng liền phải hầu chấn trưởng nhiều hơn nhọc lòng. Không thành vấn đề. Hắn một hơi đáp ứng xuống dưới. Hôm nay ta liền không quấy dày, chờ thiết kế đồ ra tới. Ta liền tìm người lại đây nhận thầu công trình, đi về trước. Tống tinh thần tiễn đi hầu chấn trưởng, trở lại chính mình vị trí thượng tiếp tục công tác, thiết kế đồ sự tình có thể về nhà lại làm. Tống tiểu hoa ở trong thôn thượng quá mấy năm học, đối với học tập cũng thực dụng tâm. Nhưng là duy độc ở mùa đông, nàng trong lòng sẽ sinh ra một chút mâu thuẫn. Đơn giản là trong trường học quá lạnh, mỗi năm tay nàng chân đều sẽ khởi nứt ra. Năm trước mùa đông, tống tinh thần bảo dưỡng thực hảo, tay chân nứt ra mới không có tái phát. Thị trấn dân cư không nhiều lắm, không chí phòng ốc lại không ít, hiện tại nông chuyển phi cũng không phải là một việc dễ dàng, trừ phi là người thi đậu đại học, hộ khẩu mới có thể đi theo học tịch rời đi. Thị trấn bản thân liền không có gì phát triển, nhưng phạm là muốn kiếm tiền, đều hướng trong thành thị chạy, rất nhiều người trẻ tuổi đi ra ngoài liền không muốn trở về. Bởi vậy phòng ở mấy năm liên tục không trí xuống dưới. Đô thị cấp 1 mỗi năm dân cư cơ hồ đều là tịnh chảy vào, bọn họ loại này xa xôi tiểu huyền thành, chảy vào không có, toàn bộ đều là chảy ra. Cho nên trường học tuyển chỉ cũng liền tương đối dễ dàng, nàng tìm địa phương, chỉ cần đem những cái đó vứt đi nhà cũ mua tới là được, hoa không được mấy cái tiền. Hậu kỳ rất nhiều người phá bỏ và di rời phất nhanh, chính là kia cũng đạt được địa phương, cũng có rất nhiều địa phương phá bỏ và di rời cho không mua phòng như hướng dương chấn bên này không người cư trú cũ xưa phòng lụt cấp điểm tiền khiến cho ngươi lột mấy ngày sau dẫn đầu có một đội người trước tiên đi tới hướng dương chấn đi trước tìm hầu chấn trưởng lúc sau tới bái phỏng tống tinh thần dẫn đầu là phương hoa bách nhìn đến tống tinh thần ánh mắt đầu tiên hắn liền nhịn không được cười ngươi nha thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn tống tinh thần thỉnh người ngồi xuống lau mắt mà nhìn chính là các ngươi sở hữu tư liệu đều đi bước một giao cho các ngươi từ số liệu đến bản vẽ kết quả vẫn là tìm được ta phía trước ở ta bên này nửa năm nhiều đều bạch học phương hoa bách bị nói ngượng ngùng đây cũng là không có biện pháp sự tình kỹ thuật tiên tiến tới rồi làm người liễu lơi trình độ hơn nữa ngươi này phân thiết kế đồ bản thân liền dẫn đầu thế giới tiêu chuẩn quá nhiều chúng ta liền thấp nhất quả nhiên đều làm không được huống chi là này một phần đâu nàng cũng không có tiếp tục nói móc người là dùng nguyên lai like viện nghiên cứu vẫn là một lần nữa kiến tân phía trước cùng hầu trấn trưởng thương lượng quá ở địa phương tìm cái đoạn đường kiến tân xưởng Quốc gia đầu tư lực độ rất lớn. Nàng hơi hơi sướng sốt, không phải quá độ, toàn bộ dọn lại đây. Ân, dù sao thật sự nghiên cứu ra tới, cũng không tính toán để cho người khác chiếm tiện nghi, cho nên kiến ở nơi nào đều giống nhau, về sau liền lưu lại nơi này. Phương Hoa Bách cười nói, chúng ta cùng Lão Sư chỉ là ở chỗ này theo vào một đoạn thời gian, chờ tân nhân viên nghiên cứu đúng chỗ, vẫn là đến trở về. Chuẩn bị kiến ở nơi nào? Nàng tiếp tục hỏi. Hầu Trấn trưởng nói ngươi nhìn chúng nơi đó mà liền phát phê văn, tống tinh thần cảm thấy chính mình giống như làm cái gì không nên làm sự tình, còn là ở Hồng ngông công ty tổng bộ 2 km ngoại địa phương, vẽ một khối khu vực, vậy ở cái này vị trí đi, cách ta công ty rất gần, ngày sau chúng ta có thể nhiều mặt hợp tác. Phương Hoa bách cười ngửa tới ngửa lui, liền biết ngươi sẽ đánh cái này chủ ý, quả nhiên bị lao sư đoàn chúng. Này con dùng đoán, tống tinh thần không cho là đúng, phía trước cho rằng các ngươi lại đây chỉ là quá độ, nếu muốn định ở chỗ này. Như vậy thiết kế đồ ta sẽ mau chóng đuổi ra tới. Hảo, phiền thoái, mấy ngày nay ta liền cùng hầu chấn trưởng thương lượng đoạn đường. Mấy ngày nay gần nhất, hướng dương chấn người đều rõ ràng cảm giác được, phụ cận thực rõ ràng náo nhiệt đi lên. Do đó cũng kéo địa phương kinh tế có thông thả đề cao, thường xuyên có thể nhìn đến trong thị trấn xuất hiện người xa lạ, tới nơi này ăn cơm đảo quanh. Thím, lại đến một chén toan canh sủi cảo. Một cái quầy hàng trước, thanh niên đại hán dương giọng hô. Được rồi. Hành hoa thẩm lên tiếng, nơi nào hạ sủi cảo, và ngọc như còn lại là ở bên cạnh điều chế toan canh. Lân bàn tắc có người hô lớn muốn canh xuông, cũng có muốn bình thường vô nước canh sủi cảo cùng tiểu dương muối, quầy hàng trước bận rộn thả náo nhiệt. Hành hoa thẩm là tháng riêng 16 dọn đến nơi đây tới, trong nhà mà cũng thuê đi ra ngoài vài mẫu, nhưng thật ra để lại tam mẫu đất chuyên môn loại tiểu mạch, lưu trữ nhà mình ăn dùng. Vào thành sau liền đặt mua một cái ăn vặt quán, mỗi ngày từ sớm đặt tới vãn. Bữa sáng ban chính là gạo kê cháo cùng tiểu bánh tiểu dưa muối, tiểu bánh rất đơn giản, chính là dùng hồ giang quán, đương nhiên giá cả cũng hợp lý công đạo. Cơm trưa cùng bữa tối đều là sủi cảo, ăn người nhiều, nàng bản thân bận việc bất quá tới, liền mướn hai vị góa bữa lao thái thái hỗ trợ làm văn thán, mỗi ngày dựa theo trọng lượng đưa tiền. Ngãi mãi, ngã, ta muốn ăn toàn canh sủi cảo. Tống Lâm Viên bưng một con tô bự chạy tới, phía sau còn đi theo mạc vô khiêm, giống nhau tay, nhiều phóng một giống. Nhìn đến giấm. Hạnh hoa thẩm càng thêm cao hứng, nhanh nhẹn cho hắn hạ 20 cái sủi cảo, nấu chín sau cấp thịnh đến tô bự. Đủ ăn sao? Đủ rồi, theo ta bản thân ăn, mặc thúc thúc mấy ngày nay không thể ăn cay. Hắn bưng bát to, nghe chua cay vị, nước miếng cọ cọ ra bên ngoài mạo. Mặc vô khiêm cười cho tiền, hai người xoay người hướng trong nhà đi. Phía trước tống tinh thần cô chất đều tới ăn qua, hạnh hoa thẩm không chịu thu bọn họ tiền, sau lại cô chất hai lăng là hảo chút thời gian không lại qua đây đi lại. Chọc đến hạnh hoa thẩm dở khóc dở cười Sau lại cũng liền không hề cố chấp cự tuyệt lấy tiền Dù sao đều là tiền trinh Tống gia cũng ăn được hởi Hai người lúc này mới thường xuyên lại đây đi lại Trên đường trở về Tiểu gia hỏa phùng tốt bự Nghe hương vị thiếu chút nữa mị hỏng rồi Mặc thúc thúc Ngươi cần phải nhanh lên hảo lên Mặc vô khiêm gật đầu Trên thực tế hắn đối ẩm thực phương diện cũng không chấp nhất Chỉ cần hương vị thích hợp Ăn cái gì đều được Hơn nữa Lưu Huệ Tường cũng sẽ làm hắn lại như cũ thích chạy tới triệu gia tiểu quầy hàng mua toan canh sủi cảo nhưng thật ra làm lưu huệ tường nhiều ít có chút mất mát mặc thúc thúc ngủ khẳng định không thành thật buổi tối có phải hay không đá chan hắn đắc ý rào dần nói ta liền đã lâu không sinh bệnh mặc vô khiêm cũng phiền não khoảng thời gian trước mưa dầm liên miên trước hai ngày buổi tối tắm gội qua đi quên quan cửa sổ liền ngủ rồi lúc này mới nhiều ít có chút cảm lạnh giọng nói cảm thấy không quá thoải mái hắn cũng tận lực cách tống lâm liên xa một chút miễn cho lây bệnh hải tử không chín năm tới cửa vay tiền Quả mận mương là tống lâm Nguyên ông ngoại bà ngoại ở nhà trụ thôn buổi sáng hôm nay với lao nhân đang ở nhà mình hậu viện ẩu phân chuồng nghe được tiền viện truyền đến một trận lá hét tầm ý khóc tiếng la ném xuống sẻng đi vào tiền viện liền nhìn đến nhà mình đại nhi tử bị vài người đặt ở tấm ván gỗ thượng nâng tiến vào trên người xiêm ý, ý y hề rách tung tóe trên mặt cùng trên người đều mang theo vết máu đồng thời một chân còn cực kỳ mất tự nhiên quải Với lao thái còn lại là ghé vào tấm ván gỗ thượng khóc thiên thượng điện. Hắn trong lòng lộn bột một chút, vội vàng tiến lên, sao hồi sự. Nhị đại gia, đông tử ca từ trên núi lăn xuống tới, quăng ngã chặt đứt chân, đến chạy nhanh đưa bệnh viện. Hỗ trợ nâng người một cái đại tiểu hỏa tử thở hồn hề nói. Sao, sao là có thể lăn xuống tới. Với lao nhân đầu góc có ngọng, đây chính là trong nhà trụ của ta, này quăng ngã chặt đứt chân, chính là muốn hắn mặn, giả kia chạy nhanh đưa bệnh viện. Ta trong thôn máy kéo hôm nay đi kéo phân hóa học, không ở trong thôn. Tiểu Hải đi thôn trưởng trong nhà, làm hỗ trợ liên hệ một chiếc xe. Với Đông nằm ở tấm ván gỗ thượng, đau đều đã gần như mất đi ý thức, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bên hai là trong nhà đàn bà một đợt lại một đợt khóc đều, làm hắn trong lòng càng thêm bực bội, khá vậy kêu không ra tiếng, chỉ có thể nhẫn lại. Với lão nhân về phòng đem trong nhà tiền đều mang theo, đứng ở nhi tử bên cạnh chờ xe tới kéo người, vẫn luôn dây dưa dây cả đợi tiểu nhị mười phút mới nghe được một trận thịch thịch thịch máy kéo thanh âm. Nguyên bản là có thể trực tiếp cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm xe cứu thương lại đây. Chính là đều là chút không hiểu đến nhiều ít trung thực nông dân, ngày thường đau đầu nhức góc sẽ kháng một kháng, lại nghiêm trọng chút liền đi trong thôn vệ sinh sở khai điểm dược, càng nghiêm trọng phòng trường cũng chính là nhận mệnh ở nhà chờ chết, muốn đi bệnh viện trên cơ bản là dùng trong thôn phương tiện chuyên chở, liền không gặp tìm xe cứu thương tới. Chờ máy kéo chở với đông một đường sóc nảy đi vào huyện thành bệnh viện đã là hơn một giờ về sau. Bệnh viện trước cấp đau ngao ngao kêu với đông làm đơn giản kiểm tra, phát hiện hắn hiện tại đã hoàn toàn ở vào hôn mê giữa. Hơn nữa tạng phủ cũng có tổn hại, lấy huyện thành chữa bệnh điều kiện khẳng định là vô pháp cứu trị. Chủ trị bác sĩ tìm được với người nhà nói cho bọn họ muốn cứu người phải chuyển tới thị bệnh viện hoặc là tỉnh lập bệnh viện. Huyện thành bệnh viện mặc kệ là từ phần cứng phương tiện vẫn là y y thuật phương diện đều không đạt được trị liệu loại này nghiêm trọng chứng bệnh điều kiện. Hơn nữa còn công đạo bọn họ nếu là không nắm chặt thời gian hắn gái kia chân cùng cánh tay rất có thể sẽ phế bỏ với người nhà vừa nghe này còn lợi hại vội vàng làm ơn bác sĩ người bệnh tình huống khẩn cấp hơn nữa thương tình cũng rất nghiêm trọng khẳng định là phải làm giải phẫu giải phẫu phí dụng cũng không thấp ta kiến nghị các ngươi nhiều mang chút tiền miễn cho đến lúc đó không đủ đến trễ trị liệu bác sĩ hảo tâm công đạo một câu sau đó giúp đỡ bọn họ xử lý chuyển viện hơn nữa an bài huyện bệnh viện duy nhất một chiếc xe cứu thương đem người trước tiên đưa hướng thị bệnh viện. Xét thấy với đông tình huống tương đối nghiêm trọng, tùy xe còn muốn đi theo một người bác sĩ, đương nhiên phí dụng cũng là muốn tính toán. Với gia có hai cái nhi tử ba cái nữ nhi, trong đó với Tuyết Mai gả tới rồi Hạ Hà thôn, mặt khác hai cái tỷ muội có một cái gả ở buồn thôn, một cái khác gả tới rồi cách vách huyện, lần này cùng lại đây liền có với thu cùng với Tuyết Lan tỷ đại hai. Nghe được còn muốn nhiều thu phí, hơn nữa này phí dụng cũng không tính thấp, hai người trong lòng đều không lớn vui. Liền tính này tiền hiện tại là với lao nhân lấy Hai người cũng cảm thấy biến yếu Với thu là với gia nhi tử Về sau trong nhà hai lão không còn nữa Này đó tiền khẳng định là hắn cùng đại ca phân Với tuyết lan ý tưởng là Liền với đông thương như vậy trọng Nghe bác sĩ nói cũng không biết có thể hay không hảo Không hảo phải lạc cái tàn phế Này tiền không phải mất trắng Hơn nữa với gia điều kiện nàng nhiều ít biết Đến lúc đó với gia tiền không đủ Nàng thật sự có thể một phân tiền không lấy Hiện tại với tuyết lan trong lòng hối hận Sớm biết rằng phía trước liền không đi theo tới huyện thành, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Đại nhi tử, tiểu tôn tử, lão nhân ra mệnh căn tử. Với lão nhân cũng không phải là cái xử lý sự việc công bằng gia trường, bằng không cũng sẽ không quán đến người trong nhà, như vậy tính kế tống lâm nguyên. Nông thôn quý củ, giống nhau đều là nhi tử dưỡng lão, hơn nữa nhi tử nhiều, tuyệt đại đa số đều là đi theo trường tử. Hiện tại với đông tạo khó, với lão nhân nhưng không được cấp thượng hỏa nghe được bác sĩ nói nếu không thiếu tiền hắn trong lòng cũng là lột bột một chút mấy năm nay tuy nói trong nhà quá không kém khá vậy không tồn hạ mấy cái tiền trong nhà hai tử đều kết hôn sau với lao nhân khiến cho hai nhi tử phân ra bọn họ hai vợ chồng già còn ở tại nhà cũ cấp hai nhi tử đều che lại tân phòng vốn là không có nhiều ít có dư hơn nữa phía dưới có ba cái tôn tử cũng sẽ cấp mua chút ăn ngon hảo ngoạn linh tinh vụn vặt hoa không ít nếu là quá nhiều trong tay tiền khẳng định không đủ phải trở về mượn Bác sĩ hơi tính toán, cho một cái ước chừng con số, sao cũng đến chuẩn bị một ngàn đồng tiền. Với người nhà vừa nghe, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Một ngàn khối, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, liền tính là đem trong nhà đảo rỗng, cũng chỉ có thể lấy ra không đến 300 đồng tiền, giữ lại kêu 700 nhưng sao chỉnh. Nhiều như vậy. Không đơn giản là với gia nhị lão, với thu cùng với tuyết lan cũng là ngốc ở đường trường. Với tuyết lan càng là hối ruột đều thanh, thật không thể hiện tại đem chính mình chân cấp âm không có việc gì đi theo tới làm gì, lão nhị, lần này ta và ngươi mẹ qua đi thủ đại ca ngươi, ngươi trở về cùng đại nha thấu thấu tiền, chung quanh quê nhà đều mượn, mượn nhớ ta và ngươi đại ca trướng thượng, lão đại tức phụ ngươi cũng là, nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu tiền, một khối mang theo, với đông tức phụ nhưng thật ra lắc lắc mặt đáp ứng rồi, nàng cùng với đông kết hôn nhiều năm như vậy, hai tử đều sinh buôn cái, hiện tại người còn chưa có chết, chẳng lẽ còn tách ra quá không thành, huống hồ ở nông thôn nơi nào có ly hôn. Nói ra đi còn không được bị người làm nước miếng cấp chết đối. Hán tử kẽ bị thương nàng liền chạy, về sau phòng trừng cũng gả không ra. Với thu cùng với tuyết lan là không dám phản bác với lao nhân, chính là làm cho bọn họ đi vay tiền còn hành, từ chính mình trong tay bỏ tiền lại là không vui. Mượn người khác, có thể ghi tạc chứng thượng, chính bọn họ, đưa ra đi liền lấy không trở lại. Với tuyết lan trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm, chặn lại nói, cha, nếu không đi tìm xem tống ra đi, nhà bọn họ khẳng định có tiền với người nhà vừa nghe bế tắc giải khai đúng rồi so với hồi thôn vay tiền còn không nhất định mượn đến tống gia có a hơn nữa tống gia không phải dọn đến huyện thành ở sao trong nhà có thể không có tiền sao hai nhà chính là quan hệ thông gia không đạo lý không giúp đỡ đại nha ngươi cùng ngươi nương đi tống gia đi một chút ta cùng lão nhị cùng xe đi thành phố đến nhanh lên với tuyết lan một ngụm đáp ứng xuống dưới chỉ cần không cho nàng đi vay tiền nàng làm gì đều vui dù sao đi tống gia mở miệng cũng là mẹ ruột nàng ai không chuyện gì thực mau ra hai đi theo xe cứu thương hướng thị bệnh viện đi với lao thái mang theo nữ nhi hỏi thăm tìm được rồi tống gia tiêm tích ngoan ngoãn bọn họ trụ tốt như vậy phòng ở nhìn đến tống gia tứ hợp viện với tuyết lan khiếp sợ trong mắt đều mau rơi xuống tiến tới trong lòng sinh ra ghen ghét hâm mộ ý tưởng hai không cha không mẹ nó hài tử bằng gì có thể ở lại tốt như vậy phòng ở hơn nữa nhìn đến kia ba bốn mươi mét lớn lên tường cây bên trong nhà ở khẳng định không ít Bọn họ hai nhà chính là quan hệ thông ra, không biết có thể hay không dọn lại đầy trụ. Tiến lên gõ môn, kia phiến khí phái đại môn, không bao lâu từ bên trong chậm rãi mở ra, một thân hắc tây trang xoáy khí nam tử, xuất hiện ở trước mặt. Mạc vô khiêm năm nay cũng màu 30 tuổi, chỉ là không có kết hôn, hán tựa hồ đối với hôn nhân cũng không có cái gì ý tưởng, hơn nữa mỗi ngày sinh hoạt đều thực quy luật, đương nhiên năng lực cá nhân cũng đích sắc không tầm thường, ít nhất tống tinh thần không có bất luận cái gì bắt bẻ địa phương nhìn thấy trước mặt nam nhân hai mẹ con còn tưởng rằng đến nhầm địa phương đặc biệt là người nam nhân này cho người ta một loại phú quý cảm giác hai người trong lòng tự ti cảm xúc hiện lên không tự chủ được lui về phía sau hai bước biểu tình co rúm lại mặc vô khiêm nói hai vị tìm ai nơi này chủ nhân gia có phải hay không họ tống với lao thái khô căn hỏi mặc vô khiêm gật đầu là hai vị là tìm ta gia tiểu thư vẫn là tiểu thiếu gia với gia mẹ con có điểm há hốc mồm này đều gì niên đại Sao còn nhỏ tỉ thiếu gia, chẳng lẽ không phải cặn bã phong kiến sao? Rốt cuộc nông thôn, nhìn đến nhà ai cô nương tiểu tử lại lười lại thèm, đều sẽ nhắc mãi vài câu cùng cái đại tiểu thư, đại thiếu gia, dường như Ta là tiểu quân nhà ngoại, tới xem cháu ngoại. Với lao thái lấy hết can đảm, nói một câu. Mạc vô khiêm chi cũng hiểu biết quá tống gia cùng vu gia sự tình, biết được tống tinh thần đối với gia cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, hơn nữa với tuyết mai không còn nữa này hai nhà duy nhất giảng buộc chính là tống lâm uyên hiện giờ tống lâm uyên người giám hộ là tống tinh thần nay tòa tòa nhà cũng là tống tinh thần cùng vu gia không có bất luận cái gì căn hệ mặc vô khiêm tự nhiên không thể tự mình đem người bỏ vào tới hai vị thỉnh chờ một lát ta cấp tiểu thư gọi điện thoại mặc vô khiêm dứt lời làm cho hai người mặt khép lại đại môn không chín sáu đồng tình người không thể tùy tiện dùng hai mẹ con nhìn đóng cửa đại môn một bộ khó có thể tin bộ dáng nơi này chính là tống gia Hai nhà vẫn là quan hệ thông ra, nàng cháu ngoại còn ở nơi này, liền tương đương với các nàng nửa cái chủ nhân. Hiện tại này nửa cái chủ nhân trở về, cư nhiên liền môn đều không cho Tiến, đây là như thế nào cái đạo lý. Với Lao Thái có nghĩ thầm ra vẻ ta đây, Tiến lên đi phá cửa. Chính là nghĩ đến mạc vô khiêm kia thẳng Tây Trang, rốt cuộc là không dám làm càn. Bên kia, tống tinh thần nhận được mạc vô khiêm điện thoại, nghe nói với ra tới cửa, trong lòng không có nửa phần phập phồng Đem người đuổi đi ngày sau với ra bất luận kẻ nào đều không được tới cửa minh bạch mặc vô khiêm không ngoài ý muốn buông điện thoại tống tinh thần tính cách hắn vẫn là hiểu biết hai phần đừng nhìn bên ngoài đối ai đều là gặp mặt ba phần cười nhưng chân chính bị nàng để ở trong lòng cũng chỉ có một cái tống lâm uyên lại lần nữa đi vào bên ngoài nhìn đến chờ đợi mẹ con hai người mặc vô khiêm cười nói tiểu thư nói không chào đón với người nhà tới cửa hai vị đi thông thả không tiễn mắt nhìn kia phiến đại môn lại lần nữa muốn đóng lại Với Lao Thái xúc động tiến lên, ngăn trở dày nặng sơn son cửa gỗ. Ngươi nói dối, ta là tiểu quân thân bà ngoại, sao không thấy? Ta nói cho ngươi, ta tới chính là có đại sự, chậm trễ chuyện của ta nhi, ta cùng ngươi không để yên Nhi tử còn tiếp tục một tuyệt bút tiền phâu thuật đâu, này nhưng chậm trễ không được. Với Lao Thái cũng bất chấp sợ hãi, thế tất muốn cùng Mạc Vô Khiêm liều mạng rốt cuộc. Mạc Vô Khiêm chính là ở nước ngoài công tác rất nhiều năm đứng đầu quản gia, xử lý quá không biết nhiều ít ngoài ý muốn sự kiện. Sao có thể bị hai cái nông thôn phụ nữ cấp phá chính mình hoàn mỹ quản gia hình tượng? Tiểu thiếu gia vẫn là cái không đến 6 tuổi hai đồng, cho dù là thiên đại sự tình, cũng không có khả năng giúp được các ngươi. Mà nhà này chủ hộ là chúng ta tiểu thư, tiểu thư nói không chào đón với người nhà, ta làm chức nghiệp quản gia, liền phải hoàn thành quản gia sứ mệnh. Nhìn đến đấy mắt lóe điên cuồng với Lao Thái, hắn chút nào không thèm để ý, cho nên, các ngươi tới tìm không phải tiểu thiếu gia, mà là chúng ta tiểu thư. Hơn nữa duy nhất mục đích chính là vay tiền. Ta mặc kệ, không cho ta đi vào, ta liền chết ở cửa nhà ngươi. Với lao thái cũng bất cứ giá nào, nàng còn không tin, đâu không lại một người tuổi trẻ người. Liệu sư phó. Mặc vô khiêm quay đầu hướng bên trong hô một giọng nói. Sau đó liền nhìn thấy mang theo tuyết trắng tạp dề cùng đầu bếp mũ lưu huệ tưởng từ trong phòng bếp đi tới, trong tay còn xách theo một phen sắc bén băm cốt đao hắn phía trước đang ở trong phòng bếp băm sương sườn đâu buổi tối phải cho Tống Lâm Nguyên làm sần heo chua ngọt Làm sao vậy? Ai ra? Làm gì vậy? Lưu Huệ tường nhìn đến cửa dương nanh múa vướt lao thái thái, nghĩ tiểu mạc chính là cái không thể tốt hơn quảng hành ra, nói chuyện dễ nghe, quy củ lễ nghi có thể nói hoàn mỹ, thế nào liền nháo đi lên, chuyện gì xảy ra? Con thỉnh lưu sư phó cấp đồn công an gọi điện thoại, nói là có người ở chúng ta ra môn trước náo sự, hơn nữa ý đổ tư sấm dân trạch. Mạc vô khiêm lời này nói tứ bình bất ổn. Với lao thái cùng với tuyết lan vừa nghe, Hai người sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất qua đi. Các nàng hai chỉ là đến chính mình cháu ngoại trong nhà vay tiền, sao liền phải đi đồn công an, nói đến bầu trời đi, cũng không này đạo lý. Bằng gì, đây là ta cháu ngoại gia, bằng gì không cho chúng ta tiến. Với lao thái lúc này giống như một đầu hổ giấy, miệng cọt gân thỏ, lại ngại với mặt mũi, còn ở chết trống. Nhị vị, nay tòa tòa nhà chủ nhân kêu tống tinh thần, các ngươi với gia cùng chúng ta tiểu thư nhưng không có nửa điểm huyết thống, hiện giờ muốn bảo cửa đây là tư sấm dân trạch mặc vô khiêm tươi cười rất đẹp nhưng là dừng ở với lao thái mẹ con trong mắt cũng đừng để nhiều đáng giận nàng cắn răng cùng xuyên thấu qua rộng mở đại môn nhìn đến bên trong bộ dáng nghĩ đến nhà bọn họ khẳng định có tiền chỉ cần bắt được nhi tử chân là có thể cứu trở về tới đây cũng là ta cháu ngoại gia ta sao liền không thể tiến tiểu thư là tiểu thiếu gia người giám hộ hắn tự nhiên là có thể ở lại ở chỗ này nhưng là này tòa tòa nhà cùng tiểu thiếu gia không có bất luận cái gì quan hệ Tự nhiên cùng vu gia cũng không có quan hệ, các ngươi nói vì cái gì không cho tiến. Hai người cũng chưa đọc qua thư, nào biết đâu rằng này đó đạo lý. Tư sấm dân trạch bọn họ biết, nhưng cháu ngoại liền ở nơi này, làm bà ngoại bằng gì không thể tiến. Nàng không dám đi bảo, lại cũng không cam lòng rời đi. Với tuyết lan lúc này đột nhiên liền khổ, nàng cầu xin nhìn hai người, ta cầu các ngươi làm chúng ta trông thấy tiểu hoa đi, ta ca cánh tay cùng chân đều quăng ngã chặt đứt, liền trông cậy vào một số tiền phâu thuật đâu nếu là không có tiền ta ca đã có thể phế đi nàng cũng cảm thấy nang kham nhưng là lại nang kham nay số tiền cũng đến mượn ở chỗ này mượn không đến nàng phải hồi chính mình trong nhà bỏ tiền còn phải cùng chung quanh thôn dân liếm mặt vay tiền liền tính là ghi tạc cha cùng đại ca danh nghĩa kia cũng xấu đến hoảng lưu huệ tường không hiểu biết với gia cùng tống gia chi gian sự tình trong lòng cũng cảm thấy đối phương đáng thương mặc vô khiêm lại mặt không đổi sắc vậy các ngươi hiện tại cần phải nắm chặt thời gian trở về chủ tiền Dứt lời, không hề để ý tới hai người, làm cho các nàng mặt chậm rãi đóng cửa nhà mình đại môn, xuyên thấu qua mặt sau khe hở, còn có thể nhìn đến hai người kia kinh ngạc thần sắc. Lưu Huệ Tường đi theo Mạc Vô Khiêm hướng trong đi, hai nhà trước kia quan hệ không tốt. Mạc Vô Khiêm cười cười cũng không có trả lời, hắn hiểu được làm quản gia chức nghiệp đạo đức, tuyệt không ở sau lưng thảo luận cố chủ bất luận cái gì đề tài. Lưu Huệ Tường rốt cuộc là sống nửa đời người, chẳng sợ đối phương không nói, trong lòng cũng có minh bạch ba phần. Tống gia tiểu tử cha mẹ năm trước không có, chỉ còn lại có cô chất hai. Dựa theo đạo lý, tống tinh thần tuổi không lớn, là không thể làm người giám hộ, lý nên đem tống lâm Viên đưa đến nhà ngoại. Hiện giờ còn lưu tại tống tinh thần bên người, cũng đã thuyết minh vấn đề. Hắn cũng là, đồng tình tâm cũng không thể tùy tiện giải, nói không chừng liền bạch mù. Lưu Huệ tương đối tống gia cũng hiểu biết một chút. Muốn nói tống gia có hay không tiền, thật là có, hơn nữa đặc biệt nhiều, chính là này đó tiền đều là từ ngân hàng tài khoản. Này đó tiền ngày sau đều là phải trả lại. Mượn cho người khác, kia đã có thể không thích hợp, trước mắt Tống gia còn không có nhìn đến bất luận cái gì tiền thu, trong nhà sở hữu chi tiêu đều là ngân hàng phát cho vay, mượn khẳng định là không thể mượn. Ở Tống gia an bế muôn canh, với Lao Thái trong lòng thiếu chút nữa không khí tặc, lại cũng không dám lại tiếp tục lăn lộn, vạn nhất công an thật sự tới đâu. Cuối cùng, chỉ có thể mang theo khuê nữ xám xịt hướng ra đi, chỉ có thể nơi nơi đi mượn. Với Tuyết Lan trong lòng nghẹn quất hoảng, nương Nhà ta cũng không gì tiền, ngươi kêu ba cái cháu ngoại trai còn đến đọc sách đâu. Với lao thái không dám ở tống gia làm khó dễ, không đại biểu liền cho phép chính mình nữ nhi ngỗ nghịch chính mình. Ngươi đây là không nghĩ quản đại ca ngươi chết sống. Nàng ánh mắt âm u nhìn nữ nhi, đừng cùng ta nói vô nghĩa, không có tiền liền đi ra ngoài mượn, sao cũng đến cho ta thấu ra 300 khối, bằng không đừng trách ta không nhận ngươi. Với tuyết lan sắc mặt cũng lập tức trắng bệnh, 300 khối, trong nhà khẳng định là không có, liền tính là toàn bộ cướp đoạt một chút Nhiều lắm, có thể tìm được 200, giữ lại 100 khối phải đi ra cửa mượn. Nàng nhưng thật ra tưởng kiên cường điểm, dứt khoát mặc kệ nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến thật muốn bị đuổi ra ra môn, nhà chồng bên này chỉ định là muốn khắt khe nàng, không có nhà mẹ đẻ chống lưng không thể được, cuối cùng chỉ có thể áp xuống đáy lòng bực bội, không rên một tiếng đi theo mẹ ruột hướng trong nhà đi. Lại nói với lao nhân đoàn người đi vào thị bệnh viện, bên kêu bác sĩ hỗ trợ làm đơn giản kiểm tra sau, phát hiện cánh tay cùng đùi cốt đều có bất đồng trình độ xương. Cái này tạm thời không cần làm giải phẫu, nhưng là hắn thận tan vỡ, yêu cầu tiến hành giải phẫu tu bổ, giải phẫu phí phải hơn 400. Lúc này hơn 400 cũng không phải là tiền trình, phải biết rằng một cái hải tử một năm học phí mới mấy đồng tiền, này số tiền cũng đủ cả nhà tiêu phí 2-3 năm. Liên một cái giải phẫu, đào rông trong nhà 3-4-5 tiền, có mấy người ra có thể gánh vác đến khởi. Đại phu, này đến bao nhiêu tiền nột? Với lao nhân run rẩy thanh âm hỏi hắn xương tay cùng xương đùi chỉ là rất nhỏ nước xương hay không yêu cầu giải phẫu cái này không hảo xác định lưu viện quan sát mấy ngày sau vấn đề không lớn có thể về nhà tiến hành điều dưỡng bất quá yêu cầu đánh thượng thạch cao cố định trụ hơn nữa ngắn hạn nội cũng không thể làm thể lực việc nhưng là thận tan vỡ yêu cầu nắm chặt thời gian giải phẫu giải phẫu phí dụng là bốn trăm ba mươi nguyên lúc sau còn muốn lưu viện quan sát mười ngày nửa tháng tổng phí dụng ở sáu trăm nhiều bác sĩ nói thực kỹ càng tỉ mỉ cũng là xem ra nhân này ăn mặc không giống cái giàu có nhân ra. Với lao nhân mày đều nhăn lại tới, hắn khó xử nói, đại phu, ta trên người liền mang theo 300 nhiều đồng tiền, trong nhà bà nương thấu tiền đi, ngài xem có thể hay không trước cứu cứu hải tử. Đại phu nghe vậy cười nói, đương nhiên có thể, bất quá chúng ta bệnh viện cũng có tương ứng điều lệ chế độ, các ngươi yêu cầu trước giao nộp 20% giải phẫu phí, hơn nữa mặt khác phí dụng, có thể trước giao nộp 200 nguyên. Với lao nhân vừa nghe, đáy lòng kia khẩu khí mới xem như lòng xuống dưới Vội vang nói lời cảm tạ, làm nhi tử mang theo tiền đi trước phí, xử lý xong phía trước các hạng thủ tục, với đông thực mau bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Không chín bảy nàng muốn thi đại học lao tới, trạng vạng về đến nhà, biết được với gia người tới mục đích là vay tiền, tống tinh thần xoay người liền quên. Tống gia cùng Vu gia quan hệ, ở chỗ tuyết mai mất thời điểm, liền tính là chặt đứt, tìm tới môn tới lý do đơn giản liền hai điểm, một là thuần túy tưởng niệm tống lâm uyên đứa cháu ngoại này, nhị là vay tiền bọn họ với gia đối tống lâm huyên không để bụng duy nhất mục đích chỉ còn lại có vay tiền loại người này kết cục chính là bị đuổi đi vĩnh không lui tới chớ nói chỉ là bị thương chân cẳng liền tính là đã xảy ra diệt môn thảm án giống nhau cùng nàng không có bất luận cái gì căn hệ tống tinh thần không muốn lây dính nhân quả lại không đại biểu nàng liền dính không được có thể đi đến nàng tự thân độ cao dựa vào trước nay đều không phải công đức làm việc thiện huyện chính phủ hầu chấn trưởng nhìn các nơi đưa tới tài vụ báo cáo cùng bên người tài vụ khoa chủ nhiệm nói năm nay tiên tiến thôn trấn ngươi xem trọng cái nào thôn mỗi năm ngày quốc tế lao động trong huyện đều sẽ khai triển thôn trang bình chọn hoạt động ở mấy chục cái trong thôn tuyển ra một cái ưu tú thôn cán bộ ở trong huyện cử hành khen ngợi đại hội phát thưởng trạng cùng quà tặng đương nhiên quà tặng đều là trong huyện cán bộ nhóm thấu tiền mua không phải nhiều quý trọng đơn giản chính là gạo và mì lương du chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm thanh khê thôn tài vụ khoa chủ nhiệm phát biểu chính mình ý kiến Phía trước liền rất không tồi, chúng ta trong huyện mỗi năm sinh viên, đều có thanh khê thôn, hơn nữa hiện tại thanh khê thôn có thể nói là xa gần nổi tiếng vệ sinh thôn trang, trong thôn toàn bộ đều trải đường xi măng, sạch sẽ ngăn nắp. Hầu chấn trưởng ha ha cười nói, ta và ngươi ý tưởng giống nhau, tiểu phương thôn này bí thư chi bộ đương đích xác thực không tồi, không hổ là sinh viên A. Hắn là cái làm thật sự, phía trước chúng ta còn trong lén lút liêu quá, chờ chúng ta trong huyện có về hưu, có thể cho hắn một cái cơ hội. Tiến cử nhân tài. Này cũng không phải là hầu chấn trưởng một người sự tình, có bản lĩnh đều sẽ không làm người chết già ở một chỗ. Đích xác như thế, hầu chấn trưởng đối này cũng là thấy vậy vui mừng, năm nay nhiều cấp thêm một túi gạo đi, năm trước chúng ta trong huyện thu hoạch hảo, khen thưởng cũng nên trướng một trướng. Hành, thanh khê thôn, so với năm trước, hiện giờ có thể nói đại biến dạng. Trong thôn đường đất toàn bộ bị đường xi mang sở thay thế được, có chút nhân ra thừa dịp tu lộ thời điểm, cũng bỏ tiền mua hai túi nước bùn. Đem chính mình cửa nhà hoặc là đình viện cấp mặt bình, lại còn có ở thôn vài cái địa phương, chuyên môn đôi nổi lên rác rưởi xử lý, trong nhà rác rưởi toàn bộ đưa đến quy định địa phương, phóng nhãn nhìn lại, sạch sẽ ngăn nắp. Phương tính viên ở đầu năm thời điểm còn nói, chờ đến thôn ủy hội có tiền, lại đơn độc lấy ra một số tiền, đem ven đường nhân ra trong nhà vách tường tu một tu, làm người ngoài tới xem thời điểm, càng thêm mỹ quan. Nếu muốn phú trước tu lộ, thôn lộ sửa được rồi, bên ngoài người cũng nguyện ý tới nơi này đi lại đặc biệt là thành khê thôn chợ mỗi tới rồi họp chợ nhật tử tới nơi này phiến bán bán hàng rong đều so trước kia nhiều ba bốn thành bốn dặm tám hương vì nhìn xem cái này tân nông thôn thường xuyên tới nơi này xem quan cảnh trong thôn bá tánh thân thích nhóm lui tới cũng đi lại cần mẫn rất nhiều lưu xuân dương tự nhiên nghe nói thậm chí còn tự mình tới bên này nhìn biết được trong thôn tu lộ tiền là tống tinh thần mua một ngọn núi đầu đổi lấy lưu xuân dương trong lòng rất là hâm mộ nguyên bản cái này chuyện tốt hẳn là rơi xuống bọn họ trong thôn Nghề hà trong thôn người quá mức đoàn kết, làm hắn cái này sinh viên thôn quan, bước đi duy gian. Không biết khi nào thôn ủy hội những cái đó trương gia người lui xuống, hắn nói không chừng mới có thể có điểm quyết sách quyền. Nghĩ đến hy vọng cũng không lớn, trong thôn trương họ nhân ra quá nhiều, chỉ có 3 năm cái lao nhân vùng tay một hô, mặt khác trương gia người liền sẽ theo sát sau đó. Như thế tình hình, cũng khó trách tống tinh thần sẽ rời đi thôn. Không thể không nói, hạ hà thôn trương gia đại tộc, thật sự là khó có thể xử lý. Nếu không có Lưu Xuân Dương là thôn bí thư chi bộ, không chừng phải bị xa lánh thành bộ dáng gì đâu. Hắn lúc ban đầu cũng là khí phách hăng hái, hiện tại lại có chút hối hận đi vào thôn này, nếu là tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, hắn điều chức khả năng tính không lớn, từ chức nhưng thật ra có rất lớn hy vọng. Hắn cảm thấy làm hạ hà thôn thôn bí thư chi bộ ngắn ngủn một năm, so đọc đại học 4 năm đều phải mệt. Tống gia biệt thự đã khởi công, năm trước nền cùng giàn giáo đi lên, năm nay chính là phòng ốc trình thể đến nỗi biệt thự Trang Hoàng, Lưu Thanh Đàm đối này cũng không hiểu biết, nghe nói lúc sau sẽ thỉnh vài vị thiết kế sư lại đây tiến hành hậu kỳ Trang Hoàng thiết kế, bọn họ chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt liền có thể. Dựa theo hiện tại nhân thủ cùng công trình tiến độ, nhất cuối mùa thu thiên là có thể thu thập thỏa đáng. Công ty không cần đuổi tiến độ, Tống Tinh Thần một bên chuẩn bị năng lượng mặt trời phát điện trạm tư liệu tập hợp, một bên ôn tập cao trung tri thức, để ứng đối tháng sáu trung tuần thi đại học. Khoa học tự nhiên khó khăn đối nàng tới nói rất đơn giản. Nhưng là ngữ văn nàng lại không thể không trước tiên chuẩn bị, rốt cuộc mỗi cái thế giới thi đại học nội dung đều có điều bất đồng. Hồng ngông công ty người thấy như vậy một màn, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, bọn họ lao bản vẫn là cái cao trung không tốt nghiệp tiểu cô nương đâu. Lao bản, yêu cầu ta giúp ngươi học bổ túc sao? Có người nâng lên thanh âm hỏi. thống tinh thần dựa vào sofa, ngữ văn ngươi hành. Cái này không quá hành. Mặt khác khoa cũng không cần phải các ngươi, thật lại nói tiếp, các ngươi còn không nhất định so được với ta đâu. Tống tinh thần đem khả năng khảo đến trọng điểm đánh dấu ra tới, phiên một tờ, đánh dấu trọng điểm chờ xem hoàn chỉnh buồn lúc sau, lại quay đầu lại một lần nữa xem hai lần. Chúng ta luôn là quên láo bản vẫn là cái cao trung sinh. Hồ Nguyệt Minh trong giọng nói lộ ra cảm khái. Tống tinh thần không có đáp lời, sự thật chính là như thế, chẳng sợ nàng cũng không để ý bằng cấp, nhưng vì thích hướng thế giới này, vẫn là đến tùy đại lưu. Đừng đến lúc đó nhân ra nhắc tới Hồng Mông công ty láo bản, Nga, đây là cái không gì văn hóa người. Nhìn một cái, này giống lời nói sao. Chẳng sợ không có bằng cấp, làm theo kinh doanh một nhà công ty lớn, nói đến cùng vẫn là cảm giác khuyết điểm cái gì. Lui một vạn bước, ngày sau nàng thật sự vênh váo tận trời, người khác cho nàng viết bách hoa, tốt xấu ngươi đến có cái văn bằng không phải, tống tiểu hoa nhưng chỉ có một tiểu học văn bằng, sơ chung cũng chưa đọc xong đâu. Không phải nàng lại đây, tìm hầu chấn trưởng hỗ trợ, cũng liền đến đế mới thôi. Hiện tại giáo tài so với sau lại muốn đơn giản rất nhiều ai làm hiện giờ cả nước thất học còn có không ít đâu nàng dùng hơn phân nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm nắm giữ tiểu tống phương hoa bách cùng muộn mỹ quên một khối đi đến vội vàng đâu hai người các ngươi như thế nào tới tiếp đón người ngồi xuống các ngươi quang khắc cơ không có làm ra tới chúng ta cũng vội không đứng dậy bằng không lúc sau phải toàn thể nghỉ ngơi không có việc gì nhưng làm muộn mỹ quên lại lần nữa đi vào hướng dương chấn trong lòng cũng không cảm thấy mâu thuẫn nàng nghe lão sư nói qua Chỉ cần hồng mông công ty đi lên, này tòa hẻo lánh chấn nhỏ, sớm muộn gì đều sẽ một bước lên trời. Hiện giờ điện tử công trình thiết bị xưởng lạc hộ hướng dương chấn, này đã thuyết minh lão sư ánh mắt có bao nhiêu chuẩn. 098 này cũng quá khi dễ người. lão sư làm chúng ta hai người lại đây nhìn chằm chằm. Muộn Mỹ Quyên nhìn này gian lâm thời công ty điểm dừng chân, ngươi nơi này thu thập thực không tồi a. Thống tinh thần nhìn quanh một vòng, hoa tiền. Lúc sau ba người liêu nổi lên công tác thượng sự tình. Một Mỹ quyên nhắc tới, tới chính là một bộ đấm ngực dừng chân bộ dáng, ngươi là không biết, ngươi cho chúng ta thiết kế đồ thực kỹ càng tỉ mỉ, các mặt đều suy xét tới rồi, chúng ta chỉ cần làm theo liền có thể, nhưng ai biết linh bộ kiện làm ra tới, cư nhiên vô pháp phù hợp, chúng ta như thế nào đều tưởng không rõ, lao sư bên kia một phen tuổi, kia đoạn thời gian mỗi ngày mất ngủ. Cuối cùng tới rồi không đường có thể đi nông nỗi, chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại. Phương Hoa Bách Cười cũng có chút miễn cưỡng, nguyên bản cảm thấy ngươi có thể đi một chuyến hải thành. Ai ngờ đến ngươi chính là không chịu đáp ứng. Ta đáp ứng xuống dưới, chính mình công ty làm sao bây giờ? Liên tính là có thể đem Lâm Viên mang lên, đi bên kia chuyện phiền toái cũng không ít, làm một cái Hải Tử đi theo ta lăn lộn, này không thích hợp. Tống Tinh Thần cự tuyệt dứt khoát lưu loát, liên tính là không có Lâm Viên, ta cũng không muốn chạy đến Hải Thành, từ nơi này ngồi xe lửa phải hai ngày tả hữu, phi cơ qua lại lăn lộn cũng phiền toái. Hiện tại chúng ta đều lại đây, ngươi nói cái gì lý do đều có thể. Muốn Mỹ quên buồn cười trở về một câu, bất quá, so với đi đô thị cấp 1, lưu lại nơi này thật sự như vậy hảo. Tống tinh thần nói, nơi nào không tốt. Tốt xấu là địa bàn của ta, mua như vậy đại một mảnh mà, làm người địa phương, các hạng phúc lợi đều là người khác vô pháp bằng được. Lại nói so với đi địa phương khác phát triển kinh tế, ta ở chính mình địa bàn thượng, kéo địa phương kinh tế, cớ sao mà không làm. Hà tất bỏ gần tìm xa. Hành hành hành, ngươi có lý. Phương Hoa Bách đứng dậy đi bộ hai vòng. Một lần nữa trở về, gần nhất đang làm cái gì? Phía trước ngươi cấp hoa khoa viện đã phát biểu kiện, kết quả lao sư cùng chúng ta lúc ấy ở Hải Thành. Bất chấp ngươi đưa đi cái kia hạng mục, cuối cùng Chu viện trưởng cùng lao sư thương lượng một chút, đem cái kia hạng mục đưa đến công nghiệp quân sự sở, giao từ bên kia tiếp nhận. Bên kia khi nào hứng lấy loại này hạng mục? Thông tinh thân hỏi. Hai bên đều dùng được đến, hơn nữa bên kia nhân tài cũng không thể so hoa khoa viện thiếu. Phương hoa bách đối này nhưng thật ra không ý kiến. So với trong tay còn nhìn không tới đầu hạng mục, mặt khác nơi nào lo lắng. Thật chờ bọn họ qua đi lại tiếp nhận, này đến đến trễ tới khi nào, rau kim châm đều đến lạnh. Ta gần nhất ở sửa sang lại năng lượng mặt trời phát điện tư liệu, không biết các ngươi có thể hay không đổi kịp. Hai người vừa nghe, tức khác tới hứng thú, tư liệu ở nơi nào, ta trước nhìn xem có thể chứ. Phương Hoa Bách nói, tống tinh thần mang tới sửa sang lại không nhiều lắm tư liệu đưa cho hai người. Năng lượng mặt trời phát điện là đem quang năng chuyển hóa vì điện năng phát điện phương thức, ưu điểm là sẽ không khô kiệt, thả an toàn bảo vệ môi trường. Mộ Mỹ Quyên nhìn đến tư liệu, hỏi: "Không có khuyết điểm sao?" Tống Tinh Thần phùng chén trà, khoanh chân ngồi ở sofa, "Ta sẽ tận lực cải thiện nó khuyết điểm, hiện giờ nước ngoài đã bắt đầu nghiên cứu năng lượng mặt trời phát điện, nó rộng khắp khuyết điểm là ngày đêm luân phiên sẽ ảnh hưởng phát điện lượng, hơn nữa quang phục hệ thống giá trị chế tạo tương đối cao, đồng thời tinh chuẩn đoán trước phát điện lượng cũng tương đối khó khăn." Nguyên lý này cùng ưu khuyết điểm, hai người chỉ là nghe cái đại khái, rốt cuộc không phải cái này chuyên nghiệp. Cho nên, ngươi muốn từ phương diện kia tiến hành cải thiện. Phương Hoa Bách tò mò hỏi, từ tin phương diện tiến hành cải tạo, gia tăng này hấp thu suất cùng thay đổi suất, lại thích hợp hạ thấp phí tổn, hai tương gặp lại trùng, tự nhiên so với hiện tại mặt khác phát điện thiết bị muốn càng thêm áp dụng, đồng thời có thể đại đại tiết kiệm tài nguyên hao tổn cùng ô nhiễm môi trường. Cái này bọn họ nghe minh bạch, tóm lại chính là chỗ tốt nhiều hơn. Rốt cuộc than đá là không thể tái sinh tài nguyên, vẫn là không cần quá độ tiêu hao cho thỏa đáng. Không thể tái sinh tài nguyên, đều không phải là đã nói lên dùng xong về sau liền rốt cuộc vô dụng, mà là lại một đoạn thời gian khá dài nội không thể tái sinh, cái này kỳ hạn có thể là mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thậm chí thượng trăm triệu năm. Một Mỹ Quyên cảm thấy như vậy khá tốt, ta quê quán là Huệ Tỉnh, cao trung thời điểm, ở nhà ta mấy chục giảm ngoại địa phương, kiến một tòa than đá phát điện trạng từ sớm đến tối đều có thể nhìn đến một ít khói đen từ cao lớn ống khói toát ra tới, đã từng xanh lam như tẩy không trung, cũng dần dần bị này đó cho đuổi cấp che đậy, khi đó cảm thấy toàn bộ không trung đều trở nên đen nghìn nghịt. Dứt lời, nàng lộ ra một mặt cười, nếu là cái này thật có thể thực thi, tin tưởng quê quán của ta, sớm muộn gì có thể khôi phục từ trước thanh triệt cùng sáng ngời. Sẽ, tống tinh thần gật đầu, ta sẽ mau chóng sửa sang lại hảo tư liệu, trình hoa khoa viện. Một Mỹ quên trong lòng rất là cảm động. Tiểu Tống, cảm ơn ngươi, tuy rằng ngươi không phải vì ta, nhưng là chỉ cần cái này hạng mục thật sự làm thành, quê quán của ta sẽ bởi vậy được lợi, cái này quốc gia cũng sẽ phát sinh thay đổi, ít nhất ở không có ô nhiễm môi trường tiền đề hạ, không cần thường thường cắt điện. Tống Tinh thần hỏi bên cạnh Phương Hoa Bách, đế đô làm hoa quốc thủ đô, cũng sẽ cắt điện sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng đế đô liền ngoại lệ. Phương Hoa Bách buồn cười trả lời, lâu lâu cũng sẽ cắt điện, trên cơ bản đều là ở ban ngày, ngẫu nhiên buổi tối cắt điện cũng sẽ ở 11 giờ về sau. Rốt cuộc Đế đô làm thủ đô, kinh tế phát triển tấn mãnh, điện lực liền không thể thiếu, hàng đầu bảo đảm giống hoa khoa viện loại này bộ môn điện lực sung túc, mặt khác đều đến rửa sau trạm. muộn Mỹ quên thoải mái hoa ở sofa, nhìn cao tám mét trần nhà, người bên này cũng cắt điện. Đoạn quá hai lần, bất quá ta sẽ cho hầu trấn trưởng gọi điện thoại, bên kia liền sẽ hỗ trợ chuyển vận. Tống Tinh Thần cũng không gạt hai vị, năm nay không đoạn quá, ta trước tiên cùng hầu trấn trưởng chào hỏi qua. Sẽ ở trên máy tính xử lý một ít rất quan trọng văn kiện, một khi cắt điện có khả năng tạo thành cực đại ảnh hưởng, cho nên hầu chấn trưởng vẫn luôn thực chiếu cố chúng ta công ty. Hai người vừa nghe, này cũng không thể qua loa. Hầu chấn trưởng người thật đúng là không tồi, bên này đích sắc không thể cắt điện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tống tinh thần nghiên cứu thành quả thái thái quá trọng yếu, mặt khác địa phương không dùng được điện nhiều lắm là có điểm phiền thoái, nàng bên này cắt điện, này ảnh hưởng sẽ là thật lớn. Tiểu tống Này phân tư liệu ngươi đại khái bao lâu có thể sửa sang lại ra tới. Sớm một chút sửa sang lại, sớm một chút xuống tay, cũng có thể sớm một chút sử dụng, tranh thủ làm hoa quốc làm được vĩnh không ngừng điện. Nàng suy nghĩ một lát, 6 tháng cuối năm đi, ta tháng 6 phân muốn thi đại học. Phương Hoa Bách cùng muộn Mỹ quên hai mặt nhìn nhau, tựa hầu nghe tới rồi thực khủng bố sự tình. Hồi lâu lúc sau, muộn Mỹ quên mới lắp bắp nói, người, người người, ngươi cư nhiên còn muốn tham gia thi đại học. Tống tinh thần nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu Mặt mày mỉm cười, ta vì cái gì không thể tham gia thi đại học. Ngươi lợi hại như vậy, cư nhiên còn muốn đi cùng nhân gia tranh đoạt một cái danh lạch. Không biết xấu hổ. Phương Hoa Bách cũng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Cái này tiểu cô nương đừng nói cùng chính mình so. Chính là lao sư đối mặt nàng đều phải cam bái hạ phong. Hiện tại nàng cư nhiên muốn đi thi đại học. Cái này làm cho đồng kỳ thi đại học sinh nên làm nào dám tưởng. Thuần túy chính là khi dễ người. không chín chín thẳng nữ không thể nghi ngờ. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, Chỉ là vì sao càng tốt mà thích hướng thế giới này, dựa theo cái này quốc gia quy luật sinh tồn thôi. Không khảo thí, ta liền không có bằng cấp, khó coi đi. Nàng là không vui tại đây hao phí thời gian, chính là nhân loại không phải phá lệ chú trọng một ít mặt ngoài đồ vật sao. Hiện tại khảo một chương bằng cấp chứng, ngày sau cũng có thể tỉnh đi càng nhiều rượm giả, cớ sao mà không làm. Một mỹ quên cùng phương hoa bách cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ biết trước mặt tiểu cô nương rất lợi hại. Chính là người khác không biết. Ngày sau nàng cống hiến bị quốc gia tuyên bố đi ra ngoài, nếu là này bản thân chỉ có một trường tiểu học văn bằng, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đây là ở làm bộ, hoặc là nàng đánh cắp người khác lao động thành quả. Nhưng nếu là có một phần ngăn nắp lý lịch, mấy vấn đề này đều đem giải quyết dễ dàng. Chỉ biết được đến người khác khen cùng ca ngợi, sẽ không sinh ra chút nào hoài nghi. Tiểu thống, ngươi còn có cái gì sẽ không? Một Mỹ quyên trong lòng sinh ra cực đại nghi vấn. Nàng châm mặc một lát sau. Cười nói, ta sẽ không làm nữ nhân tự nhiên mang thai. Trước mặt hai người thiếu chút nữa thạch hóa. Hiện tại vẫn là thập niên 80, dân phong một mạc thả bảo thủ, loại này lời nói rất ít có người có thể không có áp lực nói ra, nghe được hai người bọn họ cũng không biết nên như thế nào hóa giải lúc này xấu hổ. Lời này nói, chẳng lẽ phi tự nhiên ngươi liền biết. Một mỹ quyên chịu đựng khô nóng gương mặt phun tàu nói. Sẽ, thụ tinh nhân tạo ta còn là có thể làm được. Hào đi, những lời này hoàn toàn đem thiên cấp liêu đã chết hai người dứt khoát nhắm lại miệng thời tiết dần dần ấm lại đại địa ngoạn vật sống lại tiết thanh minh chậm rãi tới gần rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị cấp trong nhà người tảo mộ tu mồ tống tinh thần cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng lúc trước đáp ứng tống tiểu hoa chỉ là chiếu cố cháu trai cũng không có đáp ứng mặt khác làm được nhiều đó là nàng thiện tâm không làm đó là nàng có khế ước tinh thần còn nữa nói hiện tại cái này niên đại nữ nhân địa vị cũng không cao ít nhất cấp tổ tông viếng mồ mả là không có nữ nhân sự tình ngày sau tống gia liệt tổ liệt tông như thế nào, đều là tống lâm nguyên một người sự tình, nàng là sẽ không nhúng tay nửa phần. Bởi vì điện tử thiết bị công ty tu sửa chu kỳ không ngừng, phương hoa bách hai người không có ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Ở tới gần tháng 5 phân thời điểm, hai người cùng tống tinh thần từ biệt rời đi hướng dương chấn, đại khái sẽ ở sang năm lại lần nữa lại đây trường kỳ trú lưu. Nhìn đến hiện giờ tình huống, Diệp Phỉ cũng nhiều ít hiểu rõ. Lão bản, chúng ta công ty xem ra còn muốn tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian không có biện pháp không bột đấu gột nên hổ nàng trong thanh âm lộ ra lười biếng cùng tàn mạn ngón tay thanh thản tự đắc ở trên bàn phím go go đánh đánh bất quá các ngươi công tác đều có đừng cảm thấy có thể rảnh rỗi lão bản lời này nói mỗi tháng đúng hạn cầm tiền lương chúng ta cũng không muốn nghỉ ngơi đều không phải hỗn nhật từ người đối với khoa học kỹ thuật kỹ thuật khát cầu rất sâu đi theo tống tinh thần có thể tiếp xúc đến rất nhiều bọn họ dị vãng tưởng đều không thể tưởng được đồ vật nơi nào chịu chậm trễ liền sợ chậm trễ một ngày Người khác đi đến ngươi phía trước đi, vậy chỉ có thể một mình ảo não. Nữ hoa hệ thống đủ các ngươi năm nay một năm bận rộn, sang năm sẽ cho các ngươi an bài tân nhiệm vụ. Phương hoa bách bọn họ chân trước trở lại hoa khoa viện, sau lưng tống tinh thần liền đem năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật gửi đi lại đây. Chu Thiếu năm biết được tin tức sau, một hơi đổ ở ngực, thiếu chút nữa không nghẹn chết hắn. Hồi lâu lúc sau, hắn mới thật mạnh phun ra một hơi, nàng là đem chúng ta đương láo ngưu sai sử. Một chút thở dốc đường sống đều không cho. Quang khắc cơ hiện tại còn không có nửa điểm tiến triển, mạng không dây bởi vì không ai làm, chỉ phải giao cho công nghiệp quân sự sở, hiện tại cư nhiên lại tới nữa. Có tân kỹ thuật, Chu thiếu Năm tự nhiên là kích động thả hưng phấn, nhưng là cũng không thể liền thở dốc công phu đều không cho bọn họ đi. Thương hạng nhất kỹ thuật mới đưa tới bao lâu, đảo mắt lại tới nữa. Chỉ là chờ hắn xem xong, da mặt đều bắt đầu run dày lên, đây là hắn có thể nhúng tay hạng mục, cũng là hắn cường hạng. Hiện giờ Hoa Quốc cả nước phát điện lượng ở trên thế giới xếp hạng thứ 6 vị, nhìn qua tựa hồ rất lợi hại. Nhưng là, nay cũng muốn suy xét người đều háo lượng điện, làm thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia, cái này con số liền không đủ nhịn. Quốc gia hiện tại đang chuẩn bị lục tục tăng lớn phát điện trạm dựng lên, chỉ là kiến tạo phát điện trạm, thế tất sẽ tạo thành bất đồng trình độ ô nhiễm môi trường, liền tính các nhà khoa học đều ở nỗ lực hạ thấp phương diện này vấn đề, lại như cũ yêu cầu một cái không ngắn quá trình. Hiện giờ cái này tư liệu đưa đến hắn trước mặt, Chu Tiếu Năm thấy được Hoa Quốc vô hoạch vô than điện lực tương lai. Số liệu thực kỹ càng tỉ mỉ, hậu kỳ phát điện hiệu quả như thế nào tạm thời còn không làm dự đánh giá, thẳng chờ đến thành quả ra đời sau, là có thể biết thành công cùng không. Lật xem đến cuối cùng, Chu Tiếu Năm đột nhiên phát hiện một hàng tự, xem qua lúc sau hắn cứng họng thất thanh. Tư liệu đã nhất kỹ càng tỉ mỉ, không cần lại tìm ta tố khổ. Xem qua sau, hắn nghĩ đến phía trước quang khắc cơ vấn đề, nguyên bản bọn họ là đồng ý kiến ở hướng dương chấn. Ai biết mặt trên chơi tâm nhãn, định ở Hải Thành, kết quả xuất hiện, kỹ thuật vấn đề, Tào vĩnh đoàn người giải quyết không được, cuối cùng không thể không cầu đến tống tinh thần trước mặt, nhân ra còn không phản ứng ngươi. Không có biện pháp, chỉ có thể đem thiết bị cùng nhà xưởng đều dọn tới rồi hướng dương chấn, phía trước hà tất còn muốn lại lăn lộn một đốn đâu. Hiện tại nhìn đến này phân tư liệu, Chu Tiếu Năm tuy nói còn có không rõ, nhưng là nàng lời nói lại không tật xấu, tư liệu đã thực kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí rất nhiều nàng cho rằng tương đối khó được bộ phận. Đều làm càng vì thông tục dễ hiểu giải thích, chỉ cần Chu Tiếu Năm lắng đọc lại một đoạn thời gian, cùng bên người người triển khai kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận, mấy vấn đề này tự nhiên có thể hiểu được. Theo sau, Chu Tiếu Năm liền suốt ruột chính mình phòng nghiên cứu mọi người, triển khai kỹ thuật hội thảo. Bọn họ bắt được tư liệu, thực cẩn thận xem lên. Phía trước chúng ta trong sở liền có năng lượng mặt trời phát điện khái niệm, mà nước ngoài trước mắt đều tiến vào tới rồi kế tiếp giai đoạn, từ nước ngoài chuyển quay lại tới số liệu, mỗi cờ vê đút ngày bình quân phát điện lượng. Tối cao vì 2.2 độ, thấp nhất vì 1.3 độ, này vẫn là dựa theo địa vực chiếu sáng đến ra kết luận. Bọn họ cũng đều biết, Hoa Quốc Tây Bắc Bộ mỗi ngày chiếu sáng thời gian so với đất liền cùng với vùng duyên hải đều trường, bởi vậy mỗi cờ vê đút ngày bình quân phát điện lượng vì 2.2 độ. Nếu là ở nhà mình trang bị 10 cờ vê đút năng lượng mặt trời, mỗi ngày có thể có 22 độ điện. Lấy hiện tại gia đình tình huống tới nói, này đó lượng điện hoàn toàn dùng không xong, rốt cuộc các loại gia dụng đồ điện cũng không phải là ai đều có thể dùng đến khởi phổ biến nhân gia trong nhà chỉ có mấy cái đèn điện lấy chúng ta quốc gia hiện trạng thành lập đại hình thái dương thành nhà máy điện còn có khả năng nhưng là phổ cập đến tầm thường ba cánh trong nhà này phí dụng liền cao bên cạnh một cái trung niên nam tử nói phía trước ta ra ngoại quốc khảo sát bên tiêu bình quân trang bị một hộ nhà năng lượng mặt trời địa bản giá trung bình ở năm mươi vạn tà hưu này giá cả không giống bình thường sang quý đích xác đối diện một vị ba mươi tuổi xuất đầu người trẻ tuổi gật gật đầu phải biết rằng hiện giờ điện phí Một lần điện chỉ cần hai mao nhiều điểm, một gia đình mỗi tháng nhiều nhất có thể sử dụng thượng 10 độ tả hưu, một năm cũng chính là 100 độ nhiều một chút, mỗi năm điện phí chỉ cần giao nộp 30 nguyên tiền, cùng này 50 vạn làm đối lập, tuyệt đối là vô pháp khai triển. Chu tiếu năm tự nhiên biết này đó số liệu, tuy nói hắn đại bộ phận thời gian đều là đại ở đơn vị, nhưng trong nhà có lao bà tử nữ, nhà bọn họ mỗi tháng dùng lượng điện cơ bản sẽ không vượt qua 10 độ, trừ bỏ mỗi đêm đèn điện chiếu sáng, chính là duy nhất một đài hắc bạch TV không còn có mặt khác gia dụng đồ điện. Bất quá, này phân tư liệu liền không tầm thường. Phải biết rằng năng lượng mặt trời phát điện quan trọng nhất trung tâm lắp ráp chính là tin, này phân tư liệu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh này thiết kế nguyên lý cùng thiết kế quá trình, hơn nữa điểm danh trong đó các hạng số liệu, hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Dựa theo tư liệu theo như lời, một khối hình chữ nhật tiểu điện bản, mỗi ngày có thể thu thập đến 3.6 độ lượng điện, mà một khối năng lượng mặt trời bản đại khái có 8 khối tiểu nhân điện bản tạo thành. Như thế mỗi ngày có thể thu thập đến gần 30 độ điện. Phải biết rằng hiện giờ kỹ thuật, một khối năng lượng mặt trời điện bản mỗi ngày thu thập đến lượng điện đại khái ở 0.9 độ, ở trải qua nghịch biến khí chuyển hóa hao tổn, đại khái chỉ có thể thu thập đến 0.7 lượng điện, tương đồng diện tích điện bản. Này phân tư liệu là như thế nào làm được ngày sản 30 độ điện? Đừng nói là Chu Tiếu năm không tin, đang ngồi mặt khác nhà khoa học cũng đều cảm thấy là người si nói ngọng. Chẳng sợ số liệu lại tinh chuẩn kỹ càng tỉ mỉ, ở không có nhìn đến thành phẩm phía trước đều không thể làm người tin phục. Này phát điện lượng cơ hồ là nước ngoài hiện có kỹ thuật hơn 40 lần, thật sự có siêu việt nhân loại hiện có kỹ thuật vài thập niên thậm chí thượng trăm năm nhân loại tồn tại. Một không không khinh bị liên. Theo nước ngoài truyền quay lại tới tin tức, bên kia đại khái sẽ ở vài năm sau đem năng lượng mặt trời điện bản đầu nhập sử dụng. Gia đình bản ít nhất mỗi nhà đều phải trang bị 20 khối năng lượng mặt trời điện bản mới có thể thỏa mãn hàng ngày sở cần, hậu kỳ dùng lượng điện gia tăng sau liền sẽ chọn dùng tự chủ phát điện cùng quốc gia hàng rào điện hai cái phương thức cùng nhau tịnh tiến. Hiện giờ một khối điện bản là có thể giải quyết một gia đình dùng điện sở cần, dựa theo 2 vạn năm một khối điện bản giá trị chế tạo, nước ngoài yêu cầu 50 vạn, bọn họ cũng chỉ là yêu cầu 2 vạn năm. Dân chúng nếu là đối này không chọn dùng, quốc gia hoàn toàn có thể thành lập năng lượng mặt trời phát điện đứng. Hoa quốc Tây Bắc Bộ có quá lớn quá chống trải địa phương thành lập phát điện trạm hơn nữa mỗi ngày ánh sáng mặt trời ít nhất đạt tới tiếng đồng hồ Như thế xem ra, ở tây bắc bộ mánh liệt ánh sáng mặt trời dưới, này điện bản xúc điện năng lực còn sẽ gia tăng, ít nhất cũng có thể đạt tới hơn 40 độ. Quan trọng nhất chính là loại này phát điện phương thức, không có ô nhiễm, cũng không có hao tổn, giai đoạn trước đầu nhập là khá lớn, nhưng là chỉ cần hậu kỳ giữ gìn, lại vô mặt khác thêm vào phí dụng. Rốt cuộc ánh năng có thể là miễn phí, hơn nữa vẫn là quần quần không dứt sẽ không khô kiệt. Các vị ý kiến đâu? Muốn hay không thí nghiệm một chút? Chu Tiếu Năm cười hỏi. Mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc kệ có phải hay không thật sự, ít nhất này đối quốc gia tới nói là một chuyện tốt, vạn nhất thành công đâu. Tư liệu kỹ càng tỉ mỉ đến cái này phân thượng, bọn họ chỉ cần trích dẫn sau đó làm ra tới, lớn nhất công lao tại đây phân tư liệu chủ nhân nơi đó, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Nếu đều muốn tham gia, kia chúng ta lập tức thành lập chuyên nghiên tiểu tổ, tận khả năng sớm chút làm nó mà thế. Chu tiếu năm cuối cùng giải quyết dứt khoát. Phương Hoa Bách nghe thấy cái này tin tức sau tìm được rồi tào vĩnh ai tháng trước nàng mới lộng không đến hai trang tư liệu kết quả hiện tại liền thành công hơn nữa gửi đi cho hoa khoa viện không phục không được a tào vĩnh cười tủm tỉm nhìn chính mình học sinh liếc mắt một cái như thế nào phía trước còn nghĩ so cái kính nhi là có cái kia ý tưởng hắn hiện tại tâm tình thực bình tĩnh lão sư trước kia lòng ta tổng cảm thấy không phục rốt cuộc ở cái này trong lĩnh vực có người luôn thích cầm tuổi tới nói chuyện này hình như là tuổi càng lớn liền càng có bản lĩnh dường như Bị loại người này đẹn nặng, ta chính là nuốt không dưới kia khẩu khí. Hiện tại đâu? Hiện tại vẫn là loại này ý tưởng, thậm chí càng thêm kiên định, tiểu tống tồn tại nói cho ta, đều không phải là tuổi càng lớn liền càng lợi hại. Đương nhiên ta cũng hổ thẹn, phía trước ta cảm thấy tiểu tống quá tuổi trẻ, lại lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào, kỳ thật ta cùng những cái đó thượng tuổi, do đó xem thường người trẻ tuổi tư duy là giống nhau, chính mình cũng không có gì nhưng đáng giá kiêu ngạo thanh cao. Ngươi chán ghét người khác đối với ngươi làm thấp đi, chính là ngươi có từng có thể đối người khác bình đẳng đối đãi. Ngươi tư duy, bất quá là càng thiên hướng với đối chính mình có lợi sự tình thôi. Tào Vĩnh lúc này cũng không thể không nhìn thẳng vào chính mình cái này học sinh, không nghĩ tới hắn tâm thái có thể suy xét đến loại tình trạng này. Ngươi nói không sai, ta cũng nên nghĩ lại một chút. Tào Vĩnh phía trước cũng cảm thấy chính mình học sinh học vẫn không tới nhà, cảm thấy bọn họ quá mức tuổi trẻ, rời đi chính mình liền làm không ra quá lớn thành tiểu chính là phía trước nghiên cứu quang khắc cơ ký thuật thượng hắn tự tin bị đánh trúng dập nát nam du hoa giáp lại so với không được một cái vị thành niên tiểu nha đầu quỷ dị chính là cư nhiên còn không có cảm thấy đối phương tuổi còn nhỏ thậm chí bội phục cam tâm tình nguyện tiểu phương trên đời này thật sự có cái loại này làm người vô pháp với tới chỉ có thể ngước nhìn thiên tài nói xong câu đó tào vinh tức khắc cảm thấy chính mình là thật sự già rồi phương hoa bách dựa vào ghế trên nhìn trên bàn tư liệu lão sư ngươi nói tiếp theo Nàng lại sẽ lấy ra cái gì thứ tốt tới Cái này ta cũng không biết Tới phía trước ngươi không hỏi một chút Ta cùng tiểu muộn trở về cấp Không lo lắng đi giáp mặt từ biệt Thật chờ mong a. Mỗi phòng học nội Chu Tiếu Năm tham dự một lần hội nghị Lần này thương thảo chính là có quan hệ điện lực phương diện vấn đề Rốt cuộc trước mắt quốc nội còn có thật nhiều ra phát điện đứng ở kiến Nếu là năng lượng mặt trời phát điện thật sự có thể đạt tới quốc tế dẫn đầu tiêu chuẩn Như vậy mặt khác phát điện trạm hay không có thể tạm dừng xây dựng Nếu không bọn họ bên này thành công, nhưng cái đó phát điện trạm sẽ tạo thành thêm vào tài nguyên lãng phí. Tham dự lần này hội nghị chính là phó lãnh đạo Lư Tiên Sinh, hán đối lần này hội nghị rất coi trọng, rốt cuộc điện lực phát triển ảnh hưởng cái này quốc gia kế tiếp kinh tế, không thể không coi trọng. Lư Tiên Sinh xem qua tư liệu, hỏi, Chu Viện trưởng, đối với năng lượng mặt trời phát điện ngươi có bao nhiêu đại năm chắc? Chu Tiếu năm như mày, năm chắc không phải rất lớn, rốt cuộc này phân tư liệu. Đã hoàn toàn vượt qua hiện tại toàn cầu bất luận cái gì một quốc gia năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật. Lư Tiên Sinh nói vậy biết, chúng ta quốc gia trước mắt tại đây một khối kỹ thuật là gần như chỗ trống, thậm chí mới vừa khởi bước, mà nước ngoài đã có tương đối thành thục kỹ thuật duy trì. Dựa theo ta dự đánh giá, nhất vãn ở thập niên 90 sơ, nước ngoài mấy cái quốc gia liền sẽ đối này đầu nhập sử dụng. Từ nước ngoài truyền quay lại tới tin tức, một cái bình thường gia đình, nếu là tưởng thỏa mãn hàng ngày dùng điện sở cần, ít nhất đến yêu cầu 20 khối phát điện bản, như thế giá trị chế tạo sẽ cao tới 50 vạn nhân dân tệ, mà này phân tư liệu cung cấp kỹ thuật duy trì, có thể đem phí dụng giảm bất vì 20 phần có 1, đồng thời còn có thể đem xúc lượng điện tăng lên ước chừng 40 mấy lần, nếu đem này đặt ở thích hợp vị trí, đủ để đề cao 60 lần, bất quá bảo thủ phòng trường cũng có. thể đạt tới 50 lần. Nơi này, có người nghe không được, nhưng là lư tiên sinh lại có thể nghe hiểu rất nhiều rốt cuộc cũng coi như là nửa cái chuyên nghiệp nhân sĩ lật xem đến cuối cùng một tờ nhìn đến phía dưới kia một hàng tự lư tiên sinh buồn cười hắn đã đoán được này phân tư liệu đến từ người nào tay một khối năng lượng mặt trời phát điện bản sử dụng niên hạn là nhiều ít lư tiên sinh khép lại tư liệu hỏi chu tiếu năm nói tư liệu trung thuyết minh đại khái ở năm sáu mươi năm tả hữu tiền đề là đến cẩn thận giữ gìn cùng mặt khác phát điện trạm niên hạn không sai biệt lắm bên cạnh một vị tài vụ bộ môn người ta nói nói điện lực tổng cục cục trưởng lúc này mở miệng liền tính giống nhau nhưng là hậu kỳ phí dụng lại đại đại giảm bớt lại còn có có thể chặn ô nhiễm môi trường nếu đúng như tư liệu theo như lời sử dụng niên hạn cao tới năm sáu mươi năm này tuyệt đối là vượt thời đại đại sự nước ngoài loại này thiết bị sử dụng niên hạn cũng bất quá hai mươi năm tả hữu tuy nói trước mắt còn không biết chúng ta nghiên cứu điện bản giá trị chế tạo nhiều ít nói tóm lại đã là dẫn đầu thế giới vài thập niên kỹ thuật trình độ trịnh cục trưởng nói rất đúng cùng bộ môn một vị trung niên nữ tử mở miệng phù hợp trước mắt chúng ta quốc gia còn ở vào phát triển chung giai đoạn trong nhà sử dụng nhiều nhất đơn giản chính là đèn điện hảo điểm sẽ có tủ lạnh theo chúng ta quốc gia phát triển ngày sau từng nhà có lẽ sẽ dùng tới càng nhiều gia dụng đồ điện tỉ như máy giặt tv điều hòa từ từ đến lúc đó người đều háo lượng điện sẽ không ngừng bỏ lên than đá tài nguyên vì không thể tái sinh tài nguyên muốn tận lực giảm bớt này hao tổn nếu là năng lượng mặt trời phát điện thật sự có thể đầu nhập sử dụng đối quốc gia đối bá tánh đều là một chuyện tốt nghe được phòng họp nội mọi người thảo luận nhiệt liệt lư tiên sinh kiên nhẫn đem trước mặt tư liệu ở phi tính kỹ thuật vấn đề thượng xem một bên nếu không ngắn hạn nội căn bản xem không xong cuối cùng hắn chờ mọi người thảo luận không sai biệt lắm mới nói trước mắt ở kiến cùng chuẩn bị xây dựng phát điện trạm có bao nhiêu ở kiến có ba tòa chuẩn bị đầu kiến có 17 bảy tòa trong đó siêu đại hình phát điện nhiệt điện đứng ở kiến một tòa dự tính đầu kiến có ba tòa lư tiên sinh gật gật đầu Nhìn về phía Chu Tiếu Năm, Chu Viện Trường, người bên này đại khái bao lâu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới? Tư liệu tinh tế, từ nghiên cứu đến hậu kỳ thí nghiệm giai đoạn, đại khái yêu cầu không đến 2 năm thời gian. Chu Tiếu Năm cho một cái tương đối dư giả thời gian. Nghe thấy cái này số liệu, Lưu Tiên Sinh nói, như bây giờ an bài, đã ở kiến có thể tiếp tục thi công, còn chưa đầu kiến tạm thời trì hoãn, một năm sau nhìn xem Chu Viện Trường bên này thành quả, lại quyết định kế tiếp tiến triển, các vị nghĩ như thế nào? mọi người đối cái này quyết sách là tán đồng. một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. tóm lại đều có thể chờ nổi. nếu chu viện trưởng bên này thật sự nghiên cứu phát minh thành công, đến lúc đó khả năng sẽ đại đại giảm bớt chúng ta quốc gia điện lực khẩn trương. đồng thời một ít địa phương cũng có thể tái hiện bích thủy lam thiên. lư tiên sinh nhìn ngoài cửa sổ dương cánh sẹt qua chim bay, cảm khái nói: quốc gia phát triển, thế tất sẽ tạo thành hư cảnh phá hư, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng là chúng ta cũng muốn tận lực bảo hộ quanh thân hoàn cảnh, đừng làm cho chúng ta con cháu, ngày sau gặp phải chuỗi lùi núi hoang, cùng che trời màu xám không chung. Mọi người đối này cũng là tràn đầy cảm xúc, này phê đang ngồi người, phần lớn đều là từ nông thôn đi ra, hoặc là chính là năm đó xuống nông thôn chi viện nông thôn xây dựng, ai không muốn phóng nhãn nhìn lại chính là thanh sơn cây xanh, bích thủy lam thiên, phát triển đại giới là sang quý, lại cũng không thể như vậy không quan tâm. Một không một tiểu chủ nhân không cho lực. Go go go. Ô truy giống như một quả tiểu đạn pháo dường như, từ bên ngoài vọt vào tới, cọ sắt đến tống tinh thần bên chân. Theo sau tống lâm nguyên cũng chậm gì gì trở về, nhìn thấy ô truy bộ dáng, nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui. Ô truy bị khuất ba ba cắn tống tinh thần ống quần, vông ô ô ô. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhìn đến hình thể so ngươi đại cầu tử liền trốn xa một chút. Gâu gâu, ô ô ô hắn trốn rồi, chính là bị kia hai chỉ đại cầu cấp đuổi theo, quá khi dễ cẩu. Vậy ngươi ở lớn lên phía trước cũng đừng ra cửa. Trên thực tế Ô Truy hiện tại cái đầu cũng không nhỏ, chỉ là đụng phải so nó càng cường tráng đại chó săn, nó chỉ là vẫn luôn bình thường điển viên tiểu hoàng cẩu, nơi nào so được với đại chó săn lợi hại. Ô ô ô. Kia hai gia hỏa, đứng lên so tiểu chủ nhân đều cao, nó chạy bất quá đánh không lại, thiếu chút nữa không khí hôn mê. Nhìn thấy đứa nhỏ này thực sự ủy khuất muốn mệnh, rũi tay vu vu nó đầu, đi trong phòng bếp tìm mấy khối thịt xương cốt ăn đi, ăn nhiều dài hơn vóc. Về sau lại khi dễ trở về, Ô Truy nghe được có thịt xương đầu ăn, nơi nào còn lo lắng nguy khuất lẻn đến Tống Lâm Nguyên trước mặt điên cuồng với đuôi. Tống Lâm Nguyên hôm nay mang theo Ô Truy đi ra cửa trời, cũng không biết nhà ai hai chỉ đại chó săn ở trên phố đi bộ, nhìn đến Ô Truy liền nhanh chân vọt lại đây. Ô Truy lúc ấy sợ hãi, nhưng tốt xấu còn biết trước bảo hộ tiểu chủ nhân. Sau lại kinh tùng phát hiện, kia hai đại gia hỏa giống như không nhìn thấy tiểu chủ nhân dường như, tóm được nó nhưng kính trêu bùa nó ở chung quanh điên cuồng tán loạn lại luôn là bị treo chọc xoay quanh, vẫn là bên cạnh bảy quán một cái đại lao ra hỗ trợ đuổi đi kia hai tìm đường chết ra hỏa, nó mới có thể xuyên khẩu khí. vừa mới bắt đầu trong lòng cũng có chút không thuận, nó biết bảo hộ tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân lại mắt trông mong nhìn chính mình bị kia hai hóa khi dễ, sau lại tưởng tượng, tiểu chủ nhân mới bao lớn nha, kia tay nhỏ chân nhỏ cũng bảo hộ không được chính mình, đừng cho nó kéo chân sau liền cảm ơn trời đất. một người một đủ đi phòng bếp, vừa lúc lưu huệ tường đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nhìn thấy bọn họ. Biết được muốn uy ô truy. Lưu Huệ Tường đi bên cạnh canh thùng vất ra hai khối thịt xương đầu, đây là heo trên người xương sống lưng, mặt trên còn mang theo không ít thịt, đều bị Lưu Huệ Tường hầm mềm lạ ngon miệng, hương khí mê người. So với đời sau những cái đó kiểu khí sùng vật cẩu, hoa quốc thổ cẩu cơ bản đều có một viên cường đại dạ dày, đại đa số đồ ăn đều có thể ăn. Nông ra người nuôi nấng thổ cẩu, cơ bản là trong nhà ăn cái gì, lại dùng dư lại đồ ăn canh phao chút màn thầu cha hoặc là bắp cha. Bảo đảm cũng có thể ăn thật sự vui sướng, điều kiện hảo điểm, trong nhà thường xuyên ăn xương sườn, nhưng cái đó xương cốt cũng đủ chúng nó khai khai chai. So với mặt khác cẩu tử, ô truy sinh hoạt kia chính là đặc biệt hảo, đại đa số đều là thịt, có đôi khi là nấu chín, có đôi khi trực tiếp cấp sinh. Đây là ở bên ngoài bị khi dễ. Lưu Huệ tường nhìn thấy cẩu tử phần lưng có mấy mút mau bóc ra, thuận miệng hỏi một câu. Vương ô ô ô thở hồn hển thở hồn hển ô truy kêu to hai tiếng tiếp tục đem đầu chôn ở chậu quần ăn. Tống Lâm Nguyên cười nói, ở trên phố bị hai chỉ đại chó săn cấp khi dễ, trở về liền tìm cô cô khóc nhẹ. Biết đến nhiều, Lưu Huệ Tường cũng minh bạch này cậu tử thông nhân tính, trên thực tế cũng không chỉ là ô truy một cái, thường xuyên ra ngoài mua sắm, cũng có thể nhìn đến một ít nghe lời cậu tử. Ô truy khẳng định là không muốn tiếp thu chính mình bị thua, cuối cùng nguyên nhân vẫn là nó vóc dáng thiểu, thể lực không bằng những cái đó hai ba lần đại chó săn, chờ nó lại trường một trường khẳng định có thể đánh thắng được những cái đó hôn cầu. Nó vẫn luôn cảm thấy chính mình là một con hạnh phúc cầu tử, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, còn có thể cùng nữ chủ nhân nói chuyện thiếm, nó cùng những người khác nói chuyện thiếm, người khác đều nghe không hiểu. Tới gần ngày quốc tế lao động, trường học cùng đơn vị đều bắt đầu chuẩn bị nghỉ. Liên ở tiết ngày nghỉ trước 2 ngày, Thái Tiểu Nhã tới cửa tới. Hiện tại thời tiết ấm áp xuống dưới, đầu đường cuối ngõ cũng xuất hiện không ít người sau khi ăn xong dạo quanh, Thái Tiểu Nhã cũng biết nàng ban ngày công tác vội. Cô ý vội vàng cơm chiều sau lại. Mẹ nuôi! Nhìn đến nàng, Tống Lâm Nguyên thật cao hứng, mau ngồi. Mặc vô khiêm đứng dậy đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm cùng với mới mẹ trái cây. Tẩu tử như thế nào có rảnh lại đây? Nay không phải mau nghỉ sao, vừa lúc đụng tới nghỉ ngơi ngày, lần này ngày quốc tế lao động phóng 3 ngày giả. Ngày thương nàng rất ít lại đây, chủ yếu là mỗi ngày buổi tối còn muốn ở nhà soát bài. Lần này ta muốn mang Lâm Nguyên đi ta nhà mẹ đẻ trụ 2 ngày, trong nhà hài tử đều ở. Ta ba mẹ nói là làm mang lên nàng, lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Tống tinh thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngươi là nàng nửa cái thân nhân, loại sự tình này tới điện thoại nói một tiếng là được, hà tất còn muốn đi một chuyến. Nay không phải thật dài thời gian không có tới sao, lại đây nhìn một cái, ngươi ca không nghỉ, chúng ta nương hai một khối trở về. Thái tiểu nhã nghĩ đến bọn họ còn có một bộ ở kiến phòng ở, hỏi, ngươi mặt khác một bộ phòng ở, cái như thế nào? Cuối năm không sai biệt lắm là có thể kiến hảo. Sang năm lại dùng một năm thời gian trang hoàng, năm sau là có thể trụ đi vào. Tống tinh thần chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm ra một ít trí năng ở nhà, mặt khác trong nhà tủ bắt ra cụ từ từ, dự bị từ nước ngoài định chế. Thái tiểu nhã cảm khai nói, nhà khác xây nhà, hai ba tháng là có thể cái hảo, ngươi cái này muốn cái một năm dưới, đến bao lớn nha. Nàng câu môi cười cười, trung đẳng đi, chiếm địa diện tích cũng liền hai mươi mẫu. Hành đi, cái này cũng tự, dùng liền rất có linh tính. Bất quá nàng trong lòng cũng chờ mong lên, muốn nhìn một chút hao phí lâu như vậy cái phòng ở, rốt cuộc là gì dạng? Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới dựa vào tống lâm Nguyên cái này con nuôi, từ tống tinh thần nơi này được đến cái gì chỗ tốt. Nàng cùng trượng phu đều là sự nghiệp yên, công tác ổn định, chẳng sợ tiền lương không cao, cũng đủ trong nhà tiêu dùng. Mặc dù ngày sau có hài tử, hai người kiếm tiền cũng đủ, hơn nữa này công tác nói ra đi cũng thể diện. Lưu đội trưởng cùng Lý Quyên Đại Khái sang năm kết hôn. Là sao? Cái này ta thật đúng là không biết. Thái tiểu nhã đối này là thấy vậy vui mừng, sang năm lưu đội trưởng đại khái liền phải triệu hồi đế đô, Lý Quyên khả năng cũng đi theo qua đi, là tiếp tục làm nghề cũ vẫn là chuyển trước mặt khác công tác, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, lưu đội điều nhiệm sau, người ca khả năng sẽ trên đỉnh đi, có được hay không hiện tại cũng không có cái tin chính xác nhi. Nàng cũng là hy vọng trưởng phu có thể đi phía trước đi một bước. Hiểu đông ca công tác nghiêm túc, thái độ đoan chính, hy vọng vẫn là rất lớn. Nàng an ủi một câu, mặt khác liền không có gì nhưng nói. Những việc này nàng căn bản liền không có nhúng tay đường sống, dư thừa sự tình nàng căn bản là sẽ không làm. Năm nay ta tính toán làm lâm Viên đi đọc tiểu học. Tống tinh thần nói, thái tiểu nhã đối này là không có ý kiến, nàng đối con nuôi học tập vẫn là thực chú ý, có đôi khi trong lén lút cũng sẽ cùng hắn tâm sự học tập vấn đề, hắn bị cô cô dạy dỗ thực hảo, thậm chí biết rất nhiều nàng sở không biết đồ vật. Vừa lúc, 9 tháng sơ có thể cho hắn đi báo danh, Hiện tại là không có cái gọi là nhập học khảo thí, dù sao cũng là tiểu học, hơn nữa chấn trên vừa độ tuổi nhi đồng bốn dĩ liền không nhiều lắm, mỗi năm một cái niên cấp nhiều lắm cũng liền 3 cái ban, 180 cái học sinh, có đôi khi rứt khoát đều chiều bất mãn sinh nguyên. Một không hai hồn nhiên nhân đại. Năm một hôm nay, Tống Lâm Nguyên rời giường đi tủ quần áo tìm một bộ xiêm y đi dùng quá cơm sáng sau ở nhà chờ thái tiểu nhã tới đón nàng. Tống tinh thần dùng quá cơm sáng liền đi làm mặc vô khiêm còn lại là giúp đỡ đem chuẩn bị tốt lễ gặp mặt chất đống ở phòng khách trên bàn trà đi trong nhà người khác thăm người thân keo cùng điểm tâm là ác không thể thiếu này đó lễ gặp mặt đều là lưu huệ tưởng tự mình làm không chỉ là vẻ ngoài đẹp khẩu vị càng là so cung tiêu xã mua muốn ăn ngon đồng thời còn đem ngày hôm qua nướng tốt thiêu gà vịt nướng đem ra lại cấp chuẩn bị hai thất vải đông là đưa cho thái ra nhị lao chính mình làm xiêm đi. thái tiểu nhã lại đây nhìn đến trước mặt đồ vật hảo một đốn trở mặc nhi tử đồ vật nhiều như vậy, ngươi tưởng mẹ chết mẹ nuôi? nàng dở khóc dở cười hỏi. Tống Lâm Nguyên đánh giá vài cái, không nhiều lắm. cô cô nói chính thích hợp. hành đi, ngươi nói thích hợp liền thích hợp. Thái tiểu nhã ở mạc vô khiêm dưới sự trợ giúp, đem đồ vật đều trói tới rồi ghế sau, thuận tiện lại đem ghế sau để mềm, bao ở xe đạp sang ngang thượng. nguyên bản nàng là tính toán làm nhi tử ngồi ở ghế sau, hiện tại đồ vật nhiều không địa phương phóng, chỉ có thể làm hắn ngồi sang ngang. hai người muốn ở bên kia trụ hai ngày một đêm ngày mai buổi chiều lại trở về trên đường gió lạnh phơ phất thái tiểu nhã ngẫu nhiên cúi đầu nhìn tống lâm uyên xoáy tóc trên đỉnh đầu thấy hắn thưởng thức hai bên phong cảnh thuận tiện cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu mẹ nuôi ngươi chừng nào thì cho ta sinh cái đệ đệ mội mội nha từ trong túi móc ra một khối kẹo sữa đẩy ra giấy gói kẹo nhét vào thái tiểu nhã trong miệng lại cho chính mình một viên ăn mãi vị nồng đậm đường thái tiểu nhã cười nói này liền không biết nên tới thời điểm liền tới rồi như thế nào ngươi muốn đệ đệ muội muội ân hắn điểm điểm đầu nhỏ ta về sau sẽ dẫn bọn hắn chơi hảo về sau liền phải vất vả lâm uyên nàng đối hài tử nhưng thật ra cũng không sốt ruột dù sao hai người hiện tại còn trẻ bất quá từ đầu năm liền không có tránh thai nghĩ đến thực mau là có thể hoài thượng trở lại thái gia còn không có đình ổn xe trong nhà bọn nhỏ liền vật ra thực mau đem hai người bọn họ vây đến xoay quanh đừng vây quanh tiểu tâm quăng ngã thái gia đại ca từ bên trong ra tới Tiến lên đem tống lâm nguyên ôm xuống dưới, thuận tiện đem xe đẩy mạnh sân, hiểu đồng sao không có tới. Bọn họ ăn tết không nghỉ. Thái tiểu nhã không lưng bế lên một cái tiểu cô nương, đây là trong nhà hiện tại nhỏ nhất chất nữ, mới vừa học được đi đường, mặt sau đều là tống gia cấp đồ vật, phía trước là ta mang đến, lâm nguyên, chúng ta vào nhà. Nhìn nhiều như vậy đồ vật, thái đại ca đại bao bọc nhỏ xách về nhà, bọn nhỏ nhìn thấy kẹo cùng điểm tâm, trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều kích động, ồ nào muốn ăn cái này muốn cái kia tả hữu trong nhà cũng không có người ngoài thái lao thái cũng không câu bọn họ bắt một phen đường nhét vào bọn họ từng người trong tay đem người đuổi ra ra môn đi chơi đừng leo cây hà hà tiểu vĩ xem trọng đệ đệ muội muội đã biết mà yên tâm đi trong bọn trẻ một cái tiểu cô nương tuổi cùng tống lâm uyên không sai biệt lắm đại nàng méo trong tay mềm mại đường mặt trên còn có một tầng màu trắng bột phấn trạng vươn đầu lưỡi liếm một chút cư nhiên ngọt tư tư đây là gì nàng hỏi tống lâm uyên đây là đường xương Hắn ở nhà thường xuyên an, hiện tại cũng không cảm thấy thèm, theo sau đem trong tay hai khối kẹo mềm nhét vào bên người tiểu nam hài trong tay. Cảm ơn ca ca. Tiểu nam hài mềm một cùng hắn nói lời cảm tạ. Thái Vĩ là trong nhà lớn nhất, hiện tại ở cách vách trong huyện đọc sơ trung, học tập còn xem như có thể, hay không có thể thi đậu cao trung không tốt lắm nói, tóm lại vẫn là có chút hy vọng. Liền tính thi không đậu, cũng có thể đi kỹ thuật trường học, tốt xấu là có thể học giống nhau bản lĩnh, mặc kệ là duy tu vẫn là mặt khác nuôi sống chính mình vấn đề không lớn. Các ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Hắn hỏi. Phía dưới đệ đệ muội muội nháy mắt ồn ào lên, có nói lên núi đào rau dại trích quả dại, có nói đi cửa hàng mua ăn vặt, cũng, có nói đi thôn sau chảo cá trạch. Hắn mang theo đám hải tử này, rời đi ra môn. Tống Lâm Nguyên ở chỗ này chơi thực hảo, thái gia hải tử cũng không phải cái loại này thấp mắt thấy người, mỗi người thuần phác đáng yêu, đều có thể cùng Tống Lâm Nguyên chơi đến cùng nhau. Ở bọn nhỏ trong thế giới, không có ít lợi. Cho dù có điểm tiểu đánh tiểu nháo, cơ bản cũng sẽ không lưu đến ngày hôm sau. Thái gia nhị mội có phải hay không đã trở lại? Nơi xa ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo người nhìn thấy đám hải tử này, cùng bên người người ta nói nói. Có khả năng. Kia hải tử không phải cũng đi theo tới. Bọn họ nhìn thấy trong bọn trẻ mặt Tống Lâm Nguyên. Tống Lâm Nguyên ăn mặc một cái vải thô móc treo quần dài, thượng thân một kiện màu xám nhạt trường tụ áo thun, bên ngoài là một kiện cao bồi tiểu áo khoác, một bộ thời thượng mặc căn bản liền không rông cái trong thôn Hải Tử. Phía trước Tống Lâm Nguyên đi theo tới cơ hội tốt, trong thôn người cũng đều biết đây là Thái Tiểu Nhã con ruôi. Trong thôn gả đến tốt cô nương có, bất quá Thái Tiểu Nhã tại đây đàn cô nương chúng cũng coi như là người xuất sắc, đều là sự nghiệp biên, công tác thể diện ngăn nắp, mấu chốt thái gia huynh đệ tỷ muội nhiều như vậy, cũng không có gì khập khiễng, cảm tình đều thực hảo, mấu chốt cũng hiếu thuận. Thái đại ca thê tử là cách vách huyện, ở bọn họ huyện xưởng dệt đương chủ nhiệm, nhạc phụ nhạc mẫu cũng đều là về hưu công nhân, hai người dựa vào tiền hưu sinh hoạt, không cần phía dưới hải tử dưỡng lão. Cũng bởi vì Thái Đại Tẩu công tác hảo, kết hôn sau cũng không có từ trước, tuy nói không thường về nhà, mỗi tháng đều sẽ cấp trong nhà tặng đồ, cho nên Thái Vĩ sơ trung đi cách vách huyện, bởi vì hắn tiểu cứu cứu ở cách vách huyện sơ trung đảm nhiệm chủ nhiệm giáo dục, có thể nhìn chằm chằm hắn học tập. Bất quá mấy năm nay xưởng dạy tích hiệu càng ngày càng kém, Thái Đại Tẩu cùng Trượng Phu Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều liền nghị chờ đơn vị quá hai năm đóng cửa liền tới hướng dương huyện nơi này một lần nữa tìm công tác có công tác tư lịch lại nhận chức tương đối muốn dễ dàng một ít này hương vị thật đúng là không tồi thái đại tẩu mở ra một phần thiêu gà tuy nói đã phóng lạnh chính là mùi hương như cũ ập vào trước mặt thống ra thỉnh một vị đế đô đầu bếp hàn cấp làm thái tiểu nhã tìm không mâm đưa cho đại tẩu chính mình cùng đại tỷ ở bên cạnh hái rau tẩu tử đơn vị còn hành thái đại tẩu lắc đầu không thấy nhiều ít mất mát Năm trước cuối năm hiệu quả và lợi ích không được tốt lắm, năm nay càng kém, đơn vị cũng tiếp không đến nhiều ít đơn đặt hàng, xem tình huống có thể kiên trì cái 1-2 năm liền không tồi. Ta là nghĩ bên kia không khai, liền trở về tìm công tác, đến lúc đó tiểu vi cũng không biết có thể hay không thi đậu cao trung, thi đậu liền lưu tại nơi đó, thi không đậu liền cho hắn tìm cái kỹ giáo đi đọc mấy năm. Nếu không có nhi tử còn ở nơi đó, nàng khả năng sẽ sơm chút từ trước lại vào nghề. Lâm huyên hắn cô cô. Chuẩn bị ở trong huyện kiến một cái nhà máy, phía trước ta đi hỏi một chút, đại khái sang năm bắt đầu chiêu công, điện tử sưởng, nhóm đầu tiên hẳn là có thể chiêu sáu trăm người. Không chỉ là thái đại tẩu, thái tiểu tuệ cũng tò mò. Điện tử sưởng là làm gì? Hẳn là một ít linh bộ kiện đi, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Có thể lấy nhiều ít tiền lương. Còn không có khai lên đâu, ta cũng không hiểu cái này, chờ sang năm nhìn nhìn lại đi, nhà ta ai ngờ đi. Thái tiểu nhắc hỏi để muội có thể đi thử xem. Một không ba trung quy là hắn gánh vác sở hữu. Huyện chính phủ, phương tĩnh viễn tiếp nhận giấy khen cùng một ít quà tặng, kích động tưởng huyện lãnh đạo nói lời cảm tạ, đồng thời cũng cho thấy chính mình sẽ ở lúc sau thời gian, tiếp tục nỗ lực, làm tốt thôn này. Bí thư tri bộ, cấp ba cánh mưu cầu càng nhiều phát triển kỳ ngộ. Hầu chấn trưởng vừa lòng nhìn phương tĩnh viễn, nghĩ đến sau lưng cũng có tống tinh thần thân ảnh, nhìn nhìn lại phía dưới có chút cười không lớn ra tới lưu xuân Dương, không khỏi có chút đáng tiếc. Nguyên bản loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống lưu xuân dương trên người, rốt cuộc hai vị này thôn quan nhưng đều là đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh, không chịu nổi lưu xuân dương tại hạ hà thôn là cái người ngoài, các hạng công tác đều không hảo thi triển. Mà phương tĩnh viên ở thanh khê thôn kia chính là người một nhà, rốt cuộc phương ra mười mấy thế hệ đều ở tại trong thôn, công tác khai triển lên đều tương đối dễ dàng, trên cơ bản đưa ra hạng nhất cử động, thôn dân phản đối rất ít. Hầu chấn trưởng cũng hiểu biết hạ hà thôn một ít tình huống, biết lưu xuân Dương khó khăn hắn lại không hảo nhúng tay. Nếu là trong thôn tình huống như cũ không thể được đến cải thiện, về sau phát triển cử động, chỉ sợ cũng rất khó phân phối qua đi. Lưu Xuân Dương không bực bội sao? Chính là bực bội có ích lợi gì, hắn hiện tại ruột đều phải hối thanh. Ở hướng dương huyện, hạ hà thôn tông tộc ý thức là nghiêm trọng nhất, đặc biệt là thôn chi bộ thôn quan, toàn bộ đều là trương gia người, hoặc là chính là trương gia tức phụ, chỉ cần bọn họ không muốn, dư lại kia 2-3 thành thôn dân lại duy trì cũng vô dụng đầu tiên ở nhân số thượng liền không chiếm ưu thế nếu là hạ hà thôn người ở làm sai sự tình sau hơi chút có điểm hối cải chi tâm thôn cũng không đến mức dừng chân tại chỗ lúc này tống tinh thần ở chính mình trong phòng làm công lưu huệ tường tắc ngồi ở phòng bếp cửa treo đùa trong nhà ô truy hắn ném văng ra một viên tiểu cầu nhặt về tới ta giữa chưa cho ngươi làm ăn ngon ô truy vừa nghe này không khó nha vui vẻ tiến lên đem tiểu cầu ngậm trở về phóng tới lưu huệ tường trước mặt hắn thấy thế Nhặt lên tới lại lần nữa ném văng ra, ô truy không hai lời lại nhặt trở về. Chờ lưu huệ tường lại muốn lặp lại thời điểm, ô truy vươn chân trước đè lại tiểu cầu, trừng mắt nhìn trước mặt mượt mà mập mạc. Kêu ý tứ thực rõ ràng, ta tuy rằng không phải người, nhưng ngươi là thật sự cầu. Này hành động, chọc đến lưu huệ tường cười ha ha. Hành, giữa chưa cho ngươi thêm một cái đại đùi gà. Đương nhiên là sinh. Trở lại hạ hà thôn lưu xuân dương, đã là đã không có nhiều ít tình cảm mấy liệt Này một năm tới. Hắn tuy nói đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ công tác, chính là lớn lớn bé bé sự tình đều rất khó khai triển, mặc kệ hắn nói cái gì sự tình, Tổng hội có người đưa ra phản đối ý kiến. Hắn tưởng cấp thôn mang đến một ít tốt thay đổi, nhưng trong thôn người tựa hồ không muốn gánh vác thay đổi hậu quả, chỉ nghĩ duy trì hiện tại sinh hoạt. Thanh khê thôn lộ tu hào sau, thôn mạo thôn phong đều đã xảy ra cực đại thay đổi, thành xa gần vì danh tân nông thôn. Đồng thời trong thôn gieo trồng rau dưa, cũng có thể càng tốt vận chuyển đi ra ngoài. Thôn dân thu vào rõ ràng gia tăng, đặc biệt là hài đồng nhóm đọc sách bầu không khí càng thêm nồng hậu. So sánh khởi cái kia thôn mỗi năm đều có thể đi ra một hai cái sinh viên, hạ hà thôn từ từ trước tới nay, không có ra quá nửa cái có thể nhẫn người, đừng nói là sinh viên, cao trung sinh đều hiếm thấy, học sinh trung học cũng đều là hôn nhật tử, tốt nghiệp sau lập tức liền thu thập bọc hành lý đi tới rồi ngăn nắp thành phố lớn làm công. Phía trước hắn nói có thể duy trì thôn dân làm nuôi dưỡng, thôn chủ nhiệm phản bác, nói là làm nuôi dưỡng vạn nhất gặp được bệnh hại, kia đến buổi táng ra bại sản. Hắn cũng nói có thể ở trong thôn gieo trồng tăng diệp, làm dưỡng tạm. Thôn cán bộ lại phản bác nói, những cái đó mà là lưu trữ loại lương thực, ai cũng không có dưỡng quá con tạm, không hiểu kỹ thuật hạt làm không được. Này đó không được, cái loại này rau dưa trái cây tổng hành đi, đến lúc đó hắn có thể đi liên hệ thu mua thương. Thôn cán bộ lại nói, trong nhà lương lưu cũng chưa tồn mãn đâu, loại gì đồ ăn, đồ ăn cũng không thể đường cơm ăn. Lưu Xuân Dương xem như minh bạch, này nhóm người đều không phải là là lo lắng nguy hiểm, mà là tưởng không làm mà hưởng. Bọn họ ước gì Lưu Xuân Dương có thể đi bên ngoài làm ra một tuyệt bút tiền, lại cấp thôn dân phân đi xuống. Muốn có thu vào, thế tất gặp mặt lâm nguy hiểm, trồng trọt chẳng lẽ không phải dựa thiên ăn cơm sao? Tiểu mạch lúa nước cũng không phải mỗi năm đều có thể cao sản. Không thể không nói, bọn họ nghèo đúng lý hợp tình, không hề có tiến thủ tâm. Đã từng đầy ngập nhiệt huyết, hiện giờ toàn bộ uy này đàn hốn khó trách tống ra cô chất hai đi rồi lúc sau, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Ban đêm, hắn cấp trong nhà đánh đi điện thoại, nói chính mình ở bên này khó khăn. Lưu Phụ nghe được nhi tử trong giọng nói ủy khuất, cũng cảm thấy đau lòng, không bằng trở về đi, không làm nhân viên công vụ, tìm cái xí nghiệp đơn vị đi làm. Lưu Xuân Dương trong lòng không cam lòng, nhưng trước mắt hiện trạng lại cũng không có năng lực đánh vỡ, trong lòng không cấm lắc lư lên. 3. Ta không cam lòng. Hắn trong thanh nhớ mang theo nghẹn nào ngươi tại hạ hà thôn chỉ là cái người ngoài thôn dân không phối hợp ngươi đó là bởi vì ngươi xâm phạm bọn họ chỗ tốt nếu là ngươi bất quá đi thôn bí thư tri bộ khẳng định là phải bị cái kia thôn chủ nhiệm cấp trên đỉnh ngươi chiếm hắn vị trí hắn tự nhiên phải cho ngươi ngột ngạt hơn nữa ngươi điều chức khả năng tính xa vời trừ bỏ rời đi không có biện pháp khác ta biết lưu xuân dương hòa hoãn một chút cảm xúc khiêm tốn gật đầu có lẽ còn có một cái biện pháp lưu phụ nói ngươi có thể cưới một cái trong thôn cô nương bất quá loại này phương pháp ta sẽ không đáp ứng cái kia tông tộc trong nhà cô nương không xứng với ta nhi tử lưu xuân dương bị nghẹn một chút sau đó cười nói ta cũng sẽ không cưới đảo không phải tầm mắt cao chỉ là muốn tìm cái cùng nhà chúng ta điều kiện tương đương bằng cấp tương đương đối tượng lưu phụ ở bên kia vừa lòng gật gật đầu đã nhiều ngày ngươi hảo hảo suy xét một chút làm không đi xuống liền từ chức về nhà ngươi là đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh tìm một nhà xí nghiệp đơn vị đi làm vẫn là thực dễ dàng ta đã biết Cảm ơn ba. Lưu Xuân Dương theo sau cắt đứt điện thoại. Đều không phải là hắn không hiểu đến đến nơi đến trốn, cũng không phải không hiểu đến kiên trì. Chính là, hắn tới hạ hà thôn phía trước cùng cha mẹ nói qua, hắn không sợ thôn điều kiện kém, cũng không sợ sinh hoạt khổ. Chỉ cần có thể vì thôn dân làm ra chính mình thành tựu làm cho bọn họ có thể từng bước quá thượng hảo nhật tử, liền thỏa mãn. Người hạ như thế nào đều không thể tưởng được, hắn thua ở thôn dân tông tộc ý thức thượng. Toàn thôn cùng cái dòng họ người hoàn toàn ninh thành một sợi dây thừng cùng hắn đối nghịch. Phía trước nhìn đến tống tinh thần kết cục, hắn nên sinh ra nguy cơ ý thức, ngại với hắn mới vừa tốt nghiệp, xã hội kinh nghiệm không đủ, mới bỏ qua điểm này, cho tới bây giờ đi tới tiến không được nông nỗi. Làm một cái ngoại lai thôn bí thư chi bộ, hắn này một năm đều ở tại thôn chi bộ trong ký túc xá, điều kiện đơn sơ, ngày thường cũng không có người có thể tâm sự, TV không có, chỉ có một đài hắn từ trong nhà mang đến radio. Trước kia còn có thể nhớ khổ tương ngọn. Mặc sức tưởng tượng tương lai, cùng phụ thân đánh quá điện thoại sau hôm nay buổi tối, hắn hoàn toàn mất ngủ, thậm chí lòng tràn đầy ủy khuất. Hắn xem nhẹ nhân tính phức tạp, cũng đánh giá cao chính mình năng lực. Một không bốn rốt cuộc đem người cấp chèn ép đi rồi. Lưu Xuân Dương cuối cùng ở năm một tiết qua đi, đi trong huyện từ trước. Hầu chấn trưởng phía trước còn ý đồ khuyên bảo hai câu, thấy đối phương đi ý đã quyết, chỉ có thể thả người. Thủ tục không phải lập tức là có thể làm tốt, rốt cuộc hắn hồ sơ là tùng hải thị bên kia bảo tồn hầu trấn trưởng còn phải cấp tùng hải thị bên kia gọi điện thoại có thể là lưu xuân dương phụ thân cũng ở bên kia đi lại hai tranh từ chức thủ tục thời gian xử lý thực mau không đến hai ngày liền cấp bên này đánh tới điện thoại trước khi đi hắn khẳng định muốn ở thôn tri bộ mở họp đem trong tay công tác giao tiếp một chút biết được lưu xuân dương này khối chướng ngại vật rốt cuộc phải đi thôn tri bộ những người khác trong lòng đều thực vui vẻ đặc biệt là thôn chủ nhiệm này một năm tới khó được cho lưu xuân dương một cái thiệt tình tươi cười tiểu lưu a phía trước nhưng đều là kêu lưu bí thư chi bộ, biến sát mặt cũng là thực mau, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, trong sinh hoạt gặp được khó khăn cũng có thể cùng chúng ta để sao, lúc này mới ngắn ngủn một năm thời gian liền phải từ trước, thật là quá không nên. Lưu Xuân Dương mắt lạnh nhìn trước mặt vài người, hắn trong sinh hoạt có khó khăn cũng có thể kiên trì, lớn nhất khó khăn là công tác chung gặp được. Chính là hắn đã không muốn cùng những người này nói quá nhiều nhiều lời, thôn này, chú định là muốn không có gì đại phát triển. Phía trước vị kêu bởi vì tham ô gom tiền bị phán tử hình, người khác cư nhiên một chút cảnh giác đều không có, không hề có thấy rõ ràng trách nhiệm của chính mình, liên tiếp nhìn chằm chằm hắn mông phía dưới vị trí. Thôn bí thư chi bộ cũng không tốt làm, nhiều ít thôn bí thư chi bộ ở cái này vị trí thượng không làm, chỉ chiếm cứ một cái chức vụ, ngày qua ngày ăn no chờ chết. Giống phương tĩnh viện như vậy cao bằng cấp thôn bí thư chi bộ, đều không phải là mỗi cái thôn đều có thể gặp được, chỉ cần gặp, thôn dân không quý trọng liền tính ngược lại đem người coi như cái đinh trong mắt. Bằng cấp vô dụng sao? Vô dụng nói tội gì muốn vùi đầu khổ độc. Này nhóm người tổng nói hắn không hiểu biết tình huống, hắn cũng không phải cái tự cho là đúng người. Này một năm tới, cơ hồ mỗi ngày đều phải ở trong thôn thăm viếng, nhưng có ai cùng hắn nói qua trong lòng lời nói sao? Hắn đem trong tay công tác tư liệu phóng tới hội nghị trên bàn, sau đó đứng dậy đi rồi. Thôn ủy hội vài người thấy như vậy một màn, đều khinh thường nhóm miệng. Này cũng quá không lễ phép. chính là. Người trẻ tuổi quá cuồng ngạo cũng không phải là chuyện tốt. Cũng khó trách làm không chứng kiểu, liền hắn loại thái độ này, sao có thể dung nhập đến bá tánh trung gian đi đâu. Nói là tự động từ trước, ta xem chính là không làm, bị mặt trên cấp triệt bỏ. Vài người đầy mặt khinh thường ở phòng họp nội mồm năm miệng mười thảo luận, trên mặt cùng trong lòng đều lộ ra vui sướng. Thôn chủ nhiệm mặc sức tưởng tượng chính mình có thể làm được thôn bí thư chi bộ vị trí, người khác cũng nghĩ lặp lại trước kia nhật tử. Sự thật như thế nào, còn phải xem trong huyện An Bài. Bất quá hầu chấn trưởng này hai ngày cũng ở suy xét hạ hà thôn sự tình, không khỏi ngày sau sự tình lặp lại phát sinh, hắn chuẩn bị tại hạ hà thôn tìm cá nhân trực tiếp trên đỉnh, dù sao không phải là hiện tại thôn ủy hội bên trong người, mấy người kia đều không phải cái gì hảo điều Đem một cái hảo hảo sinh viên cấp trên ép đi, sau lưng mục đích là cái gì, đương người khác đều là ngốc tử. Hầu chấn trưởng cũng không phải cái hoa mắt ù tai bao cỏ, hắn có thể làm mấy người kia đắc ý mới là lạ. Muốn mấy người kia thật là có bản lĩnh hắn cũng sẽ không làm Lưu Xuân Dương đi nhậm chức, ai biết cư nhiên là cái dạng này kết quả. Thống tinh thần nghe thấy cái này tin tức, không có gì ý tưởng. phía trước nàng liền cảm thấy Lưu Xuân Dương làm không trưởng kiểu, không phải ở trầm mặc trung bùng nổ, chính là ở trầm mặc trung tử vong. thực hiện nhiên, Lưu Xuân Dương có bằng cấp bản thân, một cái thành thị sinh viên nguyện ý đến hẻo lánh nông thôn chịu khổ, đồ chính là thể hiện chính mình giá trị, vì địa phương mang đến ích lợi cùng công hiến. kết quả nhân ra hảo tâm không hảo báo, nhưng phảng là có điểm tính tình cũng không có khả năng bị bọn họ xoa tròn bóp dẹp ngươi nói một chút cái này kêu chuyện gì nhi a hạnh hoa thẩm đi vào tống ra tìm nàng tán gẫu sớm muộn gì sự nàng khép cười một tiếng hạnh hoa thẩm thở dài nói hạ hà thôn làm trương gia cấp thái họa kia cả gia đình thật không phải thứ tốt tống tinh thần không nói chuyện hạnh hoa thẩm cũng không tính toán được đến nàng đáp lại chỉ là trong lòng nghẹn khó chịu muốn phung tảo trương lão tứ đã sớm mong chờ cái kia vị trí phía trước trương mậu lâm bị loát Trương gia liền trong tối ngoài sáng không thiếu nói thầm, sau lại lưu bí thư chi bộ đi, trương Lão tứ thiếu chút nữa không tức chết. Hiện tại hảo, bọn họ đem hảo hảo sinh viên thôn bí thư chi bộ cấp bước đi rồi, thực hiện được đi. Hành hoa Thẩm đặc biệt không quen nhìn những cái đó trương gia người, hoành hành ngang ngược quán, trong thôn họ khác nhân ra nhưng không thiếu bị khi dễ. Khi còn nhỏ con của hắn làm trong thôn trương gia hải tử khi dễ, trương gia những cái đó đại nhân đều kêu kêu quát quát, hành hoa Thẩm cũng không phải cái mềm mại người. Là có thể cắm eo cùng đối phương Thảo muốn nói pháp, thế cho nên những cái đó năm hạnh hoa thẩm ở trong thôn bị chịu bại xích. Sau lại triệu ra ba cái nhi tử dần dần lớn, cũng đều không phải cái ăn buồn mệnh, những người đó mới xem như ngừng nghỉ xuống dưới. Mấy năm nay triệu gia phát triển không tồi, trong thôn không ít trương gia hậu sinh đi theo làm công kiếm tiền, lúc này mới không dám đến hạnh hoa thẩm trước mặt đi tự tìm phiền phức. Không thấy được. Tống tinh thần cấp hạnh hoa thẩm đổ một ly nước cấm lưu xuân dương là hầu chấn trưởng điều quá khứ hiện tại bọn họ đem người chèn ép đi rồi hầu chấn trưởng trong lòng chỉ định không thoải mái kia sao động lại phái người đi hạnh hoa thẩm không hiểu đến bên trong cong cong vòng kia không chừng còn đại không chừng kiểu. lưu xuân dương trong nhà điều kiện không kém cha mẹ vợ chồng công nhân viên tính cách cũng nhiệt tình chịu nỗ lực hơn nữa ca nguyện đi vào nông thôn sáng lên nóng lên bằng không lấy năng lực của hán đại ở tùng hải thị cơ quan đơn vị vẫn là thực dễ dàng thống tinh thần đối lưu xuân dương đánh giá không tồi hạnh hoa thẩm vừa nghe Thật đúng là, đồng thời cũng cảm thấy hạ hà thôn người tệ hơn. Sinh viên ở hiện nay chính là thực nổi tiếng, mặc dù Lưu Xuân Dương trở lại tùng hải thị, cũng như cũ có thể tìm được hảo công tác, dân doanh sĩ nghiệp quật khởi, sinh viên thị trường cũng không đủ cầu. Nhân tài như vậy đi rồi, hầu chấn trưởng trong lòng chỉ định nuốt không giới khẩu khí này, trương lão tứ ham vị trí này, là không có cơ hội. Hắn không được ai hành. hạnh hoa thẩm tò mò. Tống tinh thần nghĩ nghĩ nói, hẳn là một lần nữa tuyển một cái đi ít nhất sẽ không ở thôn ủy hội tuyển người. Hành Hoa Thẩm ở trong đầu qua một lần, không nghĩ tới khả năng người được chọn. kia Trương Lão Tứ còn không được tức chết. Trương Lão Tứ nếu là thông minh điểm, chờ đến Tân Thôn Bí Thư Tri Bộ tuyển ra tới sau, hắn liền sẽ hơi có thu liễm, bởi vì hắn sẽ minh bạch, chính mình cái này Hạ Hà thôn thôn chủ nhiệm đã ở hầu chấn trưởng trước mặt treo hảo, bằng không hà tất bỏ gần tìm xa. Bất quá theo ta thấy, Trương Lão Tứ chỉ sợ không cái kia đầu vóc đi suy xét này đó. Mới nhậm chức thôn bí thư chi bộ khả năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hư cấu, thời gian trường một ít, hắn nhật tử liền không dễ chịu lắm. Hạnh hoa thầm nghe mơ mơ màng màng, đại thể có thể hiểu biết, lại ở có địa phương không chuyển qua con tới. Nhưng là nàng biết, chứng lão tứ về sau khẳng định kiếm không đến hảo, này liền vậy là đủ rồi. Ra thôn trụ đến trong huyện, kia thôn ta liền không nghĩ đi trở về, trở về nhìn thấy một ít người, đánh tâm nhãn cảm thấy khiến người chán ghét. Tiết thanh minh trở về ở một ngày không có cùng trong thôn người đi lại, thượng song mổ liền hồi trong huyện. Ở tại trong thôn thời điểm, nàng cũng rất ít cùng trương gia người đi lại, tống gia cha mẹ ở thời điểm, hai người thường xuyên ở một khối, sau lại liền cùng với tuyết mai hai vợ chồng giao tiếp, rất nhiều năm, họ khác người đều đến nhìn trương gia người sắc mặt sinh hoạt, thực sự nghẹn quất. Một không năm tham gia thi đại học. Tiểu Hoa, phía trước ta nghe ngươi tẩu tử nói, ngươi báo danh thi đại học. Hành Hoa thẩm vẫn là biết thi đại học, rốt cuộc cùng con dâu ở cùng một chỗ nghe nàng liêu cũng nhiều tống tinh thần gật đầu là báo danh nghĩ dù sao cũng phải có cái bằng cấp vậy ngươi hảo hảo khảo ngươi đánh tiểu liền thông minh khẳng định có thể hành bởi vì không hiểu phải học tập thượng sự tình, hạnh hoa thẩm mới vừa gả đến hạ hà thôn thời điểm thậm chí liền tên của mình đều sẽ không biết vẫn là trong nhà ba cái nhi tử đi học sau chậm rãi dạy cho nàng đương nhiên nàng cũng chỉ sẽ viết tên của mình mặc kệ là cái gì bằng cấp hạnh hoa thẩm liền biết tống tinh thần thông minh mặt khác cũng liền không đi nghĩ lại Lúc sau nàng cũng không chậm trễ tống tinh thần ngủ, đạp ánh trăng rời đi. Nhìn đến hạnh hoa thẩm kia nhẹ nhàng bóng dáng, nàng câu môi cười cười, đứng dậy đi hậu viện, chuẩn bị công tác. Tháng 6 trung tuần, thi đại học nhật tử tới gần, thời tiết cũng bắt đầu biến oi bước lên. Sáng tinh mơ, Lưu Huệ Tường liền cấp tống tinh thần bưng tới bánh quai trẹo cùng nấu trứng gà, tiểu tống A, mau ăn, ăn xong rồi nhất định phải khảo hảo. Hán Vưu nhớ rõ năm đó nhi tử tham gia thi đại học thời điểm, chính mình cũng là làm như vậy lưu phổ lúc ấy là xoa phân số thi đầu đại học bất quá sau lại cũng biết nỗ lực đọc sách học tập thành tích không coi là đặc biệt hảo chính là cũng ở trung đẳng trình độ hắn đối này cũng coi như là vừa lòng cũng không có quá nghiêm khắc quá nhiều rốt cuộc lưu phổ bản thân liền không phải cái người làm công tác văn hóa nhi tử đã so với hắn lợi hại còn có cái gì không biết đủ nói không chừng tôn tử về sau học tập sẽ càng tốt một thế hệ càng so một thế hệ cường sao cảm ơn lão lưu nàng chậm gì gì dùng quá cơm sáng Sau đó xoa xoa tống lâm nguyên đầu, ngoan ngoan đi học, cô cô đi khảo thí. Tiểu ra hỏa trong miệng còn tắc bánh quẩy, cô cô, người muốn cố lên. Hảo, mặc vô khiêm truyền đạt cặp sách, bên trong đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu thư, thật không cần ta đưa ngài." Không cần, bảy tám phần trung lộ, ta chính mình qua đi. Đem cặp sách treo ở tay lái trên tay, nàng dẫm lên xe đạp rời đi. Hiện giờ là tám bảy năm, từ 2 năm trước bắt đầu, thi đại học tiến hành rồi cải cách. Tổng thể xu thế là giảm bất thi đại học khoa, biến thành hiện tại ba hai hình thức. Trước đó, văn khoa khảo 6 môn, toán văn anh chính sử, địa, tổng phân 640. Khoa học tự nhiên là 7 môn, toán văn anh chính vật hóa, lại thêm một môn sinh vật, tổng phân 710. Thống tinh thần lựa chọn chính là vật lý cùng hóa học. Rốt cuộc chính trị là nàng lực hạng. Tam môn chủ khóa là 120 phân, mặt khác đều là 100 phân, bởi vậy tổng chia làm 560 phân. trừ bỏ ngữ văn. Mặt khác khoa đối với tống tinh thần tới nói cũng chưa khó khăn, đầu tiên thời đại này giáo dục trình độ so với sau lại muốn lạc hậu không ít, đừng nhìn đề mục đơn giản, nhưng là đối hiện tại thí sinh tới nói, lại không dễ dàng. Trong đó ngoại ngữ bài thi là đơn giản nhất, đương nhiên tống tinh thần lựa chọn chính là tiếng Anh, cũng có một ít thí sinh lựa chọn chính là mặt khác ngôn ngữ, rốt cuộc tiếng Anh khóa là từ năm trước bắt đầu phổ cập, ngày sau cũng sẽ định vị tất khảo hạng mục, trước đó ngoại ngữ khóa còn có tiếng Nga trở mặt khác ngôn ngữ loại trương trình học. Toàn bộ Tô tỉnh ngoại ngữ chương trình học là từ sơ trung bắt đầu học, mà ở đế đô cùng hải thành cùng với cảng thành ngoại ngữ, là từ nhỏ học năm ba bắt đầu, này bản thân liền kéo lớn các nơi giáo dục trình độ. Bởi vậy trước mắt cả nước thi đại học bài thi chia làm tam bộ, Tô tỉnh thi đại học là đệ nhị bộ. Khó khăn tương đối muốn đơn giản một ít. Thi đại học thời gian là 2 ngày, ngữ số ngoại phân biệt chiếm dụng nửa ngày, mặt khác hai môn chương trình học một cái buổi chiều kết thúc. Đệ nhất bộ bài thi là tiếng Anh tống tinh thần nghe được bên ngoài tiếng chung sau để bút trước viết hảo tự mình tên theo sau bắt đầu đáp đề khảo thí thời gian vì hai tiếng rưỡi cho phép trước tiên nửa giờ nội nộp bài thi tống tinh thần tự vẫn luôn đều thật xinh đẹp hơn nữa nàng sẽ tự thể so nhiều tiếng anh viết càng là liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm sinh tán thưởng trường thi có ba vị giám thị lao sư phía trước một vị mặt sau hai vị tam song tầm mắt như sấm đạt dường như toàn bộ hành trình nhìn quét bình thường khảo thí hiện tại tiếng anh khảo thí không có thính lực Nhưng là tống tinh thần nhìn quét một bên, lựa chọn cửa này khoa thí sinh, áp lực vẫn là có điểm đại. Đằng trước lựa chọn để cùng song hình cùng ngữ pháp lấp chỗ trống, mặt sau còn có anh dịch Trung Hòa Trung dịch Anh đại diện tích đề mục, mặt sau còn có tiếng Anh viết văn. Tiếng Anh bài thi cùng đáp đề bài thi là tách ra, ra quét qua đi, nàng đề bút bắt đầu ở đáp đề cuốn viết đáp án. Đối thí sinh tới nói cửa này khảo thí khả năng chính là chướng ngại vật, thi đại học trên đường chướng ngại vật, chính là nàng đáp đề tốc độ không có chút nào đình trệ trong tay bút từ nhắc tới tới liền không có đỉnh chỉ quá. Giám thị lao sư mắt sáng như đuốc, nhìn đến rất nhiều thí sinh một bên đáp đề một bên trầm tư suy nghĩ, tống tinh thần loại này diễn xuất, nhưng thật ra có chút hạc trong bể gà. Cũng không biết là thật lợi hại, vẫn là dứt khoát bất chấp tất cả, lung tung điền một hồi. Viết văn là làm người lấy Lý Hoa thân phận viết một lần có quan hệ ngày quốc tế lao động hiểu được, cũng chuyển đạt cấp nước ngoài bằng hưu tom. Hảo đi, Lý Hoa ở Hoa Quốc thí sinh trong mắt, là một cái thần kỳ tồn tại Đương nhiên còn có lý lôi cùng hàn mai mai. Toàn bộ viết xong, hơn nữa một lần nữa so với một lần, phát hiện không có sai chỗ, tống tinh thần chi khởi cảm, ở trên châu ngồi phát ngốc. Giám thị lao sư cũng không sẽ cùng ngươi nhiều lời lời nói, chỉ biết nhắc nhở vài câu nghiêm túc đáp để không được châu đầu ghé thai trở lệ thường cảnh kỳ, còn lại chỉ cần ngươi ở trường thi không quấy rối, bọn họ sẽ không cùng ngươi rong dài nửa câu. Đánh giá thời gian, có thể nộp bài thi, nàng mới thật đứng dậy, đem bài thi đưa đến phía trước bục giảng. Sau đó nhìn đến vị kia giám thị lao sư nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, xuống mặt gật gật đầu, ý bảo người có thể rời đi. Tống tinh thần đi rồi, vị này lao sư đem bài thi đảo khấu ở trên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới. Này phê bài thi là muốn đưa đến thành phố đi, có chuyên môn đoàn đội phê duyệt, trên cơ bản một hồi khảo thí kết thúc, này phê bài thi liền phải bị thu đi sau đó lập tức đưa vào thành phố. Vận chuyển trên đường cũng là nhiều người giám sát, không phải do nửa điểm qua loa. Buổi chiều là toán học khảo thí thời gian ở hai giờ đồng hồ cho nên giữa trưa nàng còn có thể trở về ăn bữa cơm ngủ cái ngủ trưa tiểu thư cảm giác thế nào có khó khăn sao mặc vô khiêm rất coi trọng tống tinh thần khảo thí trên thực tế làm tận chức tận trách quản gia hắn nuôi tống gia cô chất bất luận cái gì phương diện đều rất coi trọng nàng lắc đầu không có khó khăn yên tâm đi thi đậu đại học vẫn là thực dễ dàng mặc vô khiêm là mê chi tướng tin tống tinh thần năng lực nếu nàng nói không thành vấn đề vậy khẳng định không thành vấn đề Kế tiếp một ngày nữa, thống tinh thần bình tĩnh ăn cơm nghỉ ngơi khảo thí. Cho đến khảo thí kết thúc, Lưu Huệ Tường xử ra cả người thủ đoạn làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Lão bản, người ghi danh nơi nào? Thi đại học sau khi kết thúc trở lại công ty, Diệp Phỉ thấu tiến lên đây hỏi. Thanh Bắc, nàng trở về một câu, này hai ngày tiến độ thế nào? Làm từng bước, không có bất luận vấn đề gì. Diệp Phỉ không nói chính là, này hai ngày trong công ty mọi người thần kinh cũng đều đi theo căng chặt đi lên. Tuy rằng bọn họ đều là tốt nghiệp đại học sinh, thi đại học đã là đã nhiều năm phía trước sự tình, nhưng là nhà mình lão bản là thi đại học sinh a, làm công nhân, sao có thể không quan tâm cái này đâu. Khảo đến hảo, trong lòng cũng sẽ cảm thấy kiên định, rốt cuộc lão bản là một cái công ty cây trụ cùng lưng. Bọn họ cũng minh bạch, năng lực cùng bằng cấp có lẽ cũng không móc nối, chính là có tổng so không có hảo đi. Nhặt lên điện thoại, nàng bắt thông một cái dãy số. Chờ đối diện bắt đầu trò chuyện, tao vĩnh tiếng cười liền tới đây. Tiểu Tông A, tìm ta chuyện gì? Ta mới vừa thi đại học kết thúc, ghi danh chính là Thanh Bắc. Tào Vĩnh sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ kê khai một cái chí nguyện. Đế đại cũng không tồi A. Ta hôm nay cùng ngươi gọi điện thoại nói chính là chuyện này, thi được đi là không thành vấn đề, nhưng là ta cũng không có đi đọc sách tính toán, chỉ là muốn một trường văn bằng. Nói cũng là, Tào Vĩnh không có cảm thấy tiếc hận, thật muốn nói, đứa nhỏ này nắm giữ chi thức lượng. So với hắn cái này giáo thụ đều phải nhiều đến nhiều, thật muốn đi đại học học tập 4 năm, thực sự có điểm lãng phí thời gian, muốn ta giúp ngươi xử lý nhập học thủ tục cùng kế tiếp vấn đề. Là có ý tứ này, có thể hay không có khó khăn. Tống tinh thần cũng không nghĩ nhân ra chất vấn, không được nói, cùng lắm thì liền không đi nhập đọc. Tào Vĩnh nghe ra lời thuyết minh, bất quá hắn lại lý giải sai rồi, hắn cảm thấy nếu là có khó khăn, tống tinh thần có lẽ muốn hướng đế đô đi một chuyến, lại tuyệt không sẽ nghĩ đến nàng sẽ không đi liền đọc. Khó khăn có lẽ sẽ có điểm, không bằng ngươi tới báo cái danh lại trở về. Thừa dịp báo danh thời gian, có thể lôi kéo nàng tới hoa khoa viện đi một chút nhìn xem. Thống tinh thần mày liếu nhẹ nhàng nhăn lại, như vậy a, vậy không đọc. 106 mãn phân viết văn. Tao vinh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, đừng, thật vất vả thi đậu, ta giúp ngươi. Đứa nhỏ này, mạch não cùng người bình thường không giống nhau đi. Kia chính là Thanh Bắc, ở toàn bộ hoa quốc số một số hai đại học, nói không đọc liền không đọc đến nỗi thi không đậu khả năng tính tao vĩnh liền không hề nghĩ ngợi khẳng định có thể thi đậu không nói gạt ngươi nếu là ngươi có thể khảo cái tình trạng nguyên nhân ra khả năng sẽ tới cửa chúng tuyển ngươi tao vĩnh lời này nói có chút chế nhạo nhưng là lại không cách nào bảo đảm này kết quả rốt cuộc tống tinh thần năng lực là thực hảo chính là nàng chưa bao giờ có đi cao trung thượng quá một ngày học khảo thí là khảo giáo ngươi mấy năm nay học quá sách giáo khoa tri thức tống tinh thần so với trường học học sinh ưu thế cũng không rõ ràng Mặc dù là làm hán vị này quốc nội chứ danh giáo thụ đi tham gia thi đại học cũng không dám vô bộ ngực nói khẳng định có thể khảo thật tốt thật tốt. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, cắt đứt điện thoại, bất quá tàu vĩnh bên kia khẳng định sẽ hỗ trợ. Phê duyệt bài thi thời gian đại khái ở nửa tháng tả hưu, 20 thiên hậu hẳn là sẽ biết thành tích. Cả nước nhị quân trước mắt ở quốc nội có 7 cái tỉnh, bởi vậy này 2-3 năm, các tỉnh giáo dục bộ môn đều ở cổ đủ kính nhi tranh thủ vị này 7 tỉnh chẳng nguyên Tô tỉnh giáo dục tương đối tới nói muốn bạc nhược một chút, ở bảy cái giáo dục tỉnh chỉ có thể xếp hạng thứ 5 thứ 6 danh, năm trước càng là rất tới rồi thứ 6. Lo lắng tô tỉnh giáo dục bộ môn quan viên, phải biết rằng tô tỉnh tổng thể kinh tế trình độ nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, chiếm cứ cái này thành tích đích sắc có điểm nghẹn quất. Năm nay cả nước thí sinh ước chừng có 300 vạn trên dưới, chúng tuyển xuất đại khai ở 20% tả hưu, cả nước các trường học lớn tổng cộng chiêu sinh ở 60 vạn tả hưu. Phải biết rằng hai năm trước cả nước thi đại học sinh chỉ có hai trăm vạn xuất đầu. Năm nay chúng tuyển khó khăn so trước hai năm muốn cao. Liên lấy thanh bắc cùng đế đại hai sở đỉnh cấp trường học tới nói, một quyển chúng tuyển điểm muốn so nhị cuốn thấp năm mười phần, trong đó thanh bắc chúng tuyển phân số ở bốn trăm chín mươi sáu, mà đế đại chúng tuyển phân số ở bốn trăm chín mươi lăm. Cho nên tô tỉnh thí sinh điểm chỉ cần ở bốn chín cơ bản cũng đã một chân bước vào này hai sở đứng đầu trường học đại môn. Đương nhiên còn có một loại tình huống trừ phi đó chính là sinh nguyên không đủ, có lẽ sẽ thích hợp hạ thấp tiêu sinh tiêu chuẩn. phía trước cũng phát sinh quá loại tình huống này. lúc sau như thế nào, tống tinh thần liền không hề chú ý, khảo không khảo được với đối nàng tới nói không có áp lực. thành phố tỉnh chấm bài thi lão sư mấy ngày nay ở trắng đêm bận rộn phê duyệt, khảo đến tốt có, còn không ít, nhưng là khảo đến kém, thậm chí bài thi đại diện tích chỗ trống cũng tồn tại. mỗi lần nhìn đến rất nhiều chỗ trống bài thi, chấm bài thi lão sư liền dở khóc dở cười rồi lại không thể nề hà. Bọn họ đều là ở cương láo sư, thi đại học trước cũng dặn dò quá học sinh, mặc dù sẽ không, cũng muốn thử điền một đáp án, dù sao đều không biết, vạn nhất mông đúng rồi đâu. Thi đại học là mấy trăm vạn người quá cầu độc mục, một phân chia kém đều khả năng dẫn tới hai loại kết quả. Học tập không hảo còn không nghe láo sư nói, này có thể quay ai? Cũng không biết ta nhi tử có phải như vậy hay không? Một cái tóc nửa hói đầu trung niên nam nhân phê duyệt trong tay này phân sạch sẽ bài thi, đầy mặt bất đắc dĩ. Tùng lao sư là giang âm thị đi. Tiếp tra chính là một cái 30 tuổi suốt đầu tuổi trẻ nữ lao sư, đứng đắn sư phạm tốt nghiệp đại học, căn chính miêu hồng, đảm nhiệm giáo viên đã 5 năm. Tùng lao sư gật đầu, trên tay động tắc cũng không dừng lại, Đúng vậy, nhà ta kia tiểu tử, học tập tính không dưới tâm tới, ta là nói như thế nào đều không dùng được. Thi đại học chấm bài thi Lão sư đều là mặt trên điều tới đại học lao sư cùng với địa phương thượng trung học lao sư, chấm bài thi trình độ đều là cực cao. Ta đây về sau cũng muốn chú ý. Nữ lao sư cười nói, cũng may hiện giờ mới vừa thượng năm nhất, làm ta đau đầu thời điểm còn phải lại chờ mấy năm. Tiểu học chi thức điểm không nhiều lắm, chỉ cần đầu nhập một nửa tâm tư, cơ bản sẽ không kéo xuống cái gì. Tới rồi sơ chúng ngươi nhưng đến nắm chặt, đừng nhìn hiện tại thi đại học cả nước coi trọng, chính là sơ chúng kêu ba năm càng là quan trọng, chuyển tiếp giai đoạn, qua loa không được. Tùng lao sư làm người từng trải, cho vị này tuổi trẻ nữ lao sư một cái thiện ý nhắc nhở. Nữ giáo sư thực nghiêm túc gật đầu, tiếp đối phương hào ý. Ngữ Văn tổ bên kia lúc này đang gặp phải một lần kịch liệt thảo luận, trên cơ bản đều là ở phê duyệt viết văn thời điểm mới có thể như thế. Lần này Ngữ Văn viết văn tổng chia làm 45 phần, từ nội dung lập ý hay không lệch khỏi quy đạo, đến từ ngữ biểu đạt hay không chuẩn xác, sau đó đến này phiến văn chương tổng thể hay không có đặc thù tính tam điểm tiến hành phê duyệt, sự tình quan thi đại học sinh vận mệnh chi chiến, Ngữ Văn tổ chấm bài thi lão sư tổng hội càng thêm thận trọng. Rốt cuộc một phân chi kém khả năng sẽ tạo thành cách biệt một trời. Lần này tô tỉnh thi đại học viết văn so sánh lên vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc lập ý rõ ràng, chỉ cần ngươi không phải thật sự vụ về, muốn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề đều khó. Chỉ là muốn tại như vậy nhiều viết văn nhìn đến làm người trước mắt sáng ngời, lại giống như biển rộng tìm kim. Bọn họ đều là đại học cao đẳng giáo viên, gặp qua từ ngữ lượng xa không phải này đó cao trung sinh có thể bằng được, mà kiến thức đến hảo văn chương càng là nhiều như cá giết qua sông muốn từ bọn họ trong tay được đến cao điểm viết văn, cũng không phải một kiện truyện dễ. Bất quá một thiên văn chương, lại khiến cho hơn 10 vị chấm bài thi lao sư chú ý. Bất luận là từ lập ý đến từ ngữ lượng đều là mặt khác viết văn không gì sánh được, đặc biệt là bọn họ từ áng văn chương này nhìn thấy đồng bột khí thế cùng tranh tranh ngạo cốt, mọi người tò mò có thể viết ra như vậy một thiên văn chương thí sinh sẽ là ai, lại bởi vì phong kính tính, chỉ có thể chuyên chú đến văn chương bản thân. Vài vị cảm thấy như thế nào? nữ văn tổ tổ trường hỏi ta cái nhìn là khấu rất một phân bên cạnh một vị tóc dài nữ lao sư không tán đồng quách lao sư ngươi này một phân là từ đâu khấu rớt theo ý ta tới đây là khó gặp hảo văn chương đủ để đạt tới mãn phân viết văn tiêu chuẩn này một tổ chấm bài thi lao sư ở đại học đều là có uy tín danh dự nhân vật giáo thụ văn khoa khó được nhìn đến một thiên làm người vui mừng văn chương khẳng định không thể tùy ý khấu rớt điểm liền tính là khấu phân cũng đến nói có sách mách có chứng mới được Duy nói cũng có bằng vào giáo viên tự thân học thức tới chấm bài thi cách nói, nhưng cũng không phải không bán hai giá. Quách tổ trưởng thống kê một chút tổ người cái nhìn, Duy trì mãn văn chiếm hơn phân nửa. Hắn mở miệng nói, áng văn chương này đích xác không tồi, nhưng là từ ngữ quá mức tô son chất phấn, dư vị lược hiện không đủ, thợ khí quá nặng. Quách tổ trưởng, đối với một cái thi đại học học sinh viết văn dùng thợ khí một từ, không quá thích hợp. Theo ý ta tới này hai chữ ngược lại là một loại khen thưởng. Quách tổ trưởng vừa nghe, sừng sốt một chút. Ngược lại nở nụ cười, ngươi nói cũng đúng, nhìn đến áng văn chương này, bất chi bất giác liền bay lên đến loại này độ cao, cũng là ta mất đúng mực, đối với một cái hải tử quá mức hà khắc rồi. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định, đem này phiến viết văn cho một cái mãn phân. Mà đây cũng là trước mắt phê duyệt ngữ văn bài thi, duy nhất mãn phân viết văn, thả là ngữ văn thi đại học bài thi, duy nhất mãn phân thành tích. Lược qua sau, quách tổ trưởng vẫn là tâm tâm nhiệm nghiệm, một cái mười mấy tuổi học sinh, có thể học ra như thế văn trường. Đích xác khó gặp, cũng không biết là cái nào trường học bồi dưỡng ra tới. Mặt khác trước không đề cập tới, kia một tay tiêu chuẩn chữ khải tự, nhìn khiến cho nhân tâm thoải mái, nhìn nhìn lại này phân một vị lão sư dơ lên một phần bài thi, suốt ruột nột. Này đều viết cái gì lung tung dối loạn, mềm mặt không nói, thật nhiều địa phương còn sửa hoàn toàn thay đổi. Nói là cái học sinh dở đi, còn biết sửa chữa. Nói là đệ tử tốt đi, chiêu thức ấy tự, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Tinh tế sạch sẽ cuốn mặt cũng là đạt được hạng nhất mấu chốt, đặc biệt là ngữ văn bài thi, viết văn hay không cũng có thể được đến tốt điểm. một bút hảo tự là mấu chốt, nếu không mặc dù văn chương lại hảo, chấm bài thi lão sư tổng hội khấu rất người một hai phân cuốn mặt phân, đây chính là oan đã chết. bài thi đều ở đâu vào đấy phê duyệt, tống gia bên này nhật tử cũng quá đến bình tĩnh nhàn nhã. cô cô, ngươi khảo nhiều ít phân. hậu viện, tống lâm viên ôm cậu tử ngâm mình ở bể bơi chúng chơi đùa, tống tinh thần ngồi ở bên cạnh nút chai ghế trên chớp mắt nghe được cháu trai nói nàng híp mắt nhìn liếc mắt một cái bầu trời thái dương còn không biết đâu phải đợi mấy ngày tiểu gia hỏa nhếch răng trợn mắt cười nói ta hy vọng cô cô toàn bộ khảo một trăm phân nàng nhấp môi cười thật muốn giống ngươi nói như vậy cô cô khả năng thi không đậu trí nguyện đại học tống lâm viên mèo mó đầu khảo một trăm phân đều không được sao kia đến khảo nhiều ít nha kia cô cô tưởng khảo nhiều ít phân khiêm tốn hải tử luôn là có thể thực mau thừa nhận chính mình sai lầm nhiều ít phân đều được thi không đậu cũng không quan hệ cô cô tổng có thể đem người nuôi lớn so với khác thí sinh trong lòng vạn phần chờ mong nàng bên này liền nhất phái năm tháng tính hảo mặc vô khiêm vừa mới bắt đầu đích xác thực chú ý lúc sau xem nàng cũng không quá để ý cũng liền rất thiếu đề cập mặc kệ khảo nhiều ít với tống gia cũng không có quan hệ dù sao thi đậu cũng sẽ không đi nhập đọc không sao cả một không phải có chung vinh dự đương lần này thi đại học thành tích ra tới sau mặt trên dùng mấy ngày thời gian thống kê ra điểm nhìn đến tô tỉnh tối cao phân không khỏi có chút ốc gặp qua cái này điểm sao trong đó một vị phát gian cất giấu chỉ bạc sáu mươi lão giả thần sắc ngạc như nói bên cạnh vây quanh người đều động tác nhất trí lắc đầu một vị tuổi chừng bốn mươi trung niên nữ tử nhìn cái này xinh đẹp thành tích nói đích sắc có so này phân thành tích không kém bao nhiêu nhưng là loại phân như vậy cao làm chấm bài thi lão sư nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên thấy không biết cái này thí sinh có hay không phụ gia phân Thi đại học thêm phân là có con đường, một loại là đạt được tỉnh cấp trở lên yêu tú khen ngợi cùng với ở các loại chi thức thi đua trở mặt khác thi đấu thượng đạt được ưu dị biểu hiện, còn có một loại là dân tộc thiểu số, hiểu bào con cái cùng với liệt sĩ con cái cũng có thể thêm phân. Bởi vậy, trước mặt này phân lỏa phân bài thi, một khi có thêm phân nói, này thành tích chỉ sợ muốn vượt qua thi đại học tổng điểm. Đương nhiên, rất nhiều có cực cường học tập thiên phú thí sinh là có khả năng khảo ra cao phân, nhưng là mặc kệ cỡ nào lợi hại, Ở ngữ văn bài thi thượng, từ thi đại học khôi phục gần nhất 10 năm, đây là đệ nhất phân thi đại học ngữ văn mãn phân bài thi. Mặt khác thành tích cũng toàn bộ đều là mãn phân, thành hoa quốc 10 năm thi đại học duy nhất toàn bị trở info quốc lỏa phân mãn phân thí sinh. Nay thành tích vừa báo đi ra ngoài, thanh bắc cùng đế đại còn không được đoạt điên rồi. Có nhân đạo, chúng ta hoa khoa đại cũng không thể so kia hai sở trường học kém A. Chúng ta kinh sở đại học cũng là cả nước trọng điểm, tuy nói tên tuổi không bằng này tam sở học giáo văn dội Nhưng là có chuyên nghiệp lại là cả nước đứng đầu. Không biết đứa nhỏ này những mặt khác thế nào, quốc phòng khoa đại cũng tưởng mời chào. Mọi người ở chỗ này mồm năm miệng mười lúc ban đầu vị kêu láo giả mở miệng, đều đừng hô, đứa nhỏ này chỉ định muốn đi thanh bắc cùng đế đại, thói quen liền hảo. Liên can người chờ sôi nổi câm miệng, ngắm lại cũng là. Bọn họ dạy nhiều năm như vậy học, đối nơi này môn đạo đều rất rõ ràng. Hiện tại học tập tốt hài tử, trừ phi là đối đặc thù loại đại học có không giống nhau tình cảm. Nếu không những cái đó học tập thiên phú tốt hài tử, đệ nhất trí nguyện khẳng định là này hai sở đại học. Mặt khác trường học chỉ có thể sang bên trạm Đương nhiên, tỷ như quốc phòng khoa đại liền sẽ không bị này hai trường học gáp xuống đi, nhân ra là đặc thù loại cao giáo, liền tính ngươi thành tích lại hảo, muốn thi được đi, cũng đến trải qua nghiêm khắc phỏng vấn tuyển chọn, phàm là có một chút không thích hợp, chỉ sợ cũng sẽ không muốn ngươi. Thanh bắc cùng đế đại, chỉ cần ngươi thành tích xinh đẹp, thi được đi không khó. Thành tích ra tới sau. Địa phương giáo dục cục căn cứ học sinh kê khai trí nguyện trường học, đem thí sinh điểm dựa theo trúng tuyển phân số, tính cả học sinh hồ sơ, đưa đến tương quan trường học, học sinh chỉ cần ở nhà chờ trường học thư thông báo trúng tuyển. Hiện giờ Internet không có phổ cập, học sinh muốn trước tiên biết chính mình thi đại học thành tích, không giống đời sau như vậy phương tiện. Hiện tại chỉ có chờ học sinh thu được chính mình hồ sơ túi lúc sau, mới có thể biết được chính mình thành tích. Đương nhiên nếu là ngươi thành tích cùng ngươi dự đánh giá điểm không hợp, ngươi là có thể yêu cầu xem xét đây là thi đại học sinh tự thân quyền lợi mặt trên sẽ không cự tuyệt mạo danh thay thế vào đại học cũng có cơ bản bị thế thân giả học tập thành tích đều không tính nổi bật chỉ là ở trung thượng du tiêu chuẩn đồng thời đại khái suất là sẽ không lựa chọn những cái đó đứng đầu học phủ muốn biết thi đại học thành tích còn có một cái phương pháp đó chính là đi địa phương giáo dục cục xem xét thi đại học thành tích ra tới sau sẽ đem địa phương thí sinh thành tích dán ở giáo dục cục thông cáo bản thượng màu đỏ cực đại trăng giấy mặt trên dùng màu đen bút lông Viết xuống thí sinh tên cùng thành tích. Hôm nay sáng sớm, địa phương huyện chính phủ liền nhận được mặt trên điện thoại, đối diện trong thanh âm là áp lực không được hưng phấn. Lao hầu. Người nọ la lớn, lao hầu, các ngươi trong huyện năm nay chính là tỏa sáng rực rỡ A. Tôn thị trưởng. Hầu chấn trưởng buồn bực, sau đó tình nộ, có phải hay không thi đại học thành tích ra tới? Như thế nào? Còn như thế nào? Bên kia người cười đều không khép miệng được, các ngươi trong huyện ra cái thi đại học chẳng nguyên tổng phân mãn phân thi đại học trạng nguyên đây chính là bảy tỉnh thi đại học trạng nguyên một khó lường khó lường hầu trấn trưởng quả thực muốn xịu đi qua liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên có phải hay không kêu tống tinh thần đúng đúng đúng chính là nàng hai người ở trong điện thoại ngươi một lời ta một ngữ nói thẳng nước miếng bay tứ tung trời đất ú ám không có biện pháp không cao hứng bất luận là hầu trấn trưởng vẫn là tôn thị trưởng biết được ở chính mình địa bàn thượng ra một cái bảy tỉnh trạng nguyên này nhưng đều là bọn họ thành tích Phía trước bị đè ép 10 năm bị đè nén khí, hiện tại lập tức đều giải đi ra ngoài, cuộc sống đều đỉnh thẳng tắp, hận không thể đi trên đường sau hai giọng nói phát tiết một chút. Ta liền biết, ta liền biết. Hầu chấn trưởng nắm chặt nắm tay, kích động tốt đỉnh, ta liền biết kia tiểu cô nương khẳng định hành. Người cao hứng là đúng, mấy năm nay ngươi thực không tội, chờ thành phố có người về hưu, ngươi lên trước cơ hội rất lớn. Hầu chấn trưởng đánh một cái lạnh run, sau đó chặn lại nói, đừng, ngàn vạn đừng, tôn thị trưởng. Đây đều là tiểu tống chính mình năng lực, cùng ta nhưng không quan hệ, ta ngốc tại hướng dương huyện liền khá tốt. Tôn thị trường đại khái nghe ra một chút manh mối, ở bên kia cười chế nhạo, ta biết, các ngươi trong huyện hiện tại phát triển thực hảo, luyến tiếp rời đi đi. Không dối gạt tôn thị trường, hiện tại phát triển còn vừa mới khởi bước, muốn nhìn đến thành tiểu, ít nhất cũng đến chờ cái 3-4 năm, ta ở chỗ này đã ngây người đã nhiều năm, cũng không kém này 3-4 năm, ta tin tưởng chỉ cần có tiểu tống ở, hướng dương huyện về sau thành tiểu, chỉ định sẽ không kém. Thậm chí siêu Việt Hải Thành hoặc là Cảng Thành, Thâm Thành đều có khả năng. Ngươi nha, vẫn là đến phục tùng tổ chức thượng điều phối. Tôn thị trưởng lời nói thâm tiếng nói. Ta biết, chính là tưởng lại vãn mấy năm. Hầu Trấn trưởng thở dài, nghĩ đến quá mấy năm, đem một tòa phát triển đặc biệt tốt huyện Trấn giao cho đời kế tiếp, ta này trong lòng liền xuyên tim đau. Tôn thị trưởng nghe vậy cười ha ha, ngươi là cao cao quan năm đó điều phái quá khứ, lúc ấy hắn vẫn là tùng hải thị thị trưởng, hiện tại nhân ra đi tình thính. Ngươi còn tưởng ngốc tại một tòa chấn nhỏ, có thể hay không có điểm tiền đồ, lại bất chính coi khởi chính mình năng lực. Ngươi tuổi tắc càng lớn, cũng liền càng thêm không có cơ hội. Không có liền không có đi, ta hiện tại quá đến cũng khá tốt, liền tính ngày sau về hưu, không phải mỗi tháng còn có tiền hưu sao, ta cùng ta ái nhân tiêu dùng cũng đủ. Hai người ngươi tới ta đi vài câu, lúc này mới chuẩn bị quài điện thoại. Thành tích thực mau sẽ đưa đến ngươi bên kia, tỉnh cùng thành phố đều chuẩn bị tiền thưởng, ngươi bên kia cũng không thể bổn xịn tôn thị trường yên tâm đây là khẳng định bất quá chúng ta chuẩn bị nhiều ít thích hợp hắn đích xác không hiểu lắm rốt cuộc hướng dương trong huyện mỗi năm đi ra đứng đắn sinh viên đỉnh thiên cũng liền bốn năm chục người một ít mặt khác kỹ thuật trường học không tính càng miễn bản thi đại học tráng nguyên tỉnh đại khái có một ngàn khối chúng ta thành phố không thể áp quá tỉnh khá vậy không thể quá ít thế nào cũng đến chuẩn bị sáu trăm tám trăm người bên kia hai ba trăm liền hảo dù sao cũng là toàn bộ thành phố nhất bẩn cùng huyện Tôn thị trưởng cũng không thể làm cho bọn họ lấy quá nhiều. 108 tới cửa chúng tuyển. Tiểu thư thi đại học thành tích số dưới, liền ở huyện giáo dục cục ngoại gián thông báo. Mạc Vô Khiêm rất muốn biết Tống Tinh Thần thành tích, muốn hay không đi xem. Ngươi đi đi. Nàng Từ Thư trung ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Mạc Vô Khiêm xoay người rời đi, tiểu thư là không thèm để ý, nhưng hắn làm quàng ra, lại không thể không hỏi. Ở hắn rời đi không bao lâu, tống gia ngõ nhỏ liền đi tới vài người trong đó dẫn đường đúng là hầu trấn trưởng mấy người này ăn mặc đều thực sạch sẽ ngăn nắp khuôn mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo phong độ trí thức tuổi đại có năm sáu mươi tuổi tiểu nhân cũng có ba bốn mươi dưới nách cùng trong tay mang theo công văn bao khuôn mặt lây dính không khí vui mừng vài vị nơi này chính là tống tinh thần gia hầu trấn trưởng cho bọn hắn giới thiệu một câu sau đó tiến lên ấn xuống chống cửa không bao lâu bên trong truyền đến một đạo mát lạnh tiếng nói ai tiểu thống là ta a lão hầu Hầu Chấn Trưởng đối với một cái đối thoại cơ nói, bên kia nga một tiếng, "Hầu Chấn Trưởng, cửa không có khóa, chính mình vào đi." Hầu Chấn Trưởng tiến lên đẩy cửa ra, lãnh bọn họ đi vào. Trong nhà trang trí, những người khác nhiều ít cũng nhìn hai mắt, xuyên qua hình tròn cổng vòm đi vào trong phòng khách, nhìn thấy Tống Tinh Thần đã ở chỗ này chờ. Hầu Chấn Trưởng như thế nào có rảnh lại đây? Không đi làm. Nàng cười thỉnh người ngồi xuống, tới báo tin vui. "Đúng đúng đúng, là ngươi nói, Tiểu Tống còn không biết đi." Ngươi thi đại học thành tích chính là mãn phân, mãn phân một. từ thi đại học khôi phục tới nay, chúng ta tỉnh tối cao phân cũng bất quá 511, ngươi này thành tích quả thực quá xinh đẹp. Hầu chấn trưởng nói lên chuyện này, liền Mỹ hận không thể nhảy nhót lung tung, ngày hôm qua thị trưởng cho ta gọi điện thoại, nói ngươi thành tích chính là bảy tỉnh trạng nguyên, khó lường. Nàng cấp mọi người đổ nước trà, cười nói, này nhưng ra ngoài ta đoán trước, ta cho rằng ngữ văn khảo thí có thể khấu rất điểm đâu. Bên cạnh cho rằng tuổi dài nhất lão giả từ công văn túi móc ra mấy phân tư liệu, tống đồng học, ta là thanh bắc đại học phòng tuyển sinh chủ nhiệm, biết ngươi kê khai chúng ta học sinh, chúng ta đều thật cao hứng, đây là ta giáo thư thông báo chúng tuyển. Nàng tiếp nhận tới, này phân thư thông báo chúng tuyển chỉ là một loại giấy khen kiểu dáng một chương rất có độ dày trăng giấy, đơn giản lại cực có dày nặng cảm, bất quá đối với đời sau kia các loại tinh điều tế chắc thư thông báo chúng tuyển, trừ bỏ mỹ quan tính khiếm khuyết ngoại. Này ở mỗi cái thí sinh cảm nhận chung phân lượng là giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua, một lần nữa phong tới trên bàn, không biết vị này lao sư họ gì. Ta họ sở. Lao giả ha hả cười nói. Sở lão, không biết các ngươi trường học có hay không nhận được Tào Vĩnh lao tiên sinh giúp ta chuyển đạt tin tức. Nàng hỏi một câu. Sở lão gật đầu, biết, cho nên ta mang theo người trước tiên chạy một chuyến, chính là lại đây trước tiên cho ngươi xử lý nhập học thông chi. Tao Vĩnh cùng Chu Tiếu Năm tự mình đi đi tìm Thanh Bắc Phòng tuyển sinh, nói Tống Tinh Thần yêu cầu. Lúc ấy Thanh Bắc Phòng tuyển sinh đều không đồng ý loại này cách làm, thi đậu phải tới nhập học học tập, bằng không ngươi báo danh bọn họ trường học làm cái gì? Sau lại hai người đem Tống Tinh Thần năng lực cùng giáo làm nói một lần, những người này đều cảm giác Chu Tiếu Năm hai người là đầu góc bị cửa kẹp, nói đều là mê sảng, thẳng đến nhìn Tống Tinh Thần tự mình viết các loại nghiên cứu phát minh tư liệu, bọn họ mới không thể không tin tưởng. Tao Vĩnh lúc sau nói, lúc ấy thiếu chút nữa đem giáo làm vài vị lao giáo thụ cấp khí xịu qua đi tiểu tống chỉ là muốn cái bằng cấp nàng bản thân nắm giữ các hạng tri thức đều đã siêu việt tuyệt đại đa số người các ngươi thanh bắc không đáp ứng không phải còn có đế đại sao đế đại cũng không được vậy mới vừa đánh hải đại luôn có trường học có thể đáp ứng chờ sau lại nhìn đến cái này học sinh thi đại học thành tích sở lão nhị lời nói chưa nói suốt đêm mang theo người chạy đến hướng dương huyện chính là vì cái này học sinh xử lý nhập học thủ tục không đáp ứng Làm gì không đáp ứng? Thi đại học lỏa phân mãn phần, từ trước tới nay để nhất nhân. Mấu chốt tự thân năng lực ưu việt, thi đậu cũng sẽ không lãng phí trường học bất luận cái gì tài nguyên, ngày sau làm ra kinh thiên thành tiểu, kia cũng là bọn họ thanh bắc sinh viên tốt nghiệp, không chạy. Đừng tưởng rằng hắn không biết, nếu là thanh bắc không đáp ứng, đế đại khẳng định muốn giơ chân hướng bên này chạy vội đoạt người. Nhập học thủ tục không phiền toái, hơn nữa đặc sự đặc làm, phía trước phía sau không đến 20 phút liền kết thúc. Nàng nhìn trên bàn thư thông báo trúng tuyển, nói, tốt xấu thanh bắc đại học là hoa quốc đứng đầu học phủ, này thư thông báo trúng tuyển thế nào cũng đến có điểm tân ý mới phù hợp sở hữu thân phận sao. Đều không phải là là nàng phiêu, mà là như vậy thư thông báo trúng tuyển bất lợi với bảo tồn, nếu là làm lại tinh xảo chút, giống như đời sau như vậy, hoàn toàn có thể coi như một kiện thu tàng phẩm. Sở lão nhăn lại chán, hắn không phải thực lý giải tống tinh thần nói. Tống tinh thần nói chính mình ý kiến, nghe được đối diện vài người liên tục gật đầu. Đích sắc, bọn họ là hoa quốc đệ nhất cao giáo học phủ, thư thông báo chúng tuyển đích sắc có điểm một mạc, không đủ trình độ bọn họ thân phận. Giống tông tinh thần nói như vậy, kia khẳng định có thể coi như một kiện thu tàng phẩm đối đái. Rốt cuộc thanh bắc đại học mỗi năm tuyển nhận học sinh, đều là toàn hoa quốc đứng đầu kia nhóm người. Sang năm nhưng thật ra có thể thử xem. Sở lão gật đầu, tả hưu chính là dường ra điểm, cũng không khó khăn. Lại nói thanh bắc mỗi năm chiêu sinh nhân số cũng bất quá 3.000 người này nhưng đều là các tỉnh thị văn lý khoa trạng nguyên học thần cùng học bá tụ tập điện tiểu thư mặc vô khiêm từ bên ngoài tiến vào nhìn đến trong phòng khách ngồi mọi người cùng với trên bàn thư thông báo trúng tuyển tiểu thư đã biết ân đây là thanh bắc đại học phòng tuyển sinh lao sư vất vả ngươi đi nghỉ ngơi đi nàng công đạo một tiếng tiếp tục cùng ở đây người nói chuyện thím trạng vạng tổng tinh thần lưu người ở chỗ này dùng cơm chiều bọn họ là ngày mai buổi chiều xe lửa không chậm trễ hành trình cô cô Ngươi thi đậu đại học nha." Tống Lâm Viên ngoan ngoãn ngồi ở cô cô bên người, sùng bái nhìn nàng, "Cô cô thật lợi hại. Ngươi cũng lợi hại." Cho hắn gấp một chiếc đũa xương sườn. Tống Lâm Viên cắn xương sườn, "Ta về sau khẳng định muốn so cô cô còn lợi hại, ta muốn thi đậu tốt nhất đại học." Sở lão nhìn cái này sạch sẽ cơ linh hài đồng, cười nói, "Đó chính là chúng ta trường học, chúng ta Thanh Bắc đại học chính là hoa quốc tốt nhất đại học." "Thật vậy chăng?" Thiểu Gia Hỏa nhìn Sở lão, chớp chớp mắt, "Ta đây về sau cũng khảo Thanh Bắc đại học, Lão gia gia, khảo thí đến 100 phân đủ sao. Sở Lão buồn cười, không nhất định đủ, nhưng là ngươi có thể khảo mãn phân, ngươi cô cô chính là mãn phân. Vậy được rồi, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực khảo mãn phân. Bên người một vị trung niên nữ tử thực thích đứa nhỏ này, thử ra vài đạo đề cấp tiểu gia hỏa, trả lời đều thực lưu loát. Là ngươi dạy. Sở Lão đấy mắt hiện lên một mặt kinh diễm. Ngay thường cùng hắn nói chuyện thiếm, thông qua hứng thú để giáo dục, rốt cuộc là không quá buồn thống tinh thần gật đầu, mọi người ngạc nhiên, này còn gọi không quá buồn, kia người thông minh ở ngươi trong mắt đến nhiều người tiên, đứa nhỏ này đừng nhìn tuổi không lớn, nắm giữ tri thức nhưng thật ra không ít, đừng nói là mặt khác cùng tuổi hải tử, chính là ở đại cái vài tuổi, đều không nhất định có như vậy nhanh nhẹn tư duy, chính là tuổi nhỏ, bằng không có thể đưa tới đế đô đi đi học, bên kia dạy học trình độ so địa phương muốn cao hơn rất nhiều, chỉ cần dạy dỗ hảo, đứa nhỏ này tương lai tất nhiên bất phàm. Một không chín nam chủ lôi ra tới lưu lưu. Tống tinh thần là khẳng định sẽ không làm Tống Lâm Nguyên ở trong khoảng thời gian ngắn thoát ly chính mình tầm mắt, hắn bây giờ còn nhỏ, mặc dù là muốn đi ra ngoài, ít nhất cũng đến chờ đến 12-13 tuổi về sau mới được. Bởi vậy, sở lão kiến nghị cũng chỉ là kiến nghị. Húng hồ ngày sau công ty sẽ kiến một khu nhà toàn ngày chế trường học, từ tiểu học đến cao trung đều có, cho nên đứa nhỏ này ít nhất đến đại học mới có thể rời đi nơi này. Mấy người dùng quá cơm chiều liền đi rồi. Chủ nhiệm, như vậy thật sự thích hợp sao? Hồi chiêu đại sở trên đường, có người hỏi sở lão, rốt cuộc thi đậu thanh bắc không đi nhập đọc, nàng tham gia khảo thí vì cái gì? Sở lão cười nói, có cái gì không thích hợp, nàng vì chỉ là thanh bắc một giấy bằng cấp, mà nàng ngày sau mặc kệ có bao nhiêu đại thành tiểu, lý lịch thượng đều sẽ xuất từ thanh bắc đại học, vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Chủ nhiệm, chúng ta dạy học và giáo dục, như thế nào ngài lời này nghe đi lên không lớn đối vị? Lời nói tháo lý không tháo A Sở Lão ngẩng đầu nhìn trước mắt chấn nhỏ cảnh đêm, nàng năng lượng vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hơn nữa nếu thật sự đi Thanh Bắc đọc sách, chỉ sợ có người cũng sẽ không đáp ứng. Ai? Vì cái gì? Sở Lão không có nói cho bọn họ là ai, chỉ là trả lời một câu, bởi vì Thanh Bắc cũng không có gì có thể giáo nàng, đi thuần túy là lãng phí thời gian. Nay không phải bằng bạch chiếm cứ một cái danh này sao? Có cái nữ nhân nói như vậy một câu, đều không phải là là không quen nhìn tống tinh thần. Chỉ là nói ra chính mình trong lòng ý tưởng Sở lao ý vị thâm trường nhìn đối phương liếc mắt một cái Vị trí này chiếm được danh chính ngôn thuận Đừng nói nàng thi đại học lỏa phân là mãn phân Chính là thi đại học nộp giấy trắng Vị trí này cũng cần thiết cấp So với nàng lấy ra tới các hạng thành quả Một cái thanh bắc đại học danh ngạch liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể Hơn nữa chúng ta không cho Chẳng lẽ muốn cho nước ngoài đại học cấp Mọi người vừa nghe Cũng thật là đạo lý này Nàng ưu tú là rõ như ban ngày Chính mình cấp đều không coi trọng nàng, tự nhiên sẽ có người ngoài coi trọng. Thời tiết khốc nhiệt, đối với thanh khê thôn bên thi công đội tới nói, liền hết sức gian nan. Đặc biệt là trụ giản dị lều, mùa đông âm hàn, mùa hè khốc nhiệt, công trường nhà ăn mỗi ngày ngao trẻ đậu xanh giải nhiệt, như cũ có thể nhìn đến có người nhiệt đầu váng mắt hoa. Bất quá lần này tống ra cấp tiền đủ, bọn họ vì nhiều kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ ra sức làm. Tiền công đều cố định, một năm làm xong là này đó, nửa năm làm xong vẫn là này đó. Bọn họ tự nhiên có thể nhẫn mại xuống dưới, không ai lùi bước. Sớm định ra kỳ hạn công trình kỳ hạn là 2 năm, bọn họ mục đích là đến năm nay cuối năm kết thúc, kia nửa năm tiền công xem như lấy không, nghĩ vậy một chút, lại nhật đều có thể kháng trụ. Hôm nay tới gần giữa trưa, hai chiếc xe tải từ hoán đi vào chân núi công nhân nhà ăn. Mọi người cái này điểm đều ở ăn cơm, nhìn đến xe tải lớn lại đây, trong lòng còn ở buồn bực đâu. Vương công, chúng ta công ty đưa vật liệu xây dựng tới có người thét to ngồi ở bên trong vương thanh đàm không có còn có vài thiên đâu đứng dậy bưng canh chén đi tới nhìn thấy mạc vô khiêm từ đầu xe phó giá xuống dưới vung trong tay chén đón ra tới mặc quản ra như thế nào tới thời tiết nhiệt tiểu thư lo lắng các ngươi bên này bị cảm nắng làm người mua sắm hai xe dưa hấu đưa lại đây cho các ngươi giải giải nhiệt khí dưa hấu đều ngâm mình ở nước đá tìm người dỡ xuống đến đây đi mạc vô khiêm vừa dứt lời Liên nhìn đến một đoàn thanh tráng niên Hán tử vui vẻ ra mặt chào ra tới, xôi nổi tiến lên đi hỗ trợ dỡ hàng. Sờ đến màu xanh biển dợ lặt kịp thùng khi, kia cổ thấm lạnh độ ấm, làm này đàn Hán tử thiếu chút nữa không điên rồi. Hắn đi vào Vương Thanh Đàm bên người, cùng hắn cùng nhau nhìn trước mắt một màn, thời tiết quá nhiệt, các ngươi bên này còn hảo. Ba ngày thật là gian nan một ít, bất quá buổi tối núi rừng gió thổi lên, ngủ nhưng thật ra thoải mái, hơn nữa chân núi chúng ta còn đơn độc vây quanh một khối ao, có thể ở bên trong tắm rửa. Vương Thanh Đàm làm dẫn đầu, khẳng định là muốn bảo đảm trong đội người an toàn, bọn họ là đứng đắn kiến trúc đoàn đội, đều không phải là địa chủ ông chủ, sao có thể khắc khe đội viên đâu. Hai người từng người mang theo một khối dưa hấu hướng trên núi đi, dưa hấu ở nước lạnh ngon quá, cắn một ngụm thấm lạnh cam sảng, thời tiết nóng tựa hồ đều bị tiêu mất. Chủ thể giá cấu đã cơ bản hoàn thành. Vương công tốc độ thực mau sao? Nhìn trước mắt vật kiến trúc, mặc Vô Khiêm có chút kinh ngạc. Vương Thanh Đàm cười mặt mày giãn ra, kỳ thật phòng ốc xây dựng khó khăn không lớn rốt cuộc bản vẽ kỹ càng tỉ mỉ phía trước kỳ hạn công trình đều hao phí tại đây điều trên đường đèo đặc biệt là đỉnh núi kia bộ kiến trúc cần phải đem đỉnh núi một phần ba diện tích san bằng kia khối mại cho đến hai tháng trước mới rửa sạch ra tới không thể không nói lần này cố chủ cấp thiết kế đồ đích sắc có điểm hao phí thời gian khó khăn là không có chỉ là phiên thoái núi rừng gió lạnh xuyên thấu qua phồn thịnh cây rừng thổi qua tới thổi tới trên người rất là mát mẻ lại có điểm dính Trang Hoàng đoàn đội chuẩn bị tìm ai? Vương Thanh Đàm hỏi. Cái này Đại Khái sẽ tìm tốt nhất đoàn đội đi, dựa theo tiểu thư ý tứ. Trang Hoàng thời gian Đại Khái đều phải ở một năm, đồng thời giá trị chế tạo chỉ sợ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Vương Thanh Đàm ha ha cười nói, đã nhìn ra, chỉ là phong ốc chủ đề đều như vậy khảo cứu. Trang Hoàng liền càng không cần phải nói, thật sự thực chờ mong cuối cùng Trang Hoàng hiệu quả. Đế đô đỉnh mây trang viên, một cái đồng dạng xuất sắc nam tử, từ bên ngoài tiến vào. Niết tử, hôm nay có đi hay không đánh côn? Niết tử từ máy tính trung ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ta đối cái loại này cao nhã vận động cũng không có cái gì hứng thú. Nam tử buồn cười, tư thái thanh thản ở trong phòng một chỗ sofa ngồi xuống, không nói gạt người. Ta cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Bất quá ngươi cũng biết, hiện tại những người đó mặc kệ là tụ hội vẫn là nói sinh ý, đều thích đi đánh thượng mấy côn. So với đánh côn, ta nhưng thật ra càng thích cưỡi ngựa nam tử xem như nhiếp từ số lượng không nhiều lắm bạn tốt trong nhà có chính trị bối cảnh bất quá từ phụ thân hắn bắt đầu liền bước vào thương giới hiện giờ sinh ý xem như làm được sinh động tuy nói so ra kém nhiếp ra lại không ngại ngại hai người tri gian tình nghĩa không phải ta nói ngươi không có việc gì đừng lao ở nhà đợi chúng ta có thể ra cửa tụ một tụ sao tìm cái không có nữ nhân địa phương vẫn là thực dễ dàng biết hắn đối nữ nhân dị ứng đường lan ở rất nhiều thời điểm nguyện ý ủy khuất một chút chính mình nhiếp tử mặt mày thanh đạo nữ khí cũng không thấy nhiều ít thân thiện. người đi địa phương liền tính là không có nữ nhân cũng có những cái đó lệnh người buồn nôn son phấn khí, xin miệng thư cho kẻ bất tài. hắc người người này Đường Lan mới sẽ không cảm thấy chính mình phóng đảng. hắn hiện tại chính là xử nam đâu. thấy hắn chỉ lo công tác, Đường Lan cũng bất hòa hắn khai cái loại này vui đùa. nghe nói không, tô tỉnh bên kia ra một cái bảy tỉnh trạng nguyên. trạng nguyên không phải mỗi năm đều có. tô tỉnh là thi đại học nhị quấn, bảy tỉnh trạng nguyên hàng năm đều ra không hiếm lạ hiếm lạ như thế nào không hiếm lạ hắn ngưỡng mày một đôi nhi đẹp hai mắt đều hận không thể nhảy ra bọ sóng nhi tới lần này bảy tình trạng nguyên chính là lỏa phân man phân có thể không hiếm lạ sao trước hai ngày thanh bắc đại học phòng tuyển sinh nhận được phiếu điểm suốt đêm dẫn người chạy tới nơi một một không tiếp tục lưu nhiếp từ treo ở bàn phím thượng ngón tay ngừng lại này đảo cũng coi như là hiếm lạ phòng tuyển sinh cùng nhà ngươi không quan hệ ngươi làm sao mà biết được cùng ta là không quan hệ Đừng quên sở tiêu hà hắn ra ra là phòng tuyển sinh chủ nhiệm, tới phía trước trả lại cho ta gọi điện thoại nói lên chuyện này đâu. Sở tiêu hà cũng là bọn họ cái này trong vòng, trong nhà điều kiện không coi là thật tốt, nhưng là không chịu nổi tính cách tiêu xái có thể chơi đến cùng nhau. Vài người đều là ở đại học nhận thức, phía trước nhiếp tử là này nhóm người tuổi nhỏ nhất, mọi người bài tự còn nghĩ kêu hắn một tiếng lão lục, lại bị nhiếp tử lúc ấy cấp cự tuyệt, mọi người cũng biết nhiếp tử tính tình, ngoài sáng không dám kêu, ngầm lẫn nhau giao lưu vẫn là sẽ thói quen tính để hắn một câu lão lủ nghe nói những lời này nhiếp từ bên môi nhiễm một mạt thực đạo ý cười kia chờ sở lão trở về hắn chỉ sợ lại tránh không khỏi một đôn đánh. đường lan bị những lời này trực tiếp cười cong eo đúng đúng đúng cho nên hắn trong khoảng thời gian này rời nhà đi ra ngoài không cái mười ngày nửa tháng không dám về nhà bọn họ mấy cái đều là thanh bắc sinh viên tốt nghiệp lúc trước sở tiêu hà thi đại học thiếu chút nữa thi rớt hiểm hiểm xoa phân số bước vào thanh bắc đại môn kia mấy năm sở lão không thiếu đối với cái này tôn tử thổi dâu trứng mắt rốt cuộc một nhà mãn môn học bá ra như vậy một cái dẫm lên tuyến vào đại học ở thanh bắc ban đầu sở tiêu hà thật là học cha nhưng là hắn thành tích đối lập khởi tuyệt đại đa số người đều đã là mong muốn không thể thành sở tiêu hà sau lưng cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm cũng đích xác sẽ đại phun nước đắng nhưng là ở sở lão trong mắt này tôn tử chính là làm hắn sinh khí bọn họ cũng biết nếu không có ở thi đại học trung bỏ thêm hai mươi phần Tiểu tử này chỉ định là muốn thi rớt, bởi vậy ở sở lao xem ra, sở tiêu hà thật là nguy hiểm. Nói hắn buồn đi, thi đại học còn bỏ thêm phần, nhưng nói hắn thông minh đi, lỏa chia làm tích cư nhiên đều lên không được thanh bác. Thực rõ ràng, chính là ở khảo thí thời điểm, thô tâm đại ý, bằng không sở lão hà tất nhắc mãi tôn tử 4 năm. Đường lan ngồi không ra ngồi sủi lơ ở sofa, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Phát hiện! Nhếp từ một lần nữa gõ bàn phím. Ngươi cũng phát hiện đúng không? Ta liền cảm thấy thực không hợp với lẽ thường, cả nước thi đại học trạng nguyên nhìn như rất nhiều, cái gì tỉnh trạng nguyên, thị trạng nguyên, huyện trạng nguyên, giáo trạng nguyên, nhưng là mỗi năm nhiều như vậy trạng nguyên, có ba vị chính là nhất có phân lượng. Đường Lan run dày chân, tiếp tục nói, trước mắt chúng ta quốc gia thi đại học chỉ có tam bộ bài thi, bởi vậy liền sẽ xuất hiện ba vị lánh chạy trạng nguyên, một quyển trạng nguyên là cái kêu Lý Vân Huy Vân tỉnh thí sinh, tam cuốn là ra ở Lê Tỉnh Đàm Nên Năm, cả nước các đại báo chi đó là điên cuồng đưa tin nhưng là duy độc này nhị cuốn bảy tình trạng nguyên đến bây giờ đều chỉ để lộ ra một cái tên, mặt khác cá nhân tin tức một mực không biết, nơi này nhất định có ẩn tình. Thấy nhiếp từ không có cho hắn hưởng ứng, đường lan cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, này bảy tình trạng nguyên kêu tống tinh thần, nghe nói là cái cô nương, kia thành tích, lực áp phía trước hai vị. Dựa theo lẽ thường, lỏa phân mãn phân trạng nguyên, kia truyền thông đưa tin lực độ sẽ là chưa từng có, ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào. Nhiếp từ gõ xuống mentor Đem tư liệu sao lưu, sau đó đóng lại máy tính, đứng dậy ở quầy rượu đổ hai ly bạch rượu nho, đưa cho đường lan, chính mình còn lại là nhẹ nhấp một ngụm. Đại khái là đối phương thân phận không giống bình thường. Ta cũng là như vậy tưởng, phía trước ta còn hỏi qua ông nội của ta, kết quả hắn nói làm ta thiếu hỏi thăm. Đường lan ra ra trước kia là làm chính trị, mấy năm trước lui xuống dưới, chuyên tâm ở nhà dưỡng lão, mỗi ngày chính là chơi cờ đánh thái cực, hoặc là liền mang theo bạn già ở đế đô nơi nơi du ngoạn hai người đều không nốc biết đường lao gia tử thái độ vị kia bẩy tình trạng nguyên thân phận tự nhiên cũng có nhất định phỏng đoán phương hướng nếu chỉ là giống nhau trạng nguyên đường lao gia tử cũng sẽ không cất giấu nhiếp từ nhìn ngoài cửa sổ trong nhà mấy cái chó săn ở trang viên nội rộng mở mặt cỏ thượng chơi đùa đùa giỡn phía trước hoa khoa việt nói quốc gia chịp đã lấy được nhất định tiến triển người nghe nói không có đường lan trầm tư một lát sau gật đầu nghe nói đây chính là phân chấn quốc dân sự tình ta khẳng định biết nhiếp từ ân một tiếng nói hẳn là cùng chuyện này có quan hệ đường lan lâm vào lâu dài trầm mặc hồi lâu lúc sau hắn mới cười ha ha phủ định nhiếp từ nói không có khả năng nàng chính là cái cao trung sinh sao có thể biết lời nói không có nói xong hắn tiếng cười liền chắn ở trong cổ họng người là nghiêm túc nhiếp từ nhìn cốc có chân dài chung trong suốt rượu nho chỉ là suy đoán không có chứng cứ ta cảm thấy loại này suy đoán không có bất luận cái gì đạo lý đường lan là sẽ không tin tưởng Phải biết rằng quốc gia nghiên cứu chip đã không phải một ngày hai ngày, hoa khoa trong viện nhưng đều là quốc nội điện tử công trình bên trong lĩnh vực đứng đầu đại lao, có càng là từ nước ngoài học thành về nước, phía trước nghiên cứu lâu như vậy, trước sau không có bất luận cái gì tin tức, một người tuổi trẻ tiểu cô nương sao có thể làm được đến. Ngươi đừng quên, kia chính là tô tỉnh, giáo dục phương diện cũng không xung ra, hơn nữa tô tỉnh kinh tế điều kiện ở quốc nội chính là xếp hạng trung hạ du. Quan trọng nhất một chút, Điện tử công trình ở chúng ta quốc nội xem như mới phát lĩnh vực, không có hệ thống học tập, chỉ sợ liền ngạch cửa đều sờ không tới, kia chính là cao trung sinh viên tốt nghiệp, tuổi lại đại cũng bất quá 17-18 tuổi, liền tính là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không thể so hoa khoa viện sở hữu nhà khoa học đều lợi hại. Đường lan lời này nói xong, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nhiếp từ hoàn toàn chính là nghĩ nhiều. Nhiếp từ hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều? Chính là đấy lòng luôn có một loại trực giác. Gần nhất quốc gia các hạng nghiên cứu khoa học hạng mục, tựa hồ đều có người này bóng dáng. Hắn phía trước có biết một sự kiện, tao viện sĩ nghiên cứu chip lĩnh vực 2 năm không có chút nào tiến triển, sau lại mang theo người đi Tô tỉnh, năm nay đầu năm, chip lĩnh vực có trọng đại đột phá tin tức mới truyền ra tới. Nay chẳng lẽ thật là trùng hợp. Đương nhiên, Đường Lan nói cũng không phải không có đạo lý, đối phương liền tính lại đại, cũng so không được Hoa khoa viện hơn 10 vị viện sĩ năng lượng, có lẽ thật là hắn ý tưởng xảy ra vấn đề. Đi thôi. Ngựa đầu uống quang ly chung rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhấc chân đi ra ngoài. Đường lan ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, trong lúc nhất thời có điểm lốc, đi nơi nào. Không phải tưởng cưỡi ngựa. Nhiếp tử kéo ra thư phòng môn dẫn đầu đi ra ngoài. Đường lan một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, bước nhanh theo đi lên. Ngươi thật đúng là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Không nghĩ đi. Muốn đi muốn đi, chạy nhanh đi thôi, cũng không biết có hay không độc lập đường băng, nhưng đừng lại đưa tới một ít nữ nhân. Vậy không đi. Ai ra, ta còn có thể hại ngươi không thành, trước tiên gọi điện thoại cùng Lao Tam nói một tiếng, làm hắn cấp hiện an bài. Bất quá cũng là, hiện tại nữ nhân sao lại thế này, nhìn đến lớn lên đẹp nam nhân đều rút bất động chân. Dám thò qua tới, xem không chỉ có riêng là mặt. Một một một cô cô có điểm không e lệ. hè nóng bức như lồng hấp, tống tinh thần ăn mặc chính mình làm áo tám, ở bể bơi bơi vài vòng, trở lại ô tre nắng hạ hóng mát. Mặc vô khiêm từ phòng bếp bưng tới hai ly nước trái cây, đặt lên bàn. Theo sau xoay người rời đi. Tống Lâm Nguyên cả người ngâm mình ở trong nước, nhìn lộ ra tảng lớn trắng bóng da thịt cô cô, cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Tuy nói tuổi con nhỏ, chính là cũng có giới tính ý thức, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nhìn đến lộ thịt nhiều như vậy trường hợp, chính hắn ở chỗ này có chút câu nệ, ngược lại là cô cô cùng Mạc Thúc Thúc tựa hồ cũng không có nhận thấy được cái gì. Hắn có lẽ không biết, Mạc Vô Khiêm là từ nam nữ quan hệ mở ra nước ngoài trở về, mà tống tinh thần du lịch vô số thế giới. Tuy nói chưa bao giờ phong túng, lại cũng hoàn toàn không bảo thủ. Cô cô, nghỉ hè đều không ra đi chơi sao. Tống tinh thần đem che nắng kính đẩy đi lên, ngươi muốn đi nơi nào chơi, có thể cho mạc vô khiêm mang ngươi đi. Tiểu gia hỏa dầu miệng nói, ta tưởng cùng cô cô một khối đi ra ngoài chơi. Nàng thân sắc chưa biến, khoảng cách gần một chút còn có thể, xa địa phương liền không được. Liền đế đô nàng đều không nghĩ đi, hung chi là địa phương khác. Tiêu ngắn hạn nội ngươi khả năng chơi không được, chờ hai năm đi. Đến lúc đó có thể mang ngươi đi xa địa phương chơi chơi. Đến nỗi rất xa, khẳng định là từ bước ra ra môn đến mục đích địa, không vượt qua 3 cái giờ xe trình. Tống Lâm Viên biết cô câu nghĩ đến nói chuyện giữ lời, bởi vậy cũng không có làm ẩm ý, cô cô, nói tốt nhà, 2 năm. Nàng trong miệng 2 năm, đều không phải là chính là 2 năm, bất quá xem hải tử kia cao hứng bộ dáng, nàng vẫn chưa làm rõ. 2 năm liền 2 năm, biết sớm muộn gì đều có thể đi ra ngoài chơi, hắn ôm mối truy cổ, ở bể bơi phịch hoa khoa viện chu tiếu năm mang theo trong tay người ngày tiếp nối đêm nối năng lượng mặt trời phát điện tiến hành nghiên cứu chế tạo bởi vì có kỹ càng tỉ mỉ đến mức tận cùng thiết kế đồ các loại tài liệu vừa xem hiểu ngay hơn nữa quốc gia toàn lực duy trì trước mắt đã mới gặp hình dạng dựa theo mọi người mong muốn chỉ cần trung gian không có xuất hiện vấn đề ba bốn tháng lúc sau là có thể nhìn đến thành phẩm so sánh khởi từ từ không hẹn nghiên cứu phát minh quá trình thời gian này cơ hồ bị ngắn lại gần gấp trăm lần viện trưởng Ngài xem cái này tiếp xúc điểm, được chưa? Có người giữ chặt Chu Tiếu Năm, cái này thiết kế đồ một chỗ tiếp xúc điểm, tổng cảm thấy vi phạm khoa học, thực rõ ràng liền nói không thông sao. Đối phương một hồi bùn bùn cùng Chu Tiếu Năm rong dài hơn 10 phút, nghe được Chu Tiếu Năm không biết nên như thế nào trả lời. Tuy nói thiết kế đồ cũng có rất nhiều là hắn vô pháp lý giải, chính là nếu nhân ra đem đồ cấp đưa tới, tạm thời trước dựa theo bản vẽ tới một lần, rốt cuộc làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách, không phải không có đầu mối sao trước dựa theo bản vẽ tới một lần Chu Tiếu năm giải quyết dứt khoát Đối phương nghe vậy không có cách nào chỉ có thể làm theo Thật muốn thành công, kia tự nhiên là tốt nhất Một vị nữ nghiên cứu viên đối với kính hiển vi nói dựa theo một vạn khối thái dương bản nhà máy điện tới tính toán lại so đối năm rồi Tây Bắc khu vực lượng mưa mỗi năm phát điện lượng đại khái ở 100 triệu hai ngàn nguồn vàng ngoái khi kỳ thật này phát điện lượng thoạt nhìn cũng không tính nhiều Lời tuy như thế Nếu là mỗi nhà có thể chính mình mua sắm năng lượng mặt trời điện bản tự chủ phát điện, kia sẽ là một kiện rất tốt sự. Chu Tiếu Năm ở bên cạnh tiếp tục nghiên cứu thiết kế đồ, một khối tổ hợp phát điện bản chỉ cần 2 vạn 5.000 khối, hơn nữa mặt khác thay đổi khí chờ có thể đem giá cả áp đến tam vạn khối, hơn nữa sử dụng niên hạn đạt tới sáu mươi năm. Hơn nữa Tiểu Tôn nói cũng không đúng, một khối năng lượng mặt trời điện bản quý nhất địa phương chính là năng lượng mặt trời tin, mặt trên hút nhiệt bản giá cả tiện nghi. Ngươi nói đó là gia dụng điện bản thiết kế ý nghĩ, cùng chúng ta trước mắt nghiên cứu phát minh không phải cùng loại. Mấu chốt nhất một chút, một tòa nhà máy điện điện bản ít nhất đến đạt tới 5 vạn khối mới được, trước mắt chúng ta thiết kế năng lượng mặt trời tin có thể cất chứa gần trăm thái dương bản hấp thu dung lượng. Bởi vậy, này phân thiết kế tư liệu, có thể nói là chân chính lợi quốc lợi dân. Mọi người nghe qua sau, ở trong lòng tính ra một cái đại khái số liệu, sau đó sôi nổi liễu lưới. Viện trường, này không khỏi cũng quá tỉnh tiền đi chu viện trưởng mỉm cười gật đầu đích xác bằng không vì sao lục tiên sinh muốn dừng lại kia mười mấy tòa mỏ than nhà máy điện một năm thời gian nhìn như không dài nhưng là đối quốc gia tạo thành tổn thất đem không phải cái số lượng nhỏ điều này cũng đúng có người tán đồng gật đầu hiện giờ quốc gia dân doanh xí nghiệp như măng mọc sau mưa quật khởi quốc gia đối với điện lực nhu cầu cũng là ngày càng khẩn trương đình công một năm sở gánh vác gáp lực tự nhiên không nhỏ chúng ta trên vai gánh nặng không thể nói không nặng đúng vậy cho nên chúng ta cần phải nỗ lực Chu tiếu năm cảm khái gật gật đầu, tây bắc khu vực ánh sáng mặt trời khi nhảy vọt, chiếu sáng cường độ cao, quan trọng nhất một chút là địa vực diện tích rộng lớn, nếu là chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Quốc gia toàn lực đầu nhập nói, ngày sau không bao giờ dùng nhìn đến những cái đó mạo khói đen than đá nhà máy điện, rốt cuộc đối hoàn cảnh ô nhiễm quá nặng, nhân loại chỉ sợ sớm muộn gì sẽ gánh vác không dậy nổi này phân hậu quả. Mọi người đều là lòng mang ra quốc tính tình, bởi vậy kế tiếp thời gian cũng càng thêm liều mạng. Trên cơ bản đều duy trì tam ban đảo hoặc là hai ban đảo tình huống, một ít tuổi tương đối tuổi trẻ, thể lực cường kiện, thậm chí có thể liên tiếp ở phòng nghiên cứu nội sinh sinh lao, chỉ vì quốc gia càng mau phát triển lên. Điện lực là hiện đại văn minh tiêu chí chí nhất, hết thể khoa học kỹ thuật đều là từ có điện lực bắt đầu, mới được đến cấp tốc phát triển, bởi vậy bảo đảm sung túc điện lực tài nguyên, cũng là khoa học kỹ thuật phát triển cực kỳ quan trọng khởi điểm. Tàu Vĩnh ngẫu nhiên sẽ đến nơi này chuyển động vài vòng. Lúc sau sẽ đem nghiên cứu chế tạo tiến trình nói cho tống tinh thần. Mặc dù nàng cũng không muốn biết, cũng vô pháp ngăn cản cái kia vui sướng tiểu lão đầu. Vô khiêm. Mặc vô khiêm từ bên ngoài tiến bảo, tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? ngươi đi huyện chính phủ đi một chuyến, làm hầu chấn trưởng ở chúng ta công ty phía đông vị trí, lại dự lưu ra một miếng đất, lưu chữ ngày sau sử dụng. Mặc vô khiêm gật gật đầu, tiểu thư muốn bao lớn. Nàng suy nghĩ một lát, nói, bảo thủ 30 vạn mét vuông đi. Lại đại điểm cũng có thể, 50 vạn tả hữu. Minh Bạch, ta đây liền đi. Mặc vô khiêm đối này nhưng thật ra không có dị nghị, rốt cuộc hiện tại mà quá tiện nghi. Hướng dương chấn ở vào Trung Quốc và phương Tây Bộ, bản thân ngay tại chỗ quảng người Hy, này đó mà vẫn là có thể mua được. So với đô thị cấp 1, hướng dương chấn này tòa tích xa chấn nhỏ, giá thấp liền tiện nghi cơ hội dùng tặng không tới hình dung. Hiện tại bắt được sau, đều không phải là là đồ tiện nghi, mà là có hay không vấn đề. Quốc gia mới vừa tiến vào kinh tế cá thể, đặc biệt là thổ địa đều thuộc về quốc có, đột nhiên có người đại diện tích đột mà, tự nhiên giấu không được mặt trên đôi mắt. Nếu không có tống tinh thần thanh danh ở thượng tầng bên trong coi chuẩn bị, chỉ định là phải trải qua tầng tầng điều tra. Lần này sự kiện, cuối cùng một hồi điện thoại đạt tới Ngô Tiên Sinh trước mặt. Ngô Tiên Sinh trăm công ngàn việc, loại chuyện này buồn hẳn là địa phương bộ môn sự tình, không cần phóng tới Ngô Tiên Sinh trước mắt, bởi vì mua đất chính là tống tinh thần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng thanh danh quá mức văng dội, cho nên bị người truyền tới trước mắt hắn. Nghe thấy cái này tin tức, hắn không khỏi cười nói, kia tiểu cô nương muốn lớn như vậy mà làm cái gì. Đoạn đường nói đại cũng không tính đại, tây bắc khu vực dân cư thưa thớt, dân cư dày đặc khu cơ bản đều ở đông nam vùng duyên hải mảnh đất, nếu là ở Trung Quốc và phương Tây bộ thật sự có tòa thành thị có thể phát triển lên, cũng là một chuyện tốt. Nghe nói là muốn kiến tạo thương nghiệp khu, ta gọi điện thoại cấp phía dưới hỏi qua. Kia tiểu cô nương nói lưu trữ hữu dụng. Lão tiên sinh cũng biết kia tiểu cô nương năng lượng, nghi khẳng định không phải bắn tên không đích, bằng không hà tất muốn lưu tại Tùng Hải thị đâu, cho dù là đi vào Đế đô, cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Cho nàng phê chỉ thị một phần thương trụ lượng dụng hợp đồng đi." Lão tiên sinh cười nói. Đối diện sửng sốt vài giây, đáp ứng rồi. Thương nghiệp dùng mà là 40 năm, mà thương trụ lượng dụng còn lại là 70 năm, thực hiển nhiên Ngô tiên sinh là xem trọng cái này tiểu cô nương. Sự tình truyền tới Tùng Hải Thị, tôn thị trưởng nghe nói sau, nhịn không được vui vẻ ra mặt. Thật cũng không phải bởi vì mặt khác, mà là kia tiểu cô nương ở địa phương mua lớn như vậy một miếng đất, đã nói lên không có đặc thù tình huống khẳng định sẽ không rời đi, này đối địa phương kinh tế cùng phát triển tới nói, đều là một kiện hỷ sự. Xét đến cùng, đừng nói là Tùng Hải Thị, toàn bộ tô tỉnh đều lưu không được nhân tài A. Nhưng phàm là thi đậu đại học sau rời đi người trẻ tuổi, tốt nghiệp sau đều lưu tại đô thị cấp một thật sự không mấy cái phản hồi tô tỉnh mặt trên cũng không có biện pháp tô tỉnh kinh tế thực lực không ra sao tự nhiên cũng liền lưu không được người mà lưu không được nhân tài kinh tế thực lực càng kém tuần hoàn ác tính chỉ có thể chết chống tô tỉnh nhưng thật ra tưởng áp dụng một ít có lợi cho kinh tế phát triển sai sự chính là đoạn đường trời sinh liền không chiếm theo ưu thế bọn họ cũng không có biện pháp một một hay không sinh hải tử cưới ngươi làm gì Tống tinh thần mua đất quan trọng nhất một cái mục đích chính là ở quanh thân kiến một tòa bệnh viện bên này chữa bệnh phương tiện quá mức là hậu, đơn giản chứng bệnh có thể trị, hơi chút nghiêm trọng điểm, phòng trưng đến chạy đến gần ngàn ở ngoài tô tỉnh cứu trị, phàm là gặp được cái suất huyết nhiều gì đó, đừng nói chạy tới tô tỉnh, chỉ sợ đi ra hướng dương huyện không bao lâu sẽ phải chết. Nàng thân thể này cũng sẽ nhiễm bệnh, vô linh thế giới, hàng năm ăn ngũ cốc hoa màu, đau đầu nhức cốc đều trốn không được, nhiễm bệnh không sợ, liền sợ nhiễm bệnh khi khó chịu. Địa phương có một nhà bệnh viện, còn có thể đủ sáng nay trị liệu, không cần khắp nơi buôn ba chuyển viện. Hơn nữa ở kiến tạo tư lập bệnh viện đồng thời, còn chuẩn bị kiến tạo một nhà dược vật công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty, đã từng nàng trải qua quá mấy trăm hơn một ngàn siêu công nghệ cao thời đại, ung thư chờ thật nhiều loại bệnh nan y y đều đã được đến phá được, khỏe mạnh vấn đề cũng không thể qua loa. Nàng tồn tại, thế tất sẽ viết lại cái này quốc gia khoa học kỹ thuật tiến trình, nhưng là đỉnh đầu cái kia tiểu gia hỏa lại sẽ không can thiệp. Rốt cuộc đuông xuống nơi này, nàng chính là trả giá đại giới, đó chính là phong bế toàn thân tu vi. Đương nhiên, không phong bế tu vi nói, cũng vào không được. Chỉ cần không phải lấy phi tự nhiên năng lượng tới can thiệp thế giới này, tiểu gia hỏa kia là sẽ không nhúng tay, thậm chí liền phiên cái thân đều không muốn. Đến nỗi tiểu thuyết chung những cái đó động một chút cái gọi là thiên đạo chi tử tên tuổi, đều là vô nghĩa. Tu tiên trong thế giới, người muốn tránh thoát chất hộ, phi thăng thành tiên, thiên đạo đều có thể đem ngươi áp chế cùng con kiến dường như kẻ hèn phàm tục trong thế giới, dựa vào yêu đương kéo cốt chuyện nam nữ, dựa vào cái gì được đến thiên đạo yêu tha thiết? như thế nào chẳng lẽ thế tục giới thiên đạo ánh mắt liền so tu tiên giới thiên đạo kém đừng nói dỡn ở một đoàn hư vô mờ mịt hỗn độn trong mắt ngươi tính cái gì nó nhưng phân biệt không ra nhân loại xấu đẹp nếu không hà tất còn phải có các loại động vật cùng chùm loại tồn tại nhân loại chính mình chẳng lẽ có thể nhìn ra một đống con rán nào chỉ lớn lên đẹp nhất nói cái nhất thông tục giải thích liền tính là một cái tà ác đến thiên nội nhân đoán hung đồ cũng có thể làm theo hô hấp cá nhân thành tựu cùng được mất Đều là chính ngươi nhân sinh quý đạo, đừng nhìn người nào đó phát triển hảo, liền nói thiên đạo chi tử. Chính ngươi bình thường, không cũng không có bị thiên đạo mà sát sao. Phía trước ở trong thôn nghe được một ít cái bà nương cãi nhau, có chút lời nói há mồm liền tới. Cái gì ông trời không có mắt linh tinh, nghe được nàng trong lòng thẳng bật cười. Nếu tiểu gia hỏa kia thật sự tưởng quản, chỉ sợ ngươi đến hối hận sinh ở trên đời này. Mặc kệ là chuyện tốt, thế gian vạn vật có thể bằng tự thân hành sự, rốt cuộc cha mẹ ngươi quản được nhiều Ngươi trong lòng còn phiền đâu. Ôi bức 7 tháng qua đi, nắng gắt cuối thu đúng hạn tới. Mắt nhìn còn có 10 ngày nửa tháng, Tống Lâm Nguyên liền phải đi tiểu học đưa tin. Tống tinh thần cũng rút ra mấy ngày thời gian, chuẩn bị cấp hải tử làm mấy bộ quần áo. Tống Lâm Nguyên không muốn ở nhà trẻ cùng những cái đó tiểu bằng hữu chơi. Có lẽ là so cùng tuổi hải tử muốn thông minh một ít, bởi vậy đại ở nhà trẻ tổng cảm thấy không thú vị. Nàng cũng sẽ không cưỡng chế hải tử cần thiết đến đại ở bên trong. Muốn đi năm nhất, cứ việc đi là được Đến lúc đó việc học theo không kịp, có thể lại lưu ban sao? Bất quá lấy nàng đối đứa nhỏ này hiểu biết, đừng nhảy lớp liền cảm ơn trời đất, Lưu Ban khả năng tính không lớn. Ở khác gia trưởng trong mắt, làm hài tử hảo hảo đọc sách, thi đậu hảo đại học là thay đổi nhân sinh duy nhất con đường. Tống Tinh Thần đối này cũng không để ý, hắn chỉ cần bồi dưỡng hảo đứa nhỏ này độc lập tự chủ tính cách, dạy dỗ hắn phân biệt nhân thế gian thiện ác, chẳng sợ ngày sau thi không đậu đại học, có hắn ở, cũng có thể bảo đảm Tống Lâm Nguyên cả đời không lo ăn uống duy thành tích luận ở nàng nơi này không thể thực hiện được nếu không có vì ngày sau thiếu chút phiền thoái nàng cũng sẽ không hao phí hai ngày thời gian đi khảo thí dương mai lại lần nữa bị trượng phu cấp đánh một cây tiểu hài tử thủ đoạn thô gậy gỗ trực tiếp gõ đoạn bên hai là bà bà liên miên không dứt mắng thanh cùng với trượng phu kiêm màu đỏ tươi thả oán trách ánh mắt chúng ta lão cao ra thật là đổ tám đời vận xui đổ máu cưới tiến vào ngươi cái này tang một tinh gả tiến vào đều mấy năm đừng nói nhi tử Liền cái nha đầu đều sinh không ra, chiếm hầm cầu không ị phân ngoạn ý nhi, ta phi. Dương Mai là đại tây bắc người, năm đó quê nhà tao ngộ khô hạ, nàng bị cách hai phòng biểu di cấp đưa tới hướng dương Trấn, lúc sau gả tới rồi cao ra. Vừa mới bắt đầu còn hảo, bởi vì Dương Mai cần lao rằng dị làm công cũng nhanh nhẹn, ở đội sản xuất khi bắt được công điểm cùng nam nhân giống nhau, hơn nữa biểu di ở cách vách thôn cũng là cái miệng nhanh nhẹn, bà bà cũng không có biểu hiện ra mặt trái cảm xúc dương mai tự giác gả đến cao ra xem như tìm hảo nhân ra đối trượng phu săn sóc tỉ mỉ đối cha mẹ chồng cũng là hiếu thuận có thêm đồng thời đối phía dưới tiểu cô tiểu thúc càng là yêu thương trong nhà ngoài ngõ là mỗi người khen một phen hảo thủ mãi cho đến kết hôn hai năm dương mai trước sau không có cấp trượng phu sinh một đứa con bà bà sắc mặt lúc này mới một ngày ngày nan khăm lên hơn nữa trong thôn người cũng ở sau lưng nói thầm nàng có phải hay không không thể sinh cái này làm cho bà bà càng cảm thấy đến ở trong thôn ném đại nhân tự kia lúc sau ở nàng trước mặt dần dần mất đi khuôn mặt nhỏ ngẫu nhiên xem nàng không vừa mắt còn sẽ ở sau lưng nói thầm người thiện bị người khinh bởi vì dương mai là ngoại lai người ở bảng địa trước sau có loại chân không chạm đất vô căn cảm giác hơn nữa bà bà trước hai năm đãi nàng thực hảo nàng cũng sẽ không cùng bà bà sạc thanh đại khái là biết hắn tính tình cao lão thái thái độ một ngày ngày trở nên ác liệt lên cuối cùng diễn biến đến mặc dù là ở bên ngoài Nhìn đến nàng đều phải cùng người khác nói dương mai là cái sẽ không đẻ trứng gà mái giả. Có thể là cảm thấy cao da còn giữ nàng, là bọn họ cao da thiện tâm, theo cao lão thái thái độ chuyển biến, đã từng những cái đó với nàng tới nói, hòa ái dễ gần người nhà, đều dần dần trở nên giữ tận lên. Lần này đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần bị đánh, lúc ban đầu trượng phu chỉ là trong miệng oán giận vài câu, sau lại dần dần từ chửi ầm lên đến bằng ai, cho đến diễn biến thành hiện tại côn đồng thêm thân. Vừa mới bắt đầu năm ấy, Biểu gì còn sẽ đến trong nhà giúp nàng nói hai câu, chính là kết hôn 7, năm, nàng bụng trước sau không động tĩnh, mấy năm nay biểu gì dứt khoát đều không tới cửa, nàng cũng cảm thấy mất mặt, rốt cuộc việc hôn nhân này là đối phương hỗ trợ hòa giải. Nhìn đến nằm ở trong sân hơi thở thoi thóp Dương Mai, cao gia mẫu tử tựa hồ còn chưa đủ hả giận, phân biệt tiến lên đây dùng sức đạp mấy đá, lúc này mới hùng hùng hổ hổ về phòng, đem nàng một người ném ở liệt Dương vào đầu đình viện tự sinh tự diệt. Dương Mai toàn thân thống khổ khó nhịn, muốn làm trượng phu đưa nàng đi bệnh viện nhìn xem nhưng há mồm chỉ còn lại hít ngược khí lạnh phần liền nói chuyện sức lực đều không có không đánh thời gian bên ngoài đại bài chú em trở về nhìn đến trong viện quận tròn dương mai khẽ quát một tiếng trận trắng mắt vào nhà bước chân đều không có chút nào tạm dừng phải biết rằng năm đó hắn sinh bệnh phát sốt chính là dương mai cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi ở bên cạnh suốt chiếu cố ba ngày hai đêm kia bạch nhãn lang hảo dương mai lại mệnh thiếu chút nữa không chết ở ngoài ruộng nước mắt hôn hợp tanh hàm máu loang cùng mồ hôi chạy xuống dương mai phủ phục trên mặt đất không tiếng động khóc thút thít đồng thời trong lòng cũng mờ mịt không biết chính mình nên như thế nào mới có thể ở cái này trong nhà sinh tồn đi xuống thời gian nhoáng lên tới rồi ban đêm dương mai chưa uống một giọt nước hơn nữa ban ngày bạo phơi cả người gần như hư thoát môi lưới đều khô nứt lên về nhà mẹ cách vách hàng xóm trở về liếc mắt một cái nhìn đến cuộn tròn ở cửa nhà dương mai trong lòng thở dài một tiếng chỉ định lại bị người trong nhà cất đánh quá mơ Sao không trở về nhà? Dương Mai ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái. Thím, ta không có việc gì, hóng mắt đâu. Kia trung niên nữ tử bẹp miệng, nạp cái gì lệnh, hay là ở cửa uy mua đi? Có phải hay không lại cùng bà bà náo loạn? Nàng nói thầm một tiếng, mở ra ra môn đi trở về. Dương Mai ánh mắt lỗ trống nhìn đỉnh đầu Minh Nguyệt, trong lòng tưởng cái gì, trừ bỏ nàng chính mình, không người nào biết. Không bao lâu, cách vách cửa phòng tường động, đối phương bưng tới một con chén, uống xong thủy đi đừng ở bên ngoài làm ngồi, sớm một chút trở về ngủ. Tích Mễ chưa tiến dương mai sớm đã bụng đói kêu vang, chính là nàng cũng không dám vào cửa. Cha mẹ chồng tuy rằng ngủ, chính là Trượng Phu hẳn là còn tỉnh, hiện tại trở về như cũ trốn không xong một đôn đánh. Thân thể của nàng đã ai không được tân một vòng hành hung, so với này đó, nàng thà rằng ở bên ngoài lì ối. Viết quá vị này đại thẩm bưng lên chén uống quang, tiếp tục ngẩng đầu xem ánh trăng. Nhìn thấy một màn này hàng xóm chỉ có thể ở trong lòng thật sâu thở dài. Về nhà ngủ, nàng cũng không có biện pháp, ai làm Dương Mai sinh không ra hải tử đâu. Nhân ra đem ngươi cưới trở về, còn không phải là vì nối roi tông đường sinh hải tử sao, bằng không cưới ngươi làm gì. Nếu là Dương Mai có thể sinh hải tử, cách vách lão cao ra khẳng định sẽ không đánh nàng, vừa mới bắt đầu kia 2 năm, mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo đâu. Một một ba tìm chết người. Ngao đến nửa đêm, Dương Mai mới gión ra gión rén trở lại trong phòng, trên giường đất, trượng phu của nàng tiếng ngáy đã đánh rung trời vang nàng phía trước còn nghĩ đi trong phòng bếp tìm điểm ăn chính là sờ soạng chỉ định muốn làm ra điểm động tĩnh vạn nhất bị bà bà biết chỉ sợ lại là không tránh được một đốn mắng cùng một đốn đánh bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong sân rót một bụng thủy cuộn tròn ở giường đất trong một góc tìm vị trí nằm xuống bất chi bất giác sắc trời phóng lượng dương mai còn ở mơ hồ đến cực điểm một cổ đau nhức nháy mắt động đùi lan tràn đến toàn thân nàng kêu rên một tiếng mở mắt ra nhìn đến nam nhân cùng bà bà giận không thể át đứng ở trong phòng ánh mắt kia chỉ hận không được đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống mẹ nàng che lại đùi nhìn trượng phu trong tay gậy gỗ trong mắt chảy ra nước mắt cao lão thái vóc dáng không cao hình thể có chút khô gầy ngũ quăn cũng lớn lên khắc nghiệt kêu cái gì đều chạy nhanh lên thu thập đồ vật lan nàng nhịn bảy tám năm mắt nhìn nhi tử đều ba mươi tuổi dưới gối còn không có một đứa con cao lão thái nơi nào có thể chịu nổi vốn tưởng rằng còn có điểm hy vọng nhưng là nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội chuẩn bị cấp nhi tử lại nói cái lão bà dương mai người này nàng cũng liền lưu không được rốt cuộc lại kéo xuống đi nàng đến khi nào mới có thể nhìn đến tôn tử lão cao gia nhưng chỉ có như vậy một cái nhi tử dương mai trợn tròn mắt nàng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác bằng không vì sao bà bà muốn đem nàng đuổi ra ra môn mẹ đều nói đừng gọi ta mẹ ta không ngưỡng như vậy con dâu cao lão thái chán ghét trợn trắng mắt dương mai ngươi cũng không thể chết quấn lấy chúng ta lão cao gia lão cao gia liền như vậy một cây độc đinh Chính ngươi sinh không ra hải tử tới, không thể làm nhà của chúng ta chặt đứt hương khói, như vậy ta chết đều không yên phận. Hôm nay ta cho ngươi đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi cần thiết đến đi ly hôn, bằng không ta liền chết ở ngươi trước mặt, làm tất cả mọi người nhìn xem, ngươi là như thế nào bức tử bà bà. Nàng bốn định cầu xin, chính là nhìn đến bà bà này phúc sắc mặt cùng thái độ, đến bên miệng nói chung quy vô pháp nói ra. Nàng không nghĩ đi, rốt cuộc rời đi cao ra, liền không có địa phương đi chính là lưu lại bà bà sẽ lấy chết tương bức. Mẹ, ta sẽ nỗ lực làm việc, rời đi cao gia ta còn có thể đi nơi nào? Ngài có thể không đuổi ta đi sao? Cao lão thái trong ánh mắt lóe vui sướng quang, quang biết làm việc có gì dùng, ta muốn tôn tử, ngươi có thể sinh. Dương Mai không lời gì để nói. Nàng hẳn là không thể sinh, bằng không vì sao kết hôn 7, 8 năm, trước sau không thể cấp cao gia sinh hạ một đứa con. Chạy nhanh, đừng cọ sát. Sớm một chút đem cái này tang môn tinh tiến đi. Cũng hảo sớm chút làm nhi tử suy nghĩ xem tân tức phụ. Bằng không lại kéo cái mấy năm, nhi tử tuổi lớn, tìm tức phụ cũng tìm không thấy cái tốt. Hiện tại cái này, vẫn là nàng nhà mẹ đẻ tỉ muội nhiều mặt đi lại kết quả. Nhân ra nghe được nhi tử 30 tuổi tuổi tác, vẫn là cái ly hôn, đều không muốn có rất nhiều không kết hôn tiểu tử, làm gì tìm ly hôn. Cao lão Thái tự nhiên không cảm thấy chính mình nhi tử nơi nào không tốt, chỉ có thể quay đến dương mai trên đầu. Là cái này ngôi sao trổi, hại thảm lão cao ra. Càng hại thảm nàng nhi tử. Hai mẹ con liền lôi túm, lôi kéo Dương Mai hướng cục dân chính đi. Dương Mai biết, Cao gia là vô luận như thế nào đều sẽ không muốn nàng, rốt cuộc là đã chết tâm. Biểu tình cô đơn thả dại ra xử lý ly hôn đăng ký, Cao lão thái nhanh nhẹn kéo nhi tử đi rồi. Nàng gả tiến Cao ra bản thân liền không có của hồi môn, mà năm đó Cao gia cấp lễ hỏi, nàng cũng toàn bộ mang về, hiện tại rời đi, cũng gần có vài món tùy thân quần áo. Mấy năm nay, nàng liền không có cho chính mình thêm vào đồ vật bởi vậy rời đi cũng không dư thừa hạ cái gì tới gần hoàng hôn mặc vô khiêm sách theo hai cái túi giấy động bên ngoài trở về đem mua sắm thư tịch phóng tới phòng khách trên bàn trà tiểu thư ta ở trấn trên mướn một vị người vệ sinh tống tinh thần ngẩng đầu liền nhìn đến một vị hình thái tiểu thụy an mặc mụn và xiêm y hiền nữ tử co quắp đứng ở phòng khách cửa hai chân khẩn trương về mặt đất một đôi giày vải cũng bị ma mao mao rào rạt hai chỉ giày tiêm đều đỉnh phá người vệ sinh nàng nhún mày, Nữ nhân này tự thân đều nhìn không thế nào sạch sẽ, cư nhiên còn có thể làm người vệ sinh. Nàng đều không phải là coi thường đối phương ăn mặc, chẳng sợ người xuyên lại cụ nát, ít nhất cũng muốn bảo trì thoải mái thanh tân sạch sẽ, trước mắt vị này nhưng đều không phải là như thế. Mặc vô khiêm nhìn về phía Dương Mai, trên thực tế hắn cũng không hài lòng, chỉ là vừa lúc nhìn thấy nàng chuẩn bị tìm chết, trùng hợp đi ngang qua, cũng liền cứu xuống dưới. Biết nàng bị nhà chồng đuổi ra tới, không chỗ để đi. Mà trong nhà cũng đích xác yêu cầu người vệ sinh, liền lâm thời mang về tới thử xem, không được nói có thể tiến đi. Khả năng phát giác cố chủ không hài lòng, dương mai đột một hai đầu gối quỳ xuống. Ta cái gì khổ đều có thể ăn, cái gì sống đều có thể làm, chỉ cầu ngươi cho ta cái trụ địa phương, lại cho ta khẩu cơm ăn, mặt khác ta đều không cần. Tống tinh thần vẫn chưa bị đối phương dọa đến, vô số tuyến nguyệt, vì lệ quá nàng người quá nhiều quá nhiều. Nói nói tình huống của ngươi. Tống tinh thần đem cơ bản thư từ túi giấy lấy ra, không có lại xem đối phương. Dương Mai ngôn ngữ hơi hỗn loạn nói chính mình tình huống, ngẫu nhiên câu nói còn phải không ngừng lặp lại. Nàng không có đánh gãy Dương Mai nói, nghe xong lúc sau, làm người tiến lên. Từ bàn trà hạ tầng lấy ra một trương khăn tay, đáp ở Dương Mai trên cổ tay. Cấp đối phương hảo quá mạch tượng, tống tinh thần đem khăn tay thuận tay nhét vào Dương Mai trong tay, thân thể của ngươi không có vấn đề, hài tử vẫn là có thể sinh. Dương Mai tựa hồ ngây ngẩn cả người. Hồi lâu lúc sau mới kích động nhìn nàng, chính là ta kết hôn 7-8 năm, đều không có sinh hạ hài tử. Có lẽ là ngươi chồng chức có vấn đề, cũng có thể là trường kỳ tinh thần áp lực dẫn tới, sinh không ra hài tử, đều không phải là đã nói lên hai người thân thể nguyên nhân, cùng chồng chức sinh không ra, khả năng cùng người khác liền sinh đến ra tới. Có chút phu thê thân thể đều thực hảo, chính là mười mấy hai mươi năm mới sinh hạ một cái hài tử, cũng là bình thường. Xã hội, lao tới tử tình huống rất nhiều. Tại sao lại như vậy Dương Mai trong miệng lại nhảy, cảm xúc nhìn liền rất không ổn định. Thống tinh thần thấy thế, nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở về. Ngươi thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, không có 3-4 năm điều dưỡng, rất khó có thai, hơn nữa tạng phủ nhiều chỗ rất nhỏ bị hao tổn, thực hiển nhiên là bị trường kỳ ẩu đả gây ra. Một cái có thể trường kỳ chịu đựng trượng phu ra bạo nữ nhân, nói thật, ta cũng không tưởng thuê ngươi. Dương Mai lúng ta lúng túng không nói gì, chỉ là khẩn cầu nhìn đối phương. Ta người này không có gì cùng lý tâm, đối với người khắc khổ, cũng không sẽ cảm thấy thương hại cùng đồng tình. Muốn công tác này, liền cho ngươi 2 tháng thời gian thử việc, đến kỳ sau so đủ tư cách lưu lại, không đủ tiêu chuẩn liền chạy lấy người. Trong nhà thật là xác nhận, mặc vô khiêm là quảng gia, không phải giúp việc, ý nghĩa bất đồng. Biết được chính mình có thể lưu lại, dương mai không khỏi đối tống tinh thần mang ơn đội nghĩa, liên tục hướng về phía nàng không lưng nói lời cảm tạ. Mang nàng đi thu thập một chút, lại dạy một chút làm việc quy củ. Tiền lương dựa theo hiện tại thị trường giá cả định là, tiểu thư. Mặc vô khiêm gật gật đầu, lãnh người đi ra ngoài. Mặc vô khiêm đem người mang đến đảo tòa phòng, đem nàng an bài ở mặt khác một mặt trong phòng, cùng lưu huệ tưởng trung gian cách hai cái phòng. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở nơi này, mỗi ngày nhiệm vụ chính là quét tức đình viện cùng sảnh ngoài, phòng bếp là lưu sư phó địa bàn, không cần ngươi thu thập. Nhìn đến trước mắt phòng, dương mai cơ hồ muốn ngây dại. Nàng tưởng tượng không đến. Chính mình có một ngày có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở. Ta họ mạc, về sau kêu ta mạc còn ra. Hắn đơn giản giới thiệu một chút phòng, trong một góc cái kia phòng là tắm phòng, biết chữ sao. Dương Mai ngốc ngốc lắc đầu, nàng một chữ đều không quen biết. Mạc vô khiêm bản thân cũng không có gì chờ mong, tắm phòng bên ngoài treo một cái một bài, màu trắng một mặt, thuyết minh bên trong không có người, màu lam một mặt thuyết minh bên trong cũng có người ở dùng, vào cửa phía trước đừng quên điên đảo biển số nhà, miễn cho người khác xông vào. Là, "Ta đã biết." Dương Mai nhỏ giọng trả lời, đầu còn không ngừng điểm. Chờ nàng buông hành lễ, mặc Vô Khiêm lại dẫn người đi phòng tạp vật. "Trà lau ra cụ rẻ lau đều ở chỗ này, cùng điều rẻ lau không thể trà lau bất đồng khí cụ, cấm một bố đa dụng, điểm này ngươi phải nhớ kỹ." Không khỏi Dương Mai tính sai, mặc Vô Khiêm lại kỹ càng tỉ mỉ lặp lại vài biến, để tránh nàng tính sai. Đương nhiên, lúc ban đầu mấy ngày, hắn sẽ nhìn chằm chằm Dương Mai, chờ quen thuộc lưu trình, lại nói mắc khác. Thời gian thử việc mỗi tháng tiền lương là 60 nguyên, thời gian thử việc sau khi kết thúc tiền lương phiên bội, hảo hảo làm đi. Mặt khác, ở chỗ này thủ công là bao ăn ở, hôm nay ngươi vừa đến, trước thu thập một chút chính mình vệ sinh, ngày mai buổi sáng 6 giờ đồng hồ ở phòng khách chờ ta. Mặc vô khiêm công đạo xong, liền đi làm chính mình sự tỉnh. dương mai đầu vóc choáng váng trở lại phòng, nhìn đến phòng trong cái giường lớn kia, mềm mại ngã vào mặt trên. Đây là một chương giường đôi, mặt trên có nệm, Còn có một bộ đại hoa mẫu đơn vải thô bốn kiện bộ, ở hậu kỳ nhìn đích sắc thực tục, nhưng là phóng tới hiện tại, này đã là đính tốt trên giường đồ dùng. Đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi. đỉnh đầu cửa sổ, xuyên thấu qua nhàn nhạt quang, trong phòng thực an tĩnh, trong không khí còn ẩn ẩn tản ra một cổ thanh đạm mùi hương, nói không rõ. Có thể là thật sự mệnh tới rồi cực hạn, nằm ở trên giường không đến 2 phút, liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, chỉ là mặc dù ngủ rồi, dương mai cả người đều còn tròn, cực có khuyết thiếu cảm giác an toàn Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bị ngoài cửa tiếng đập cửa bừng tỉnh, một cái giật mình ngồi dậy, trước mắt một màn làm nàng thần sắc mơ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngón tay lên đỉnh đầu lay vài cái, đứng dậy đi vào gian ngoài mở cửa, nhìn thấy một vị thái độ tường hòa nam nhân. Ngủ rồi. Lưu Huệ Tường ha hả cười nói, Hảo, lên rửa cái mặt, nên ăn cơm. Dương Mai hơi há mồm, cảm ơn Thúc. Ta họ Lưu, về sau kêu Lưu Thúc là được. Lưu Huệ Tường biết trong nhà nhiều cái giúp việc. Đảo cũng rất cao hứng, rốt cuộc Mạc Vô Khiêm chính là từ sớm vội đến vãn, có người chia sẻ một chút, cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Lại xem này khuê nữ, thân hình khô gầy, sắc mặt vàng như nến, vừa thấy chính là cái dinh dưỡng bất lương, đại ở tông gia, ít nhất không lo ăn uống, đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Đám người vừa đi, Dương Mai về trước phòng tìm một gian nhất thể diện xiêm y để đổi đi, sau đó đi giặt sạch một phen mặt, lúc này mới đi phòng bếp, Lưu Huệ tường hòa Mạc Vô Khiêm đã chờ ở nơi này. Phía trước hai người đều là cùng tống gia cô chất ngồi cùng bàn dùng cơm, hiện tại nhiều một cái dương mai, bọn họ liền đơn độc thấu một bàn, phòng bếp diện tích đại, hoàn toàn ngồi khai. Một một bốn hoa chính mình tiền nghiện. Co quắp ngồi xuống sau, từ lưu huệ tường trong tay tiếp nhận chiếc đũa Hảo, đều nhanh lên ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Trước mặt có bốn đạo đồ ăn, một đạo canh, đồ ăn có rau trộn dưa chuột tôm nón, thanh xào khoai tây tì, cải trắng thịt quấn, nấm hương hầm gà canh còn lại là canh, cà chua, trứng gà, phân lượng đều tương đối đủ. Món chính có cơm cùng bánh bao cuộn, ngày thường lưu huệ tường hòa mạc vô khiêm lượng cơm ăn không tính đại, nhưng là nhiều một cái dương mai, liền phá lệ nhiều chuẩn bị một mâm. Dương mai là thật sự đói bụng, từ ngày hôm qua giữa trưa mai cho đến hiện tại, trong bụng không có một cái mễ, đặc biệt là hôm nay cả ngày, cơ hồ đói nàng đầu váng mắt hoa. Xử lý ly hôn thủ tục sau, nàng trộm đi biểu gì trong nhà, kết quả trong nhà không ai, đại môn là khóa. Mắt thấy kêu trời không ứng, kêu đất không linh, chỉ có đường chết một cái, may mắn gặp mạ quảng ra, bằng không nàng thật sự muốn đi nhảy sông. Ban đầu khả năng còn có chút có quáp, chờ nhìn đến hai người ăn xong buông chết búa, dương mai cũng chỉ có thể mắt trông mong ngừng miệng. Lưu huệ tường đáng thương nàng, hai chúng ta lượng cơm ăn không lớn, người ăn nhiều chút, trên bàn còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu, không ăn đã có thể lãng phí. Dương mai lúng ta lung túng nói, kia phóng ngày mai. Ngày mai còn có ngày mai, trong nhà không ăn cơm thửa. Đương nhiên đây là lời nói dối, bằng không đứa nhỏ này chỉ định muốn tiếp tục bị đói. Vừa nghe lời này, Dương Mai cũng bất chấp mặt khác, bưng lên kêu bàn khoai tây, phủi đi đến chính mình trong chén, phùng chén mồm ton ướt. Liễu Huệ Tường thấy thế, cho nàng đổ một chén nước đặt ở trước mắt, lúc sau đi thịnh mấy khối đại cốt, ở trên cái thớt băng thành tiểu khối, Dương giọng tiếp đón ô truy. Gâu, gâu gâu gông tiếp theo nháy mắt, ô truy cũng không biết từ nơi nào chui ra tới, vui sướng vọt lại đây. Nó là sẽ không ở trong phòng bếp tán loạn tiểu Cẩu tự biết nữ chủ nhân không thích bởi vậy mặc dù lại thèm cũng trước sau đều ở phòng bếp cửa vị trí đảo quanh Cấp. lưu huệ tường đem non nửa buồn mang thịt đại cốt đặt ở phòng bếp cửa tiểu mạc bụt me nó có phải hay không lại trường thịt mặc vô khiêm phủng ly cà phê đứng ở cửa nhìn thấy cánh quạt giường như cái đuôi cười nói này một cái tuần trọng hai cân tiểu thư nói được giảm bớt một chút lượng cơm ăn cũng không uy nhiều ít về sau ta đi thị trường mua đồ ăn đều mang theo nó làm nó nhiều hoạt động hoạt động Vì thiếu điểm, Lưu Huệ tường nhưng liên tiếp, này cậu tử quá thông minh hiểu chuyện, người trong nhà đều thích đến không được, đặc biệt nó vẫn là Tống Lâm Nguyên trong lòng bảo, ngay thường nhưng sùng muốn mệnh. Dương Mai khẽ meo meo nhìn kia chỉ cậu, trong lòng âm thầm hâm mộ, nàng trước kia nhật tử thật sự liền cậu đều không bằng. Mấy năm nay cao ra nhưng phàm là nấu ăn, nàng ăn không đến một cái thịt mặn, liền tính dùng nữa, bà bà cũng có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, càng nhiều thời điểm nàng đều là lương thực phụ bánh bột ngô phao thủy phân quyết thức ăn.